đám người chơi này trố mắt nhìn nhau ngược lại bọn họ cảm thấy hào hán không ăn thua thiệt trước mắt không bằng trực tiếp từ chỗ này rời đi bảo vệ tính mạng quan trọng trong đó có một cái hiền lành người chơi chú ý tới tô du còn không hề rời đi liền trực tiếp nhắc nhở ngươi tại sao không cùng đi với chúng ta tô du như ninh chém sát đáp lại không sao ta ở lại chỗ này sẽ đem con cự quái này tiêu diệt hết đối phương n g â y ngẩn sau đó hơi lộ ra tức giận mà hỏi chẳng lẽ ngươi điên rồi sao đây chính là một con quái vật khổng l ồ ngươi căn bản không phải là đối thủ vậy thì có thể như thế nào không bằng ngươi lưu lại ngươi có thể mọi mắt mong chờ nhìn xem ta là như thế nào đối phó quái vật khổng lồ này tô du nói xong câu nói này người chơi này vẫn còn có chút hứng thú có một ít người chơi đặc biệt thích xem náo nhiệt cho nên liền lưu lại muốn xem một chút tô du là như thế nào đối phó trước mắt con cự quái này thật ra thì bọn họ liền là muốn lưu lại chế rêu tô du chẳng qua chỉ là ngoài m ặ t không nói mà thôi tô du thành thật nói các ngươi hãy yên tâm ta biết sau này thế nào là được sau khi hắn nói hết lời trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang b ả o kiếm chính là bởi vì hai thanh kiếm này xuất hiện đã lóe mủ ánh mắt của bọn họ một người chơi kinh ngạc không tôi nói cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi cái này hai thanh kiếm đ á o đều là của ngươi sao tô du gật đầu một cái vội và nói g n đó là đương nhiên cái này hai thanh kiếm đ á o liền là của ta ta có thể sử dụng cái này hai thanh kiếm đ á o nhưng là các ngươi không thể khi mấy người chơi này một lần nữa c h ố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đ ạ i ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du không cho là đúng nói hai người các ngươi sao lại tới đây các ngươi làm sao tìm được cái địa phương này chẳng lẽ là nghe được tiếng kêu của con cự quái kia sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đều thừa nhận một điểm này dù sao bọn họ lại không biết có thể nghe được con hứng cự quái k i a tiếng hô chỉ thời gian trước mắt phan đại ca mang theo trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này chính là không có nhìn thấy thiếu niên á o trắng cùng mập mạc tô du đối với mấy cái này người chơi xa lạ nói bọn họ đều là bạn của ta cùng h u y n h đệ bọn hắn cũng đều là lợi hại người chơi mấy người chơi này có thể cảm nhận được bạch tiểu lâm bọn họ chuyên nghiệp cùng cao siêu bọn họ đều không kiềm hãm được hít vào một hơi có thể được bạch tiểu lâm người chơi như vậy xưng là đại ca người chơi vậy khẳng định là rất lợi hại chắc là cái loại này người chơi đỉnh cấp trong truyền thuyết bọn họ đều toát ra một loại đối với tô du cái loại này lòng sùng bái mà mà trong đó có người chơi còn rất sợ hãi lo lắng tô du sẽ tìm bọn họ tính sổ tô du chú ý đến một điểm này liền không cho là đúng nói các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng ta là sẽ không làm thương tổn đến các ngươi con cự quái thần kỳ kêu một lần nữa từ trong miệng p h u n ra thần kỳ h ỏ a cầu tô du thấy được loại này hòa cầu về sau liền nói như ninh ngắm ộ t ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này rất nguy hiểm tất cả người chơi đều cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái bọn họ đều rất nghe theo ý của tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du đối với mấy cái này người chơi xa lạ nói chẳng lẽ các ngươi còn không nhanh rời đi sao có phải hay không muốn phải bị quái vật khổng lồ này giải quyết hết chương sáu trăm chín mươi mốt hai người các ngươi lưu lại mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này hài lòng gật đầu một cái thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng mấy người chơi này đều là hiền lành bọn họ cũng không ác ý hắn một lần nữa đi tới trước mặt cự quái thần kỳ hắn đã bắn mấy viên răng n a n h cự quái mấy cái răng này cũng đã d á n vào trên người con quái vật khổng lồ kia răng n a n h cự quái trải qua sức mạnh của hắn cường hóa về sau bây giờ có thể phát sinh nổ rồi bất thình lình một trận nổ mạnh kịch liệt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là bởi vì trận nổ tung này con cự quái kia liền bắt đầu lớn tiếng than vắn lên tô du vốn là nghĩ muốn rèn s ắ t khi còn nóng đem con cự quái này tiêu diệt hết nhưng là không nghĩ tới con cự quái này đã biến mất không thấy hắn thở hồn hển hô hồ lớn ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá g ê tởm ta là sẽ không bỏ qua ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u bọn họ rối rít đi tới bên người tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền bao tại trên người chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh lên đường đi chỉ cần đạt được tin tức liền ngay đầu tiên cho ta biết trần thiên bằng cùng lý thành công m u ố n cũng muốn phải đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói các ngươi hai người chơi này vẫn là ở lại đây đi các ngươi cần phải chiếu cố p h a n đại ca p h a n đại ca liền vội vàng k h o á t tay trực tiếp cự tuyệt nói vàng không ngươi liền để hai người bọn họ đi cùng đi ta sẽ chiếu cố tốt chính mình tô du nói như linh đóng cột ta cảm thấy hay là thôi đi vừa rồi ta đã ban bố mệnh lệnh liền để hai người bọn họ ở lại đây đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bất đắc di thở dài bọn họ vốn tưởng rằng có thể cùng trần thiên bằng bọn họ cùng tiến lên nhưng là bị tô du kêu ngừng đúng vào lúc này tô du lại có thể từ một cái lôi thủng to bên trong nghe được một trận tiếng ảo hắn luôn cảm thấy bên trong nhất định là có một con quái vật khổng lồ khi hắn vào trong tìm kiếm kết quả quả nhiên không ngoài dự đoán đích sắc là một cái địa hạ cự quái quái vật khổng lồ này trực tiếp từ bên trong h u y động đi ra rồi bộ dáng là xấu như vậy l ậ vô cùng người chơi nhìn thấy sau chị cảm thấy r ấ tác tâm cự quái xấu xí cấp bậc lv một t linh thân phận cự quái tự do hp một triệu lực chiến một triệu lực phòng ngự chín mươi tám vạn hệ số tổng hợp một trăm bốn mươi hai kỹ năng cự quái gào thét cự quái công kích h ỏ a cầu xấu xí tô du đã cảm nhận được con cự quái này muốn từ trong miệng mình phun ra h ỏ a cầu hắn vội và nói g n các người mấy người chơi này nhất định phải chú ý ngàn vạn lần không nên bị quái vật khổng lồ này tổn thương tất cả người chơi đều gật đầu một cái mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy muốn thân mời ở lại chỗ này trợ giúp tô du giải quyết con cự quái này tô du nói như ninh đóng cột chẳng lẽ lời ta mới vừa nói các ngươi không có nghe là sao ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này hai người bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ đã cảm nhận được một loại sức mạnh đây chính là cự quái sức mạnh nguyên lai cự quái thần kỳ đang cùng cự quái xấu xí liên minh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ vội vàng đi tới trước mặt tô du tô du cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó tức giận chất vấn các ngươi tại sao lại trở về rồi chương sáu trăm chín mươi hai Tô thở thật thởm, ta là tuyệt Du quá hồn hình hai ghê nói, ngươi người này không đối các là là sự sẽ bạch ỏ qua lâu, ra hai thanh bao cho các trực chút giò dự vào tới. Chẳng được Hắn không áo, vào ngươi. giò tiếp kiếm tới. dự lấy b tiểu lâm cùng tôn chính uy thật giống như là bị thương tổn hp á t của bọn họ không ngừng đang giảm xuống phan đại ca chú ý đến một điểm này liền lớn tiếng kêu cứu tô du ngươi ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bị thương rồi tô du nghe được loại âm thanh này về sau liền sức đầu mẹ chán xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta đại ca ngươi vẫn là nhanh làm việc của ngươi đi tô du không cho là đúng nói không sao lần này ta lại trợ giúp các ngươi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp đem trần thiên bằng cùng lý thành công kêu đi qua bọn họ mấy người chơi này phân công hợp tác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bảo quản kim tệ mà trần thiên bằng cùng lý thành công bảo quản khí huyết hoàn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy được sự giúp đỡ của tô du rất nhanh dùng khí huyết hoàn bọn họ hiện tại đã máu đầy trở lại như c ũ rồi bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói không sao lần k ế các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn ngàn vạn lần không nên gây phiền t o á i cho ta rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ từ từ đứng lên tô du mặt không biểu tình mà liền từ chỗ này rời đi hắn không chút do dự đi tới trước mặt cự quái thần kỳ chỉ là không nghĩ tới cự quái xấu xí cũng xuất hiện ở phía sau hắn hắn hiện tại đã bị cái này hai cái cự quái tiền hậu giáp kích hắn lạnh lùng cười nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá trò trẻ con đi ngươi có b ả n lánh liền tấn công nha hắn chính đang chọc giận cái này hai cái cự quái phan đại ca cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào tại sao phải lựa chọn phương thức như thế phan đại ca liền vội vàng hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì tô du bất đắc dĩ thở dài vội vàng nói thật ra thì ta cũng không biết đang làm gì hắn trực tiếp huy động hai thanh kiếm máu sau đó toát ra vạn trượng ánh sáng loại ánh sáng này là màu vàng thoạt nhìn hết sức trói mắt hai con cự quái kia liền ánh mắt đều không mở ra được vẫn luôn đang mạo m ộ i tấn công tô du căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương cũng chính là có nghĩa là hai cái cự quái công kích là không có hiệu quả tô du nói như ninh đóng cột tiếp theo giờ đến p i ê n ta rồi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn trực tiếp lấy ra một thanh bảo kiếm hung hăng đâm thủng thân thể của cự quái thần kỳ tô du lớn tiếng hô to ngươi cự quái thần kỳ đáng ghét này ta khuyên ngươi vẫn là để mạng lại đi ngay một khắc này cự quái thần kỳ ở trong tay của hắn đã hôi phi yên diệt ngay đạt được chiến lợi phẩm thần kỳ áo giáp một tô du lấy được bộ khôi giáp này về sau liền cùng lần trước đạt được bộ khôi giáp kia là giống nhau chỉ có hắn loại trình độ này người chơi mới có thể khống chế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có không ngừng hâm mộ thấy tôn chính uy bất đắc gì nói cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể nắm giữ đẹp như thế áo giáp bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột một điểm này n g ư ơ i yên tâm đi chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ có được tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái chương sáu trăm chín mươi ba không muốn công sức giá tràng c ò n dư lại con cự quái kia trực tiếp từ chỗ này chạy trốn tô du trực tiếp đuổi theo nhưng là cũng không có đuổi theo thật là đáng ghét con cự quái kia trực tiếp thân thân nếu như không có đ o á n sai hiện tại nên đi xảo h u y ệ t của mình tô du tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đang tức giận bọn họ thật vất vả đi tới loại trình độ này bọn họ cũng không muốn công sức giá tràng bỏ qua cho con này xấu xí trí quan bạch tiểu lâm đột nhiên đề nghị vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm đi ngàn vạn lần không nên thắt thất lương cơ tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy bạch tiểu lâm nói nói có lý vì vậy liền đem chuyện này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tôn chính uy phàn nàn nói bạch tiểu lâm ngươi đây là ý gì ngươi có phải đang hố ta hay không bạch tiểu lâm lắc đầu một cái vội và nói ngươi nói cái gì vậy ta làm sao lại với ngươi sau khi hắn nói hết lời có một đám thạch đầu tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám thạch đầu tiểu quái này dương nhanh múa vớt hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới tô du vừa vặn chạy tới nơi này hắn trực tiếp đem đám tiểu quái này tiêu diệt tô du tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi phải hay không phải ta đoàn đội thành viên bạch tiểu lâm thẳng thắn mà đáp lại cái kia đương nhiên là cũng không biết đại ca có gì chỉ giáo tô du thở hồn hề nói n các ngươi đối đại sự tỉnh thời điểm không thể nghiêm túc một chút sao có một số việc có thể du ngon một chút nhưng là có một số việc phải nghiêm túc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đã biết ý tứ của tô du rồi vì để tránh cùng tô du phát sinh trực tiếp tiếp xúc bọn họ vẫn là nhanh chóng cách xa nơi này phan đại ca chú ý tới biểu tình của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy về sau liền hội văn nói hai người các ngươi đây là thế nào có phải là phạm là sau i rồi i lầm hay không? Bạch t ể Lâm khi ẽ gật đầu, tự trách đầu, n ó t hắn ậ t thì không có cách nào, ngươi cũng biết tính tình ra của không cách h nào, ngươi cũng có p h a nói Đại ca bất đắc dĩ thở dài, vội ca bất thở dĩ vàng n t hết ậ t thì ta ra sai, không chú ngươi nói không sai, ta sẽ chú ý đ n m ộ điểm này. Sau khi hắn nói này. hắn Sau hết lời đi thẳng tới trước mặt tô du tô du nói như đinh đóng cột p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là qua tới hướng bọn họ cầu tình sao p h a n đại ca gật đầu một cái thấm thiên nói đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng không có phạm qua sai lầm sao phạm sai lầm thế nào tô du nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì hắn không hy vọng phản đại ca trước mặt mình nói loại này mang theo nói d ạ y tính chất lời nói thật ra thì phản đại ca căn bản không có tư cách này ở trước mặt của tô du nói d ạ y tô du c a o mày nói phản đại ca ngươi thấy được bản thân làm rất khá sao ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh đi phản đại ca không quá hiểu được ý tứ của tô du liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là ý gì có lời gì liền không thể nói t h ẳ n g sao tô du bất đắc dĩ thở dài nói như linh đ ó n g cột ở phụ cận đây liền một con tiểu cái cũng không có ngươi để cho mấy người chơi tân thủ kiên nên làm cái gì phản đại ca thật giống như là minh bạch cái gì cũng chính là lúc có nghĩa là sau đó gặp phải những thứ kia ngu xuẩn chi đ ổ nhất định không thể đ u ổ i tận giết tuyệt p h a n đại ca gật đầu một cái lập tức nói không thành vấn đề ta biết tiếp theo phải làm gì bọn họ lần này cũng coi là tan giã trong không vui bất quá p h a n đại ca sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy tần xuyên phương thức là chính xác hắn không cần thiết cùng tần xuyên cãi vã hắn rất mau tới đến trước mặt tần xuyên Trường tên Tần Tô biết đưa nghĩ đuổi hắn、đi. Phan Xuyên gỡ 694, đuổi đi. Đại ca đã đem cái đó tên là tần xuyên đưa đi,、Tô、Du cái ca lơ là về tô du không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì hắn vẫn luôn đang tìm kiếm quái vật khổng lồ cho nên đối với người chơi khác cũng không quan tâm một điểm này p h a n đại ca rõ ràng trong lòng p h a n đại ca thành khẩn nói dù nói thế nào đều là bằng hữu chẳng lẽ liền không thể quan tâm một chút sao tô du n h ấ t thời rơi vào trong chầm tư bất đắc dĩ thở dài chính chuẩn bị nói chuyện vừa vặn nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến tô du gấp vội và nói hai người các ngươi đi chỗ nào bọn họ lắc đầu một cái không biết nên nói gì tô du hỏi lần nữa hai người các ngươi kết quả đi chỗ nào còn không nhanh nói ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n cuối cùng vẫn là nói thật bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nói như linh đ ó n g cột chúng ta đi chợ giúp đại ca tìm kiếm tung tích của quái vật khổng lồ rồi ánh mắt nhìn hắn tô du cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối hắn nói năng có khí phép nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi hắn nghĩ lại cho rằng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả thực là tự mình chuốc lấy c ử k h ổ nếu như bọn họ bị quái vật khổng lồ phát hiện bọn họ rất có thể bản thân khó bảo toàn hắn tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi làm như vậy thật sự là thật là quá đáng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn đương nhiên biết tô du nhất định sẽ trừng phạt chính mình. hắn vội vàng xin lỗi đại ca ngươi nói làm sao bây giờ đi ta đã hướng ngươi thừa nhận sai lầm không biết ngươi trừng phạt ta như thế nào phan đại ca liền vội vàng cầu tình tô du ngươi liền tha thứ nàng đi ngàn vạn lần không nên chấp nhận với hắn tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn để cho bạch tiểu lâm đi ra ngoài sông sáu m ộ t phen tuyệt đối không thể ở lại bên người mình rồi hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm ngươi có thể từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên trận to cắm mắt hắn không biết mình phải làm gì rồi hắn bất đắc gì nói đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ là muốn đuổi ta đi sao t ô du lắc đầu một cái ý vị sâu xa nói ta cũng không phải là đang đổi u ngươi đi chẳng qua là cảm thấy ngươi ở lại bên người ta thật sự là quá đại tài tiểu dụng bạch tiểu lâm đột nhiên sửng sốt một chút hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì hắn nói như l i n h đóng cột đại ca ta đây hiểu được ý tứ của ngươi rồi hắn vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng là trước khi đi hắn lại có thể phát hiện một đám thương thiên tiểu quái thương thiên tiểu quái miêu tả một loại lực chiến phi phàm tiểu quái người chơi sau khi nhìn thấy đám tiểu quái này sẽ có một loại nghe tin đã sợ mất mật cảm giác tôi đã cảm giác chịu đến một điểm này hắn lập tức đi tới trước mặt bạch tiểu lâm hắn nói với bạch tiểu lâm ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu cái này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ có thể đối với mệnh lệnh của tô du nói gì ngay lấy thật ra thì hắn vẫn là muốn thử một chút phan đại ca rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói với bạch tiểu lâm ta biết ngươi đặc biệt căm thủ đám tiểu cái này ngươi vẫn là vào tay đi tô du đột nhiên n mật ra sau đó nhìn về phía p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để cho hắn tự mình chuốc lấy cực khổ sao phan đại ca gật đầu một cái hắn chính là ý này chương sáu trăm chín mươi lăm cuối cùng gi Tô Du bạch i ế t tâm a tiểu lâm cùng n tôn chính huy lập tức xuất hiện tại đám này trước mặt thương tiên tiểu quái đám này thương tiên h tiểu quái căn bản không có đem hai người chơi này coi ra gì trực tiếp xông qua phan đại ca đột nhiên nói tô du người làm sao chẳng lẽ là rất lo lắng an toàn của bọn họ sao t ô du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói đó là đương nhiên đ á m tiểu quái này vẫn tương đối lợi hại nếu là như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn đem bạch tiểu lâm đổi đi phan đại ca đột nhiên hỏi t ô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này hắn thẳng thắn nói xem ra ngươi căn bản không có cần thiết đem bạch tiểu lâm đưa ra ngoài hắn lợi ở bên cạnh ngươi vẫn là tương đối an toàn t ô Du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cảm thấy p h a n đại ca nói nói có lý hắn nói như linh đóng cột phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì phản đại ca không chút do dự nói nếu là như vậy Ta tâm. hết Sau đây đối yên cũng liền ngươi hắn nói hết lời, với khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau ngay sau đó bạch tiểu lâm lại yên lặng cúi đầu tôn chính uy bắt đầu nói chuyện tôn chính uy không chút do dự nói đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao không nên để cho bạch tiểu lâm đi bạch tiểu lâm đột nhiên ngẩng đầu lên cũng đau khổ cầu khẩn nói đại ca coi như ta và ngươi đừng để cho ta đi được không t ô du nhìn xem phàn đại ca sau đó đột nhiên nợ nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết chuyện gì xảy ra liền cảm thấy rất kỳ quái phàn đại ca thẳng thắn nói hai người các ngươi nhất định phải thật tốt cảm ơn ta biết không bạch tiểu lâm đột nhiên trận to cắp mắt hắn chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi không nghĩ tới t ô du đã đáp ứng hắn lưu lại thật ra thì hắn đối với mình vừa rồi cầu khẩn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào dù sao t ô du là một cái nói một không hai người chơi hắn kích động không tôi nói đại ca xin yên tâm lần này ta khẳng định sẽ biểu hiện thật tốt tuyệt đối sẽ không kéo chân sau các ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du cùng phản đại ca gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy đủ cười nhưng vào đúng lúc này một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ tô du thấy được mấy cái người chơi xa lạ về sau liền lộ ra đặc biệt sinh khí hắn thở hồn hển chất vấn các ngươi kết quả là ai tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết trước mắt vị này là đại danh đại đ ỉ n h tô du bọn họ nhất thời ngây ngẩn cũng không biết như thế nào cho phải dù sao bọn họ cũng là ngẫu nhiên chạy tới nơi này tô du thẳng thắn mà hỏi các ngươi nhanh thành thật khai báo đi ra các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trong một người chơi bất đắc dĩ nói chúng ta là qua tới truy đuổi một con quái vật khổng lồ chương sáu trăm chín mươi sáu các ngươi nhất định phải coi chừng tô du đã biết quái vật khổng lồ này tồn tại hắn chỉ cảm thấy cảm thấy rất hứng thú dù sao hắn thích khiêu chiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên kinh ngạc một chút bọn họ thấy được một cái màu đen quái vật khổng lồ hướng về phương hướng bọn họ tập kích qua tới tô du chú ý tới bọn họ trố mắt nghẹn họ bộ dáng cũng chú ý tới quái vật khổng lồ này h lân cự thú cấp bậc lờ một trăm lẻ một thân phận cự thú tự do hp một triệu lực chiến một triệu lực phòng ngự chín mươi chín vạn hệ số tổng hợp một trăm bốn mươi lăm kỹ năng h á c lân công kích c ự thú gào thét c ự thú tập k ễ trong trước mắt quái vật khổng lồ này liền xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du tức giận mà nói xem ra ngươi tên khốn kiếp này đến có chuẩn bị vừa dứt lời hắn trực tiếp lấy ra lưu vân cung tiễn hắn rất nhanh liền bắn mấy cây cung tên này nhưng là không nghĩ đến quái vật khổng lồ này lại có thể tránh ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đuổi theo nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi là đang làm gì ta vẫn là khuyên các ngươi một câu đổi mau dừng tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm bất đắc d ì nói hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta chúng ta thật sự là quá không tự l ư ợ n g s ứ c sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n vốn cũng muốn phải nói xin lỗi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nhất thời ngây ngẩn dù sao nàng chú ý tới một đám đen lâm tiểu quái xuất hiện đám tiểu quái này liền sinh hoạt ở phụ cận đây lực chiến vẫn tương đối phi phạm tô du nói như đinh đóng cột các ngưng ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời thật giống như là minh bạch cái gì? Hắn cho rằng bạch tiểu lâm còn cho mượn tô du thanh kiếm thương không kia hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt tô du đùa dân nói không sao ngươi có thể xấu hổ mất mặt nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đem thanh bảo kiếm này ném đi bạch tiểu lâm nghe được tô du câu đùa dỡ này yên lời lại đột nhiên nợ nụ cười đại ca ngươi có thể thật biết nói đ ù a bạch tiểu lâm thành khẩn nói hạ tại lúc nói chuyện trên mặt cũng lộ ra nụ cười tô du không cho là đúng nói ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt đám tiểu quái này trực tiếp tấn công qua tới tô du nhìn thấy mặt này còn thật sự có chút thay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy lo lắng h ắ n vội v ắ n ó i bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải coi chừng a bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái không cho là đúng nợ đủ c bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời tô du rốt cuộc lộ ra một nụ cười phan đại ca rất nhanh đến nơi này hắn đã cảm nhận được nơi này sắc khí cho nên liền trở nên rất khẩn trương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người nhất định phải coi chừng chương 697, c h ỉ có thể vương t h á chỗ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được phan đại ca nhắc nhở bọn họ gật đầu một cái rất nhanh liền lên đường bạch tiểu lâm không chút do dự nói phan đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ khải hoàn tô du cũng gật đầu một cái hắn rất nhanh lại phát hiện con quái vật khổng lồ kia hắn trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm dù sao kiếm thương khùng đã cho mượn bạch tiểu lâm phan đại ca liền vội vàng hỏi trong tay của ngươi tại sao chỉ có cái thanh này tinh mang bảo kiếm rồi thanh kiếm thương khung kia ở chỗ nào nào khi hắn hỏi xong cái vấn đề này về sau trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca có chỗ không biết vừa rồi đám tiểu quái kia thật sự là quá lợi hại rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u i đây tô du không chút do dự nói hai người chơi kia trực tiếp đi đối phó đám kia đen lâm tiểu quái rồi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ không kiềm hám được hít vào một hơi trần thiên bằng không chút do dự nói ta đúng là là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra lần này chúng ta thật sự là lơ là sơ suất rồi sau khi hắn nói hết lời tất cả vấn đề cũng đã tịch cuộc tới tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi những vấn đề này đều giao cho để ta giải quyết rồi tất cả người chơi thấy được tô du vẻ mặt như thế sau liền gật đầu một cái tô du thẳng thắn nói chúng ta có thể từ chỗ này rời đi dù sao con quái vật khổng lồ kia đã không thấy được cho nên tô du chỉ có thể vung tha chỗ này có lẽ con quái vật khổng lồ kia đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tính sổ chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thấy được tô du bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đam tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm lại có thể biến thành đại ca chúng ta bộ dáng sau khi hắn nói hết lời tô du vội và nói chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao ta nhưng là đại ca ngươi bạch tiểu lâm thật giống như là phát hiện cái gì hắn chú ý tới trước mắt tô du là chân chính tô du về sau liền lộ ra đặc biệt lúng túng hắn bất đắc gì nói đại ca thật sự là có lỗi với ngươi chuyện này cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy tô du đương nhiên biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gặp cái gì tin tưởng đám tiểu quái này khẳng định có thể biến thành bộ dáng của mình hắn thở hồn hề nói các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời thật giống như là cảm nhận được cái gì nguyên lai có một đám tiểu quái đi thẳng tới phía sau của hắn xem bộ dáng là muốn đánh lên hắn hắn trực tiếp xoay người lại sử dụng răng nanh cự quái trực tiếp đem đám tiểu quái này tiêu diệt đạt được kim tệ cũng tạm thời giao cho tôn chính uy bảo quản Tôn Chính Nguy cảm động khi ô ô n g t h nói, đại ca, cái này đại cái ca, t hắn ậ thật t rất tín ta. Tô thì trọng, ta đương nhiên biết ý tứ sự sự là là dành rồi, ra cảm cảm cho cho của nhiệm ơn ngươi ơn ngươi đương ngươi. không đúng nói, không quan nhiên Khi h Du ý nói xong câu nói này về sau liền cảm nhận được trong này cảm động loại cảm động này liền là tới từ ở mấy người chơi này hắn nghĩa chính ngôn từ nói các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đem quái vật khổng lồ này giải quyết hết giọng hắn nói là như vậy thề son thế sát bộ dáng cũng là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị chẳng được bao lâu nàng liền chú ý tới con quái vật khổng lồ kia đến quái vật khổng lồ hướng về phương hướng hắn gầm thét mấy tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tiếng gầm gừ này trực tiếp lâm vào trong hôn mê chương 698, n h a n h chóng tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy được sự giúp đỡ của tô du rốt cuộc tỉnh táo lại bạch tiểu lâm đột nhiên nói mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại trở nên như vậy để cho người ta lo lắng tô du thẳng thắn nói thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi chuyện này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng hắn chỉ sự tình chính là vì tiêu diệt con quái vật khổng lồ kia quái vật khổng lộ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn nữa từ trong miệm phun ra một cái h Cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ đều thay quái vật khổng lồ này cảm thấy đau đớn bạch tiểu lâm đột nhiên nói không thể không nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta hẳn là coi hắn là thành tấm gương của mình tôn chính uy gật đầu một cái nhưng ngay lúc này có một đám tiểu quái muốn cướp lấy trong tay hắn kim tệ tôn chính uy lớn tiếng nói tất cả người chơi đều mau chạy tới đây trợ giúp ta nhanh giúp ta một tay tất cả người chơi đều đến nơi này bọn họ thấy được đám tiểu quái này như thế thô bạo vô lý liền lộ ra rất phẫn nộ đám tiểu quái này rất nhanh liền bị đám người chơi này đánh ngã xuống đất hơn nữa nhanh chóng tiêu diệt tô du không chút do dự nói chính là bởi vì các ngươi tiêu diệt đám tiểu quái này con quái vật khổng lồ kia giống như chim sợ ná trực tiếp chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cho là tô du là tại trách cứ bọn hắn bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca ngàn vạn lần không nên trách trách chúng ta chúng ta cũng là cử chỉ vô tâm tô thật ra thì không quan trọng ta đương nhiên biết ý tứ của các ngươi rồi hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ lại đối với mấy người chơi này nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng cách làm của tô du tô du thẳng thắn nói bây giờ đối với chúng ta mà nói chuyện gấp gáp nhất chính là muốn tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật giống như là nghe được trước tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi mau chạy tới đây ta thật giống như là nghe được tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ kia rồi khi hắn nói xong câu nói này về sau liền nhất thời rơi vào trong trầm tư thật giống như là lại có một cái mới quái vật khổng lồ tô du phán đoán hắn chỉ cảm thấy phán đoán của mình là chính xác chẳng được bao lâu tô du liền cảm nhận được quái vật khổng lồ này tồn tại nhưng là trong nháy mắt quái vật khổng lồ này liền từ trước mặt của hắn biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo vì sao lại xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hắn nói xong câu nói này tất cả vấn đề đều sinh ra một loại nghi ngờ trước mặt bọn họ cũng đột nhiên xuất hiện một cái huy động thấy được h u y ệ t động này về sau tô du tức giận mà nói ta tin tưởng con quái vật khổng lồ kia khẳng định ở bên trong là nút phan đại ca gật đầu một cái hắn mới vừa tiến vào h u y ệ t động này liền đột nhiên ngửi thấy một c ỗ sắc khí chương 699, không cách nào tự chủ rời đi phan đại ca nói năng có khí phách nói ta tin tưởng con quái vật khổng lồ kia khẳng định ở bên trong tô du gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng lời phan đại ca nói hắn trực tiếp xông qua hơn nữa cầm lấy hai cái bảo kiếm chẳng được bao lâu hắn liền cảm nhận được quái vật khổng lồ này đối với uy hiếp của mình hắn nói như linh đóng cột có bản lánh liền hướng ta tới ngàn vạn lần không nên cùng người chơi khác ở không đi gây sự sau khi hắn nói hết lời phan đại ca trực tiếp xông qua tới hắn liền làm muốn giúp tô du tô du không kìm ham được nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thấm thiên nói chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao ta sở dĩ làm như vậy chính là vì trợ giúp ngươi tô du bất đắc dĩ thở dài nói như linh đ ó n g cột vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tới trợ giúp rồi nhưng là không nghĩ đến bị trước mắt bộ dáng quái vật khổng lồ này dọa cho sợ、rồi. bạch tiểu lâm nơm nớp lo sợ nói quái vật khổng lồ này cũng thật sự là quá lợi hại rồi hắn mới vừa nói xong câu đó tôn chính uy liền nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn thật giống như là bị sợ ngây người tô du chú ý đến một điểm này trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o đem con này cái đôi chém đứt hắn thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi dù sao ở bên người quái vật khổng lồ này còn có một đám tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến cũng đặc biệt lợi hại tô du thành thật nói phan đại ca nhanh đưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này mang đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã sợ n g â y người bọn họ không cách nào tự chủ từ chỗ này rời đi phan đại ca chú ý đến một điểm này liền vội vàng đem bọn họ từ chỗ này mang đi hơn nữa cách xa cái này h à n g động nguy hiểm phan đại ca thấy bọn họ sau khi tỉnh lại liền ý vị sâu xa nói bình thường các ngươi hẳn là luyện một chút can đảm thật tốt cùng đại ca của các ngươi học tập một chút sau khi hắn nói hết lời tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du nói năng có khí p h á c h nói con quái vật khổng lồ kia một lần nữa chạy trốn không nghĩ tới sẽ nhát gan như vậy sợ phiền phức chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tỉnh táo lại bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi ngươi yên tâm đi bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì sau đó trực tiếp từ huyện động này rời đi dù sao con quái vật khổng lồ kia chạy trốn tới chỗ khác tô du không chút do dự nói ta đúng là là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra chúng ta cần phải đi cái kế tiếp địa phương tìm kiếm quái vật khổng lồ bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta cùng tôn chính uy liền ở lại chỗ này chúng ta không muốn cho đại ca thêm phiền phái tô du biết tâm tư của bọn hắn sau liền liền vội vàng gật đầu đáp ứng yêu cầu của bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì thật ra thì bọn họ biết tô du đối với bọn họ rất thất vọng nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp cho nên bọn họ chỉ có thể từ chỗ này đối phó một đám tiểu quái t r ư ơ n g bảy trăm khai quật một con đường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật vất vả đem đám tiểu quái này giải quyết hết bọn họ vốn là muốn ở trước mặt của tô du thành công nhưng là không nghĩ đến tô du cũng không có tại chỗ bọn họ rất mau tới đến trước mặt p h à n đại ca h ỏ i thăm có quan hệ tình huống tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy chú ý tới một con quái vật khổng lồ hướng về phương hướng bọn họ bao trùm tới hắn vội và nói thật là không có nghĩ đến sẽ gặp phải một trận lớn như vậy ngập lụt chúng ta khẩn trương rời đi nơi này bằng không mạng nhỏ liền không có rồi sau khi hắn nói hết lời Bạch thật i cái, đáng tiếc u đầu Lâm một gật đáng c í n bọn hắn đã bị mệnh ở nơi này, h h là bị đã ở t sự là không đường, có thể、đi. Thật đường, đi. có may tô du tới cái địa phương này hắn trực tiếp ở chỗ này đào một con đường để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy cùng người t r ờ i khát thoát đi mà lúc này tô du cũng nhìn thấy trước mắt quái vật khổng lồ này thảo thiên thủy thú cấp bậc l v một t linh t h â n phận cự thú tự do hp một triệu lực chiến một triệu lực phòng ngự một triệu hệ số tổng hợp 145. t r n ă kỹ năng ú c trời sóng nước cự thú công kích lũ lụt cuốn s ạ c t ô du rất nhanh phát hiện mấy người chơi kia đã từ chỗ này rời đi hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hắn nói như linh đón g cột chẳng lẽ ngươi không biết sự lợi hại của ta sao còn không khẩn trương rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời trước mắt quái vật khổng lồ này đã cảm nhận được t ô du cái loại này lợi hại thật sự nếu không rời đi liền sẽ phải gánh chịu đến t ô du tấn công t ô du liếc mắt không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt con thủy thú này chẳng được bao lâu con thủy thú này liền theo trước mắt của mình rời đi tôi không chút do dự nói ta cảm thấy chuyện này hay là t ô i đi ta thì sẽ không đuổi theo ngươi đối phó như vậy một cái thủy thú đích sắc là có chút phiền phức dù sao muốn làm ức trang bị của mình đây nhất định là một loại chuyện mất nhiều hơn được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau t ớ i đến trước mặt tô du tô du không chút do dự nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột thật ra thì chúng ta rất lo lắng đại ca an toàn tô du gật đầu một cái vội và nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với mình cái loại này trung thành hắn thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không đối phó con thủy thú này bởi vì thật sự là quá không có lợi lắm rồi phan đại ca gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng tô du khẳng định sẽ làm như vậy nếu là như vậy chúng ta đây liền đi trước mặt một tân thủ thôn đi phan đại ca nói như đinh đ n g cột tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết kế tiếp còn sẽ gặp một tân thủ khu vực cái này khiến hắn rất kỳ quái vì vậy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca cái này rốt cuộc là tình huống gì nơi này cũng không phải là tân thủ khu vực phan đại ca đột nhiên nợ nụ cười Vội vàng nói, chương ậ t thì ta bảy trăm linh một thật tốt n ắ m c h ặ t tô du rất nhanh phát hiện một đám người chơi xa lạ bọn họ đang đối phó một đám sơn lâm tiểu quái sơn lâm tiểu quái miêu tả một loại đúng quy đúng củ tiểu quái lực chiến sức chịu đựng là trung đẳng tầm thứ người chơi yếu nhất mấy người chơi này trực tiếp đem đám sơn lâm tiểu quái này giải quyết hết bọn họ được phân cho số lượng không ít k i n tệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này đích x á c là có chút hâm mộ nhưng vào lúc này bọn họ cũng gặp được một đám sơn lâm tiểu quái đám sơn lâm tiểu quái này nếu so với trước kia sơn lâm tiểu quái hình thể muốn bảng lớn một chút tô du nói như ninh đóng cột tiếp theo chính là hai người các ngươi cơ hội hy vọng các ngươi có thể thật tốt nắm chặt hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta tô du gật đầu một cái thấm t h i n ó i vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong mớm trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bằng sức một mình trực tiếp đem đám sơn lâm tiểu quái này giải quyết hết bọn họ thu được rất nhiều kim tệ tô du thấy được những kim tệ này số lượng sau liền khích lại nói lần này các ngươi làm không tệ tiền vàng số lượng cũng rất nhiều xem ra không n g n g lần đi này phan đại ca thấy được những kim tệ này về sau cũng tấm tắc kêu kỳ l ạ nói các ngươi hiện tại làm cho kim tệ so với ta làm cho kim tệ số lượng còn nhiều hơn thật là có các ngươi nghe được phan đại ca khen ngợi về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nợ nụ cười nhưng ngay lúc này vừa rồi đạt được kim tệ khen thưởng người chơi xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một người chơi tức giận nói nơi này chính là địa bàn của chúng ta các ngươi tại sao phải ở chỗ này dương ai bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn nói nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du cười nói chẳng lẽ các ngươi là chủ nhân của nơi này sao chỗ này là có chủ nhân sao phản đại ca nguyên lai、like、có sao hắn đang nói câu nói sau cùng thời điểm nhìn về phía phản đại ca mấy người chơi này nhận biết phản đại ca mặc dù bọn họ chỉ là có duyên gặp mặt một lần nhưng là bây giờ thấy phản đại ca về sau bọn họ lập tức c u n g kính chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh phản đại ca sao ta biết ngươi là tân thủ thôn người bảo vệ thật là có mất viễn nên xin hãy tha lỗi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vạn vạn không nghĩ tới phản đại ca nổi danh như vậy bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư phản đại ca thành c h ầ n nói ta cũng không phải là cái loại này mua danh chuộc tiếng chi nhân các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này định nọ ta rồi mấy cái người chơi xa lạ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết phản đại ca là một cái cực kỳ yêu thích khiêm tốn người chơi vì vậy liền từ chỗ này rời đi tô du cười nói thật là không có nghĩ đến phản đại ca đại danh đã sớm chuyển giao mở ra thật sự là để cho người ta đặc biệt cao hứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng gật đầu một cái bọn họ cũng không nghĩ tới phản đại ca nổi danh như vậy phản đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này nói móc ta rồi ta cũng không biết bọn họ là tại sao biết ta bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn đó là cái gì chẳng lẽ không phải là con quái vật khổng lồ kia sao cũng chính là trước công kích nước của chúng ta thú tô du rất nhanh phát hiện con quái vật khổng lồ kia nguyên lai đã tiến vào trước mắt con sông lớn này bên trong thoạt nhìn giống như là đang làm mưa làm gió vừa rồi đám tiên người chơi xa lạ lại một lần nữa đi tới con sông lớn này bờ sông bọn họ đã chú ý tới con quái vật khổng lồ kia bọn họ lộ ra rất kinh hoàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu bọn họ liền thoát ra một loại nụ cười đ ầ c ý bọn họ bắt đầu ở mấy cái người chơi xa lạ trước mặt t u ổ i phòng tô du là lợi hại đến mức nào tô du vội và nói g n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên nói nhiều lời nhảm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ cái loại này chẳng ghét cho nên bọn họ bất đắc dĩ từ chỗ này trực tiếp rời đi phan đại ca nói với tô du thật ra thì trước mắt quái vật khổng lồ này đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào ngươi chẳng qua chỉ là tương đối quý trọng trang bị mà thôi tô du gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói không thể không nói vẫn là phan đại ca hiểu khá rõ ta phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười thấm thiến nói cũng đã đến loại thời điểm này rồi ngươi cũng không cần đối với ta a dua định hót rồi quái vật khổng lồ đã tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn sau đó trực tiếp từ chính mình trong miệm to như chậu máu phun ra mấy viên thủy cầu chỉ cần l à thủy cầu nơi hạ xuống nơi đó tất nhiên sẽ làng ậ p lụt một m ả n h To du nhìn thấy màn này, hắn nói như linh đ ó n g cột, mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh d ạ n g chuyện gì, ta cũng sẽ không để cho tên k h ố n kiếp này được như ý. Hắn trong lòng bây giờ n ắ m chắc, chi cho nên con thủy t h ú này lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chính là vì bao phủ cái này tân thủ thôn. Vừa rồi hắn đã để bạch tiểu l â m cùng t ô n chính quy hành động, để cho tân thủ thôn tất cả người chơi từ chỗ này tạm thời rời đi, chạy t r ố n tới một chỗ thế chỗ tương đối cao. To du không chút do dự nói, phan đại ca chúng ta vẫn là khẩn chương dời đi cái địa phương nguy hiểm này đi. Phan đại ca gật đầu một cái hắn tin tưởng phán đoán của tô du dù sao kế tiếp trong khoảng thời gian này tin tưởng cả tân thủ thôn sẽ bị vùi lấp vào trong nước hắn lớn tiếng hô to chúng ta phải rời khỏi nơi này hết thể muốn nghe theo mệnh lệnh hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ ở dưới sự chỉ huy của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cuối cùng từ chỗ này thoát khỏi con thủy thú kia một lần nữa đi tới trước mặt tô du hắn thở hồn hề nói n ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta thì sẽ không tha thứ cho ngươi hắn trực tiếp lấy ra lưu vân cúng tiễn đầu tiên là bắn mấy chi cùng tên về sau con thủy thú kia cảm nhận được đau đau trực t i ế phan dần dần k ô sông、lớn. Tô n nhìn trong lớn. nhìn màn này, lớn tiếng hô to, vật khổng lồ này thật sự là quá ghê chẳng lẽ cứ như vậy chạy trốn g ghê thấy thấy hô thật chạy to, vật tởm, vậy ở sự s lồ là lẽ Du quái quá cứ o p h a đại ca không cho là đúng cười nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tự trách dù sao đây không phải là lỗi lầm của ngươi đây vốn chính là con thủy thú kia rút lui tô du biết p h a n đại ca là đang an ủi mình bất quá hắn suy nghĩ cẩn thận ý, quyết định vẫn là nhanh chóng đi đ u ổ i theo hắn tinh tạo nói phàn đại ca ngươi yên tâm lần này ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng phàn đại ca gật đầu một cái vội v à n ó i thật ra thì ta đương nhiên biết điều này ngươi nhanh chóng đi đội theo đi Ta chương t định sẽ ủng n hộ g i nói hết bảy trăm linh ba một phần khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ từ đầu đến cuối cũng không tìm được tô du nơi ở đây thật là để cho bọn họ đặc biệt sinh khí bạch tiểu lâm tức giận chất vấn phan đại ca đại ca chúng ta ở chỗ nào nào đám người kia thật sự là quá ghê tởm phan đại ca biết bạch tiểu lâm chỉ chính là sơn lâm tiểu quái hắn không nghĩ tới sơn lâm tiểu quái đã đem hai người chơi này hành hạ chết đi xuống lại nguyên nhân chủ yếu là đám tiểu quái này số lượng thật sự là nhiều lắm rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đánh rất một bộ phận như vậy còn sẽ có một phần khác qua tới tập kích bọn họ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nói như linh đóng cột p h a n đại ca ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi ta cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư sau đó liền đem tung tích của tô du nói cho bọn họ để cho bọn họ đi theo tô du mà chính mình yêu cầu lưu lại t r o n g n o n tân thủ thôn bạch tiểu lâm cảm tạ ân nói thật sự là rất cảm ơn ngươi phàn đại ca nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta cũng không biết đại ca đi chỗ nào phản đại ca không cho là đúng nợ nụ cười không chút do dự nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy các ngươi càng như vậy nói ta cũng liền càng xấu hổ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ biệt phản đại ca về sau rất nhanh là đến tô du nơi ở lúc này tô du đang tìm con thủy thú kia hắn nhất định phải đem con thủy thú này giải quyết hết bằng không tân thủ thôn liền sẽ rất nguy hiểm tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên đến trải qua đồng ý của ta rồi sao bạch tiểu lâm nói năng có khí phách đáp lại là phản đại ca để chúng ta tiến vào chúng ta trải qua phản đại ca đồng ý sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái sau đó hướng bọn họ tuyên bố một cái mệnh lệnh các ngươi đã đã tới như vậy tiếp theo tìm tìm tung tích của con quái vật khổng lồ kia đi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi các ngươi đã hai cái không dám hoặc là không có, có bất kỳ biện pháp nào ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh đi trở về phủ đi bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không chịu thua cứ việc chúng ta không có phương diện này nội dung nhưng là chúng ta khắc khổ thái độ của hai người bọn họ vẫn tương đối hữu hảo t ô du nhìn thấy thái độ của bọn họ về sau liền hiện ra một loại danh sư biểu tình t ô du không chút do dự nói nhập ra tùy tục bằng không các ngươi liền ở lại đây đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du sau khi quyết định thật sự là đặc biệt cao hứng bọn họ cho tới bây giờ cũng không có như hôm nay một dạng cao hứng qua bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật chính là vô cùng cảm ơn đại ca nếu như không phải là đại ca chúng ta không cách nào ở lại chỗ này t ô du không cho là đúng cười nói nếu ta đã giữ các ngươi lại tới rồi các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu bọn họ đương nhiên biết phục tùng mệnh lệnh rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho đại ca thêm phiền thoái nghe được hắn nói ra lời như vậy tô du cũng liền hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi về phần hai tờ lỡ bọn họ yêu cầu tại chỗ đ ợ i lệnh chương bảy trăm linh bốn tại chỗ đ ợ i lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ này đợi thời gian rất lâu bọn họ cũng không có đem tô du trở đến ngược lại thì đem trần thiên bằng cùng lý thành công trở được trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r ố mắt nhìn nhau thật ra thì cái vấn đề này cũng là bọn họ cũng muốn hỏi ra tới bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái vấn đề này cũng là chúng ta cũng muốn hỏi phan đại ca đột nhiên đi tới bọn họ trước mặt mấy người chơi này sau đó nói ra mệnh lệnh của tô du đại ca các ngươi đều đã nói với các ngươi đi để các ngươi ở chỗ này tại chỗ đ ợ i lệnh hắn đi một lát sẽ trở lại phan đại ca dùng một loại giọng ra lệnh nói trong lúc hắn trong khi nói chuyện tô du rốt cuộc trở về tới rồi nhìn trước mắt mấy người chơi này tâm tình của hắn tương đối kích động các ngươi nhanh cùng ta q u a t ớ i nơi này thật giống như là có một cái hang bảo tàng mà con quái vật khổng lồ kia lại có thể dừng lại tại hang bảo tàng trong bên trong có thật nhiều bà bối tô du không chút do dự nói hẳn tại lúc nói chuyện tâm tình cũng tương đối ngầm cao người chơi khác sau khi nghe được chuyện này bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết sau này thế nào là được cũng không biết tô du phán đoán có chính xác hay không bọn họ cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực tô du thành khẩn nói các ngươi cái này mấy người chơi rốt cuộc là làm sao vậy muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên vòng go có một đám người chơi xa lạ đột nhiên đến nơi này bọn họ cũng ngửi thấy trong không khí có quan hệ mùi của quái vật khổng lồ bọn họ cũng muốn kiếm một c h é n canh có một người chơi nói như linh đóng cột thật ra thì ta biết ngươi chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du như vậy tiếp theo chúng ta có thể hay không cùng các ngươi kiếm một c h é n canh tô du suy nghĩ cẩn thận ý, cười nói đương nhiên là có thể nhưng là có một cái yêu cầu đó chính là các ngươi đi vào trước mấy cái người chơi xa lạ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy tô du nói ra điều kiện thật sự là quá hà k h ắ c rồi t ô du không chút do dự nói nếu như các ngươi thật sự như vậy cảm thấy ta đây cũng không có cách nào các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi mấy người chơi này đều biết phản đại ca hắn không biết bên cạnh phản đại ca vị tô du này sẽ lợi hại như vậy phản đại ca ngươi làm sao tại sao tiếp theo bắt đầu vây quanh hắn chuyển người chơi này chỉ chính là tô du không biết ngàn vạn lần chớ hỏi hiểu chưa phản đại ca đột nhiên nói mấy người chơi này thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ cũng không dám ở trước mặt của phản đại ca gây sóng gió vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi phan đại ca thật vất vả nói vạn b ạ n không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này chấp nhận với các ngươi rồi tô du rất mau tới đến trước mặt phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi vừa rồi mấy người chơi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cho ngươi rước lấy phiền phức sao phan đại ca lắc đầu một cái thật ra thì hắn biết tô du rõ ràng mục đích của mấy người chơi kia chính là vì qua tới cùng bọn họ kiếm một trấn canh tô du thành khẩn nói phan đại ca xin yên tâm chuyện kế tiếp ta là tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi lấy được tô du tha thứ về sau phan đại ca rốt cuộc thở pháo n h ẹ nhõm phan đại ca không kìm hãm được nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với ta lý giải c h ư n bảy trăm linh năm trở thành trợ thủ tô du đưa tay ra nhẹ nhàng v ỗ b ả vai phản đại ca một cái sau đó thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về sau liền lập tức để cho bọn họ đi tới tình huống bên kia của các ngươi như thế nào đây có tìm được hay không con thủy thú kia cũng không biết con thủy thú này nấp ở chỗ nào tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ tìm phần lớn thời gian nhưng chính là không thu hoạch được gì bạch tiểu lâm thành khẩn nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì chẳng lẽ liền ở chỗ này hám i ệ n g chờ sung dụng sao tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n suy nghĩ gần nửa ngày rốt cuộc nói và không các ngươi cùng ta cùng đi đi bên người hắn mấy người chơi này đều theo phía sau của hắn không có qua thời gian bao lâu hắn liền đi tới trong một cái huy động hắn trực tiếp tiến vào trong huy động này rất nhanh liền đưa tới một đám hang động tiểu quái hắn t h ả n như nói có lẽ các ngươi còn không biết sao ta tin tưởng đám tiểu quái này đặc biệt sợ hãi con thủy thú kia hơn nữa quan trọng nhất là đám tiểu quái này là bên cạnh con thủy thú kia tiểu quái nếu như mấy cái tiểu quái này chịu đến khổ nạn con thủy thú kia khẳng định sẽ xuất hiện hắn đã đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch nói ra người chơi khác đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời tô du nói tô du thành thần nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh hành động đi trước tiên đem đám tiểu quái này giải quyết hết tự nhiên sẽ đưa tới thủy thủ chú ý sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều hành động bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy phụ trách đám tiểu quái này trần thiên bằng cùng lý thành công trở thành trợ thủ của bọn hắn mà phan đại ca cùng tô du một mực chờ đợi con thủy thú kia xuất hiện không có qua thời gian bao lâu một trận quy mô rất lớn ngập lụt liền hướng về phương hướng bọn họ bao t r ù n tới bọn họ liền biết con thủy thú kia đã qua tới rồi sau đó bọn họ liền nghe được từng trận giống như phích lịch tiếng tê ơ nghe đặc biệt để cho người ta sợ hãi trần thiên bằng nghe được loại âm thanh này về sau sợ h ã i nói ta thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy loại âm thanh này cũng đặc biệt đáng sợ sau khi hắn nói hết lời hắn một đầu liền vùi vào trong bùn đất một mực ở nơi này tránh né chờ đến sau khi con thủy thú này rời đi tất cả người chơi đều khôi phục bình thường tô du rất mau tới đến bên người trần thiên bằng nói như ninh đóng cột ngươi đây là muốn làm gì tại sao phải làm như vậy trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài hắn đương nhiên biết tô du nhất định sẽ trừng phạt chính mình hắn nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư cuối cùng vẫn là ôn hòa nhã nhạt nói đại ca xin yên tâm lần này để ta làm gánh chịu trách nhiệm sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công bất đắc dĩ thở dài bọn họ vốn là muốn rời khỏi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du ý vị sâu xa nói lần này coi như là cho hai người các ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi hy vọng các ngươi có thể nắm chặt cùng quý trọng hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ biết ý tứ của tô du là cái gì đoạn thời gian gần nhất bọn họ chỉ là vì chiếu cố lợi ích của mình thăng cấp đánh trang bị từ đó bỏ quên lâu dài phát triển Tô t Du ứ chương giận mà nói với bọn mà ọ vọng ta thật quả hy n g các i có thể v ẫ lấy làm ư chưa? ơ n g hiểu bảy ạ c cùng、tôn、Chính h Tiểu Tôn Lâm trăm linh sáu phương thức yêu quý vì trừng phạt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du trực tiếp đem bọn họ chạy tới một mảnh đen r ã trong rừng cây lúc này bạch tiểu lâm hối hận không thôi nói chúng ta ban đầu tại sao phải đắc tội đại ca thật sự là hối hận không thôi tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười hắn cũng tự trách nói bạch tiểu lâm ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy rồi nhập ra tùy tủ chẳng được bao lâu tôi du liền đi tới trước mặt bọn họ lần này hắn l ạ qua đến tìm kiếm một đám tiểu quái hắn không chút do dự hướng về phía hai người chơi nói các ngươi ngàn vạn lần không nên để ý ta chẳng qua chỉ là nghĩ muốn trừng phạt các ngươi hai c ờ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi du bọn họ không có để ý chút nào ngược lại còn rất cao hứng bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n ta biết đây là một trong những phương thức đại ca yêu quý chúng ta lần này đa t ạ đại ca tôi du vui mừng gật đầu một cái hắn vội và nói nếu là như vậy ta đây cũng liền tâm an lý đắc nhưng lại như vào lúc này hắn rất m a nhìn đến một đám tiểu quái xuất hiện hắt giã tiểu quái miêu tả nơi đây dành riêng tiểu quái dưới tình huống bình thường ở trong đêm tối xuyên qua trong rừng rậm lực chiến phi phạm bình thường người chơi không nhưng công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại này màu đen tiểu quái về sau không kiềm hám được hít vào mồ hơi tô du chú ý đến một điểm này liền nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sợ không t ô i nói xem ra chúng ta thực sự không phải là đối thủ của đám tiểu quái này tô du gật đầu cười nói như linh đóng cột đó là đương nhiên các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của đám tiểu quái này sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó lấy ra lưu vân cung tiễn chuẩn bị tập kích đám tiểu cái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là đi theo bọn họ yêu cầu bảo vệ tô du an toàn trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ rất nhanh liền phát hiện hành động tô du trần thiên bằng cũng phát hiện bạch tiểu lâm bọn họ nói như đ i n h đóng cột hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trần thiên bằng bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở nơi này tô du nghe được giữa bọn họ tiếng nói chuyện liền rất thận trọng nói các ngươi có thể không cần nói chuyện hay không rồi mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ vẫn luôn đang quan sát hoàn cảnh xung quanh tô du rất nhanh phát hiện đám tiểu quái kia sau đó trực tiếp bắn ra mấy chi cung tên chẳng được bao lâu chỉ nghe được một đám tiểu quái đang tại thê thảm gào thét loại âm thanh này giống như là quỷ khóc s ó i chu mấy người chơi này nghe được loại âm thanh này về sau bọn họ thật sự là rất sợ hãi vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn còn do dự rồi bạch tiểu lâm đề nghị bằng không chúng ta trực tiếp từ chỗ này rời đi đi ngàn vạn lần không nên cho đại ca thêm phiền t h o á tô du trong lúc vô tình nghe được bạch tiểu lâm nói câu nói này hắn thản nhiên cười nói vẫn là bạch tiểu lâm tương đối thiện lương bạch tiểu lâm đột nhiên nghe được liền không chút do dự nói đại ca thật sự là quá khen chỉ thời gian trước mắt bọn họ mấy người chơi này liền từ chỗ này rời đi tô du thản nhiên thở dài tiếp theo sau đó truy đuổi đám tiểu quái kia trong trước mắt hắn liền đi tới tiểu quái trong huyệt động t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy đều là n g ư ờ i gây họa tô du lập tức lấy ra kiếm thương khung sau đó ở chỗ này đốt lên một cái lửa lớn đem đám tiểu quái này hang động trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực hắn chú ý tới đám tiểu quái kia từ hang động trốn sau khi đi ra liền lập tức sử dụng kiếm thương khung đem chúng nó giải quyết hết phan đại ca rất nhanh đến nơi này ở phía sau hắn còn có thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ bọn họ không nghĩ tới tô du vậy mà lại xuất hiện ở nơi này thiếu niên áo trắng chỉ chỉ tô du lớn tiếng hô to các ngươi nhanh nhìn n h a nguyên lai là tô du đại ca phan đại ca sau khi nghe những lời này lập tức đi tới trước mặt tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là vì giải quyết đám tiểu quái này sao tô du gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên đám tiểu quái này tương đối lợi hại nếu như không đem đám tiểu quái này diệt trừ hậu quả khó mà lường được phan đại ca gật đầu một cái thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được đám tiểu quái này tại trên tay tô du đã kinh biến đến mức lung ta lung tung rồi liền cảm thấy rất cao hứng thiếu niên áo trắng khâm phục không dứt nói tô du đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi ngược lại so với phản đại ca còn lợi hại hơn hắn trong lúc vô tình đem cái này hai vị đại ca tương đối lên mập mạp sau khi nghe được liền trừng mắt liếc hắn một cái thiếu niên áo trắng thấy được mập mạp loại ánh mắt này về sau liền thản nhiên mà hỏi mập mạp ngươi đây là đang làm gì tại sao vô duyên vô cớ chừng ta liếc mắt mập mạp bất đắc dĩ thở dài hắn yên lặng túi đầu không nghĩ tới chỉ số thông minh thiếu niên áo trắng thấp như vậy tô du đột nhiên nói chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi, đi. ta tin tưởng đám tiểu cái này còn có những thứ khác hang động sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp theo qua tới lúc này phàn đại ca có chút mất hứng hết thể các thứ này đều là thiếu niên áo trắng trọc mập mạp thẳng thắn mà nói với thiếu niên áo trắng người tên khốn kiếp này tại sao lắm m u ộ n hai vị đại ca há có thể đánh đồng với nhau thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy đi tới trước mặt tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi người làm sao chẳng lẽ có chuyện gì không nghĩ ra sao thiếu niên áo trắng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là như linh đ ó n cột nói xin lỗi Tô Du bạch i a tiểu có với lâm cùng tôn chính uy đúng vào lúc này đã tới bên cạnh của bọn hắn bọn họ đã hỏi rõ rõ ràng rồi rốt cuộc tìm được cái đó tiểu cái hang động trần thiên bằng cùng lý thành công cũng lập tức quay trở về bọn họ cũng tìm được cái đó tiểu quái hang động nhưng là chỗ của bọn hắn không quá nhất trí trần thiên bằng đột nhiên nói ta cảm thấy tô du đại ca hẳn là tin tưởng chúng ta bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca người hẳn là tin tưởng chúng ta tìm địa phương chỗ này tương đối tinh chuẩn bọn họ lại có thể ở chỗ này tính toán chi ly lên tô du đặc biệt chán ghét loại hình ảnh này tô du tức giận mà nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau nhanh cho ta im miệng 708, tin tức cùng hưởng. bạch tiểu lâm cùng trần thiên bằng rốt cuộc ngầm ngược lại bọn họ cười cười xấu hổ sau đó yên lặng cúi đầu t sau thành khẩn đó i c tô du đi tới bạch tiểu lâm chỉ định chỗ đó nơi này đích sắc là nhỏ khoái hang động bạch tiểu lâm cười nói đại ca ngươi thấy được đi đây chính là bản lĩnh tìm chỗ của ta có phải là rất kiệt xuất hay không tô du khẳng định hắn ưu tú vì vậy nói như vậy tiếp theo nhanh đưa đám tiểu quái kia dẫn ra bạch tiểu lâm gật đầu một cái nhưng là không nghĩ đến lần này chính mình cùng tôn chính uy dẫn tới tiểu quái chẳng qua chỉ là rất thông thường rừng rậm tiểu quái người chơi khác thấy được mấy cái rừng rậm tiểu quái về sau thật sự là bắt đầu p h ì n h bụng cười to phan đại ca đột nhiên nói thật ra thì không quan trọng các ngươi yên tâm đi ta cùng ngươi tô du đại ca thì sẽ không so đo mấy cái sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hớn hở cười nói các ngươi phan đại ca nói có đạo lý liền nghe hắn đi tô du là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này cùng tất cả người chơi tính toán xét nét hắn hiện tại chú ý nhất là như thế nào tìm được đám kia hát giã tiểu quái mà trong thời gian kế tiếp hắn lại tới trần thiên bằng cung cấp vị trí trần thiên bằng rất mau tiến vào trong huy động hắn đã đem một đám hát sơn tiểu quái dẫn đi qua mặc dù hai loại tiểu quái đều là toàn thân là đen nhưng chúng vẫn là có khác biệt về bản chất tô du thấy được đám tiểu quái này về sau thất vọng không dứt nói được rồi kế tiếp còn là để cho ta tự mình đi tìm đi trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ còn từng người toán trách đối phương trần thiên bằng bất đắc gì nói lý thành công lần này đều là lỗi lầm của ngươi nếu như không phải là ta nghe theo sắp xếp của ngươi liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy lý thành công bất đắc dĩ cười một tiếng hắn tức giận mà nói trần thi ê n bằng ngươi là làm sao vậy ngươi tại sao phải làm như vậy ta đắc tội ngươi rồi sao tô du trong lúc vô tình nghe được đối thoại giữa bọn họ liền rất tức giận nói hai người các ngươi người chơi đây là có chuyện gì bọn họ bất đắc dĩ thở dài bọn họ đương nhiên biết tô du là tại khiển trách nặng nề bọn họ tô du nhìn thấy bọn họ không nói gì thêm liền tức giận nói hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng nhất định phải để cho mình tiến bộ hai người chơi này miệng đồng thanh nói đại ca xin yên tâm hắn bọn họ tin tưởng mình khẳng định có thể làm được một điểm này coi như là tô du không cần phải nói bọn họ bọn họ cũng sẽ mỗi ngày đều tiến bộ tô du rất nhanh phát hiện đám tiểu quái kia hắn tức giận nói ta liền biết các ngươi những người này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau một lần nữa sợ hãi cùng khẩn trương liền ngay cả p h à n đại ca thấy được đám tiểu quái này về sau cũng cảm thấy đặc biệt khẩn trương phản đại ca rất mau tới đến bên người tô du vội vã cuốn cùng nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi mấy cái tiểu quái này rất nguy hiểm Tô không Du lại c h o là đ ú n g n bảy trăm linh chín giá trị vĩnh viễn tô du không chút do dự đối với mấy người chơi này nói nếu như các ngươi thật sự là sợ hãi các ngươi hoàn toàn có thể từ chỗ này rút lui p h a n đại ca lắc đầu một cái nói như linh b ó n g cột ngươi cũng thật sự là quá tiểu nhìn năng lực của chúng ta rồi chúng ta tuyệt đối sẽ không rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ lần này đã đứng ở p h a n đại ca trên lập trường trần thiên bằng cùng lý thành công cũng gật đầu một cái bọn họ cũng đã đứng ở phàn đại ca trên lập trường bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ coi trọng ngươi tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn yêu cầu vội v à n g nói các ngươi vẫn là nhanh chóng rút lui đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cũng không biết như thế nào cho phải chỉ thấy đám tiểu q u á i kia trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới mà tôi du tự mình đối mặt đám tiểu q u á i này công kích tôi du trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm máu vẫn luôn tại tấn công mãnh liệt tốc độ của hắn tương đối nhanh mấy người chơi kia thấy được loại tốc độ này về sau thật sự là hoa cả mắt thật sự là khâm phục không dứt phan đại ca không chút do dự nói thật ra thì trong chuyện này ta cùng hắn liền không so được sau khi hắn nói hết lời tô du liền đem đám tiểu quái này giết cái không chừa manh giáp bất quá vẫn là có một bộ phận tiểu quái trực tiếp chạy trốn hắn hiện tại đã chiếm được rất nhiều kim tệ sau đó trở lại trước mặt tôn chính uy hắn vội vàng nói tôn chính uy những kim tệ này liền tạm thời giao cho ngươi bảo quản ngược lại vẫn là như cũ hiểu chưa tôn chính uy nói như đinh đ ắ n g cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm trợ g i ú p hắn đem những kim tệ này thu vào bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ bảo quản những kim tệ này tô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn hy vọng các ngươi có thể thật tốt quý trọng trong thời gian kế tiếp hắn cần đem những thứ kia còn dư lại tiểu cái toàn bộ trạm thảo trừ căn chỉ có như vậy hắn có thể đủ yên tâm thoải mái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp theo đi lên bọn họ yêu cầu bảo vệ những kim tệ này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại ngược lại là thấy được bản thân có chút dư thừa phan đại ca nói với bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy hiểu chưa các ngươi vĩnh viễn đều là hữu dụng nghe được phan đại ca khích lệ về sau hai người chơi này gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một tia hớn hở đồ cười phan đại ca đột nhiên nói với tô du chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiếp tục tìm đám tiểu quái kia sao chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm vật khổng lồ sao sau khi hắn nói hết lời tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như linh đóng cột chúng ta hẳn là hoàn thành trước chuyện này biết chưa phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn đương nhiên biết tô du phong cách làm việc cùng nguyên tắc hắn thâm t i ế n nói nếu là như vậy không bằng ta tìm mấy người chơi này cùng ta cùng nhau tìm kiếm hành tung của quái vật khổng l ồ tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy cái biện pháp này không sai bọn họ có thể đồng thời tiến hành hắn cười nói như vậy chuyện này liền phiền phản đại ca、rồi. hy vọng ngươi có thể dẫn dắt mấy người chơi kia có thể sớm ngày tìm được quái vật khổng lồ phan đại ca không cho là đúng nói yên tâm đi chuyện này liền bao ở trên người ta chương bảy trăm m ư ơ i nhất định phải nghe lời phan đại ca rốt cuộc tìm được con quái vật khổng lồ kia tô du cũng chú ý tới con cự thú này lôi thiên cự thú cấp bậc lv một trăm linh hai thân phận cự thú tự do hp một trăm linh hai vạn lực chiến một trăm linh hai vạn lực phòng ngự một triệu hệ số tổng hợp một trăm bốn mươi sáu kỹ năng lôi thiên gào thét cự thú công kích thân thể rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này tô du thấy được bọn họ về sau liền cho bọn hắn hạ xuống một đạo mệnh lệnh hắn nói năng có khí phép nói các n g ư ơ i hai người chơi này trong thời gian kế tiếp nhất định phải bảo vệ tốt phản đại ca an toàn p h a n đại ca không cho là đúng nói ngươi đây là đang làm gì ta căn bản không yêu cầu bọn họ bảo vệ ta nói chính là nghiêm túc tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng thực lực của p h a n đại ca nhưng là hắn cũng không tin con cự thú kia sẽ sẽ không làm t h ư ơ n g tổn đến p h a n đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ lập tức đem p h a n đại ca từ chỗ này mang đi bạch tiểu lâm thành khẩn nói trong chuyện này ngươi nhất định phải nghe lời p h a n đại ca liền đem chúng ta van cầu ngươi còn không được sao p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn cũng chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt lần này ta liền tôn trọng các ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười bạch tiểu lâm đột nhiên nói cũng không biết hiện tại đại ca tình huống thế nào tô du rất mau tới đến trước mặt con cự thú này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng dự định tới trợ giúp tô du nói như linh đóng cột các người hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau sau đó chú ý tới quái vật khổng lồ này về sau bọn họ không kiềm hám được hít vào m ộ t hơi trần thiên bằng lớn tiếng nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi vẫn để cho đại ca đối phó quái vật khổng lồ này đi sau khi hắn nói hết lời tô du hài lòng gật đầu một cái Cái c này chứng minh hai ứ n minh g h người chơi này vẫn có dự kiến n có trước. dự Du Tô ù gật một mình. ta trương tự loại giọng ra lệnh là lần vạn giọng nói với ngươi rời đi nơi hiểu chói Hai người chơi Ngàn không g bọn họ, khuyên vẫn khẩn này, nên này này ra chưa? chỗ các ở đầu một cái trong nháy mắt từ thế giới tô du bên trong biến mất rồi tô du không chút do dự nói hai người này chạy thật là nhanh bất quá cái này không có chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của ta chẳng được bao lâu hắn lại có thể thấy được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này cũng muốn đối phó trước mắt quái vật khổng lồ này tô du lớn tiếng nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì còn không đổi mau lưu ra mấy cái người chơi xa lại trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du có lực lượng đ ư ợ c nào lại tự mình đi đối phó một con quái vật khổng lồ tô du đã xem thấu tâm tư của bọn hắn vì vậy lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm hắn nói như linh đóng cột các ngươi hiện tại rốt cuộc lãnh giáo đến sự lợi hại của ta đi các ngươi làm sao lại có trang bị như vậy đây mấy người chơi này không k i ề m hãm được hít vào một hơi chương bảy trăm mười một thật sự là đánh không xong tô du nhìn thấy màn này hai lòng cười một tiếng nhưng sau nói như linh đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi không muốn không tự l ư n g x c vừa dứt lời mấy người chơi này chỉ có thể từ chỗ này hảo náo rời đi phan đại ca rất mau tới đến sau lưng tô du hắn lớn tiếng hô to ngươi mau chạy tới đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đối mặt nguy hiểm tô du xoay người lại nghe được phan đại ca tiếng cầu cứu liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn nói năng có khí p h á c h nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phan đại ca thẳng thắn nói ta cảm thấy ngươi hay là theo ta đi một chuyến đi bọn họ hai người chơi này đã bị một đám tiểu quái bao vây tô du biết chuyện này liền tức giận nói tại sao chỗ này có nhiều như vậy tiểu quái thật sự là đánh không xong phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cho là tô du là đang oán trách chính mình hắn thành cần nói tô du ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như l i n h đ ó n g cột thật ra thì ta cũng không có ý trách tội các ngươi ta nói chính là nghiêm túc hy vọng các ngươi có thể hiểu được bọn họ rất mau tới đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phụ cận tô du rất nhanh nghe được tiếng cầu cứu của bọn họ tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hai người chơi này trước chờ một chút ta hiện tại liền tiến tại trước khi tiến lên hắn còn bắn ra mấy chi lưu vân cung tiễn không có qua thời gian bao lâu trước mắt đám tiểu quái này cũng đã vết thương c h n g chất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này thật sự là đặc biệt cao hứng bạch tiểu lâm cao h ứ n g nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi ta cũng không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó đám tiểu quái này lại có thể tổ hợp thành một con quái vật khổng lộ tô du trực tiếp bắn ra mấy chi cùng tên sau đó liền đem q u á i vật khổng lồ này bắn sụp đổ hắn lạnh lùng cười nói ta còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại xem ra cũng chỉ không gì hơn cái này được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi tính toán chi ly rồi chẳng được bao lâu mấy cái tiểu quái này liền bị tô du giải quyết hết hắn cũng thu được không ít kim tệ khen thưởng sau đó trực tiếp giao cho tôn chính uy tôn chính uy hưng phấn không thôi nói thật sự là rất cảm ơn đại ca nếu như không phải là đại ca kịp thời giải cứu sợ là chúng ta hai cái không thể ra sức tô du không cho là đúng nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi ta cũng không biết hai người các ngươi vậy mà lại trốn ở chỗ này bảy ạ trăm i ể u mười hai cái, ca, 712, tiếp nhận lòng biết ơn này phản đại ca đã cảm nhận được hai người chơi này lòng biết ơn hắn không cho là đúng nói Ta thật đi, thật thì trọng. ra quan nói ngươi nói không với đi, các bạch tiểu lâm cùng thành ô n c thần nói đại ca xin yên tâm nếu như sau đó ngươi có nhu cầu về phương diện gì chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói các ngươi có phần tâm này là đủ rồi t ố t ta hiện tại phải đi về thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất nhanh tới cái địa phương này bọn họ là đặc biệt mời phàn đại ca trở lại tân thủ thôn phàn đại ca liền vội v à n hỏi các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi tôi du nghe được phan đại ca tiếng hỏi thăm liền đi thẳng tới phía sau của hắn nói năng có khí phách nói chẳng lẽ ngươi đang tìm ta sao phan đại ca vội vội vàng vàng mà xoay người lại liếc mắt liền thấy được tôi du h ắ n tại trên mặt đã lộ ra một tia hớn hở nụ cười phan đại ca đột nhiên nói cũng không có chuyện gì ta chính là cùng ngươi từ biệt một cái tiếp theo ba người chúng ta phải đi về tôi du nói như ninh đóng cột phan đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi liền không thể lưu lại sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta không thể lưu lại tôi u nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ phản đại ca còn yêu cầu bảo vệ tân thủ thôn đương nhiên sẽ không rời đi hắn bất đắc dĩ nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi hy vọng các ngươi có thể đi đường cẩn thận thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đi tới trước mặt tô du bọn họ cũng từng cái tạm biệt tô du thành khẩn nói thật ra thì ta cũng không có thứ gì có thể đưa cho các ngươi không bằng cho các ngươi một chút k i m tệ đi hắn nói hết lời về sau liền nhìn về phía tôn chính uy tôn chính uy chú ý tới hắn loại ánh mắt này liền lập tức hiểu ý tôn chính uy thản nhiên nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào Ta nhất định sẽ đem một vài kim tệ đưa định cho đem sẽ kim vài bạch ọ họ. bọn họ n nghe được lời nói này về sau, hài lòng người Không gian hài chơi thời Tô gật đầu một cái, sau đó trực tiếp Du sau, đầu sau qua lâu, đem được đó đưa đi. cái, có lời về ba bao b tiểu lâm cùng、tôn、Chính uy lại có cái Tôn hiện vấn thể phát hiện một Huy lại đột ề đề cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Bạch nghiêm Tiểu vấn rất này trọng. đ Lâm đột nhiên nói trần thiên bằng cùng lý thành công đi chỗ nào tại sao thời gian rất lâu đều không nhìn thấy bọn họ tôn chính uy cũng chú ý đến một điều này chỉ là hắn cũng không có nói ra tô du nói như ninh đóng cột thật ra thì cũng không có chuyện gì những chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới tô du còn có những chuyện này cố ý lừa gạt bọn họ qua thời gian mấy ngày bọn họ rốt cuộc phát hiện con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có biết hay không tên quái vật khổng lồ này kêu cái gì tô du không chút do dự hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ một bộ bất lực dáng vẻ bọn họ căn bản không đoán được tên quái vật khổng lồ này các ngươi cần phải nghe cho kỹ tên quái vật khổng lồ này gọi là lôi thiên cự thú tô du quả quyết nói hai người chơi này đơn phần nghe được loại tên này liền cảm thấy rất đáng sợ càng không cần phải nói là để cho bọn họ hai người chơi này đi tấn công quái vật khổng lồ này rồi nhưng là tô du chính là nghĩ như vậy chương bảy trăm mười ba sẽ không có câu hoán hận nào tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hy vọng các ngươi tiếp theo có thể không ngừng cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sau đó phải đối phó quái vật khổng lồ này rồi bạch tiểu lâm sợ hay nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi tô du đại ca coi như ta van cầu ngươi rồi bỏ qua cho chúng ta đi tô du không cho là đúng cười nói chẳng lẽ các ngươi hai người chơi này không yêu cầu mình tiến bộ sao tiến bộ của các ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ nha nghe được hắn giải thích về sau bạch tiểu lâm nhất thời cúi đầu hắn không nghĩ tới tiến bộ của mình hoàn toàn giả dối không có thật hắn tự trách nói ta biết bình thường cố gắng của mình còn chưa đủ nhưng là ta đầy đủ chăm chỉ nha tô du chỉ cảm thấy hắn nói rất mâu thuẫn với là tức giận nói chẳng lẽ lần này các ngươi không muốn chấp hành mệnh lệnh của ta rồi sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái tôn chính uy cũng bất đắc gì lắc đầu hai người chơi này một bộ, bộ giá ngủ rũ cúi đầu tô du một lần nữa dùng một loại giọng ra lệnh nói các người hai người chơi này vẫn là nhanh chủ động xuất kích đi đến một khắc cuối cùng hai người chơi này vẫn là thỏa hiệp bọn họ đi thẳng tới trước mặt quái vật khổng lồ bọn họ công kích trước cái k i a cái đôi tô du chú ý đến một điểm này cười nói thật là không nghĩ tới các người hai người chơi này sẽ dùng tà ác như thế chiêu số sau khi hắn nói hết lời vốn là tưởng muốn giúp bọn họ rút một tay nhưng là trần thiên bằng cùng lý thành công đã tới nơi này trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca xin yên tâm trước mắt quái vật khổng lồ này đã không có đường lui đường lui của nó đã bị chúng ta tiêu trừ hết rồi tô du nghe được giải thích của bọn hắn về sau liền hài lòng nói nếu là như vậy cái tiêu ta liền biết rồi lần này các người lập công lớn nghe được tô du khen ngợi trần thiên bằng cùng lý thành công giống như là ăn mật trong lòng n g ọ t nào g trần thiên bằng không cho là đúng nói thật ra thì có thể cho đại ca phục vụ quả thật là chính là vinh hạnh của chúng ta tô du gật đầu một cái nhưng là hắn hiện tại liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao để cho hai người chơi này đi tấn công con quái vật khổng l ồ kia đây quả thực là tự trói mình lý thành công nhất thời rơi vào trong tâm tư hắn thật giống như là hiểu được ý tứ của tô du rồi hắn vội vàng nói bất kể như thế nào chuyện kế tiếp nhất định sẽ ngoài ý liệu các ngươi liền đợi đến nhìn đi tô du thật giống như là nghe được lý thành công nói những lời này hắn lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được hắn nghi ngờ không hiểu hỏi lý thành công chẳng lẽ ngươi thật sự có câu đoán hận gì sao nếu có đoán trách lời nói hoàn toàn có thể nói ra lý thành công lắc đầu một cái nói như linh đón g cột đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không có câu đoán hận gì ta tại lo lắng an toàn của ngươi nhưng vào lúc này cái đuôi con q á i vật khổng lồ kia trực tiếp hướng về bọn họ bên này vây đi qua này chỉ có thể chứng minh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả thực không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói các người hai người chơi này rốt cuộc là làm sao vậy các người có thể hay không yên tĩnh một chút thật ra thì ý của hắn là muốn để cho hai người chơi này đầy đủ nhận thật một chút nhưng là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không làm được chương bảy trăm mười bốn ngàn cân treo sợi tóc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bọn họ trực tiếp nút ở sau l ư n g tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các người đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng hiểu chưa bạch tiểu lâm nói như đ i n h đón cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi ngược lại con quái vật khổng lồ kia đã trốn bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó trở lại bên người tôn chính uy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì chẳng lẽ muốn ở chỗ này hám i ệ n g chờ s u n g dụng sao bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong chầm tư bọn họ quyết định vẫn là đi theo tô du tô du thấy được đến của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca ta là tới hướng ngươi thừa nhận sai lầm tôi du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngàn vạn lần không nên k h á c h khí như vậy hiểu chưa nhưng vào lúc này một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ chỗ chết người nhất chính là trong miệng quái vật khổng lồ này còn ngậm phản đại ca tôi du thấy được phản đại ca về sau liền nói như linh đ ó n g cột cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghĩ đi phản đại ca người làm sao phản đại ca đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của tôi du lại đột nhiên nợ đủ cười hắn cười to nói thật ra thì ta cũng không biết đây là thế nào sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dáng như vậy thật ra thì đây là một loại cười khổ hắn luôn cảm giác mình sinh mệnh đã ngàn cân treo sợi tóc cho nên tại đối mặt tô du hắn chỉ có thể lúng túng cười to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lâm vào trong kinh hoàng bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ta xem chúng ta vẫn là đổi u mau tới thôi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói vậy cũng tốt lần này ta liền nghe lời ngươi khi bọn hắn nói hết lời về sau trực tiếp xông qua tô du còn bắn ra mấy chi lưu vân cung tiễn nếu như không phải là tô du trợ giút như vậy phan đại ca liền thật sự sẽ mất đánh mạng của mình tô du không chút do dự nói phan đại ca ngươi mau chạy tới đây phan đại ca gật đầu một cái vội vàng nói tô du lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng c ư ờ i nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy cái này cũng là chuyện ta nên làm các ngươi nhanh đưa phan đại ca dẫn đi khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem phan đại ca dẫn đi bạch tiểu lâm nói với phan đại ca phan đại ca ngươi lần này thật sự là cực khổ phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chân chính cực khổ người chơi là ba người các ngươi bọn họ suy nghĩ cần thật nghĩ thật ra thì lần này khổ cực nhất vẫn là tô du dù sao cũng là hắn đem phản đại ca giải cứu lại tô du rất nhanh xông về con quái vật khổng lồ kia đáng tiếc là cái kia cái đôi đã ngăn cản đường hắn đi tô du tức giận mà nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sau khi hắn nói hết lời con quái vật khổng lồ kia cũng đã vào tới tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương cung sau đó chuẩn bị đánh chết quái vật khổng lồ này nhưng vào ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên viếng thăm tựa hồ là muốn cắt đứt hắn tấn công chương bảy t r ư ờ i lăm đạt được một thanh bảo kiếm tô du đã cảm nhận được đám này người chơi xa lạ ý hắn tức giận nói các người rốt cuộc muốn làm gì sau khi hắn nói h đám này người chơi xa lạ nhất thời rơi vào trong chầm tư bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tô du bọn họ hoàn toàn có thể thông qua trên tay tô du thanh kiếm thương khung kia liền có thể đoán được tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp đem quái vật khổng lồ cái k i a cái đôi chém đ ứ c đủ để chứng minh trong tay hắn thăng kiếm thương khung này lợi hại đến mức nào hắn nói như ninh đóng cột thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ các ngươi không có chút sợ hãi nào sao mấy cái người chơi xa lạ cũng đã sợ choáng bọn họ tại chỗ bất、động. t ô du chú ý đến một điểm này vẫn lạnh lùng cười nói các ngươi thật sự chính là một đám rắc r ư ỡ i thật sự là so với phế vật còn không bằng còn không khẩn trương rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời mấy cái người chơi xa lạ bất đắc dĩ thở dài bọn họ vốn là muốn phát huy đoàn đội sức mạnh đem quái vật khổng lồ này giải quyết hết chỉ là không nghĩ tới bị t ô du đoạt tiên cơ t ô du tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi những người này còn không khẩn trương rời đi nơi này sao mấy cái người chơi xa lạ nhìn hấp hối quái vật khổng lồ về sau liền trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du nhìn thấy màn này hắn thừa thắng xông lên trực tiếp đem trước mắt quái vật khổng lồ này ngài đạt được chiến lợi phẩm kiếm thương cung một tô du vạn vạn không nghĩ tới chiến lợi phẩm một lần này rốt cuộc lại là một thanh kiếm thương cung hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định đem thằng kiếm thương cung này đưa cho phản đại ca phản đại ca biết chuyện này hắn vội vàng nói làm sao có thể đây ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đưa ta thanh kiếm này tô du nói như đ i n h đóng cột cái này cũng là ta tấm lòng thành ngươi có thể ngàn vạn phải tiếp nhận hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca ngươi liền thản nhiên tiếp nhận đi ngươi yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không nói cái gì phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt hắn nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là đón nhận hảo ý của tô du hắn lúc này bất đắc gì nói vậy cũng tốt nếu là như vậy ta tiếp nhận hảo ý của các ngươi tô du k h ẽ mỉm cười vội và nói g n vậy thì đúng rồi đây mới là phản đại ca ta biết p h a n đại ca lấy được thằng kiếm thương khung này về sau thật sự là như nhặt được trí bảo hắn hăm hở nói thật sự là một thanh kiếm tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem phản đại ca phan đại ca nói với tô du cái này thật sự không hổ là một thanh kiếm tốt đa t ạ huynh đệ ngươi rồi t ô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu ta nói chính là nghiêm túc phan đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên biết tô du đã có một t h à n h kiếm thương khung rồi cho nên sẽ không coi thằng kiếm thương khung này là chuyện hắn thành thật nói bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi ta nói chính là nghiêm túc sau khi hắn nói hết lời tô du cười nói nếu là như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có thể đem p h a n đại ca đưa đi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền từ trước mặt tô du rời đi mà thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vừa vặn đi tới trước mặt tô du chương bảy trăm mười sáu sẽ thay các ngươi ra mặt t ô du thấy được hai người chơi này liền thản nhiên mà hỏi hai người các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hồ lô của t ô du rốt cuộc bán chính là tốt gì thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ không nhận biết chúng ta sao ta đương nhiên nhận biết các ngươi nhưng là các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca mới vừa đi t ô du nói như đinh đ ó n g cột thiếu niên áo trắng cùng mập mạp biết chuyện này bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư thiếu niên áo trắng đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra hết sau khi hắn nói xong thiếu niên áo trắng cùng mập mạp biết cái này cái chân tướng sự tình t ô du cũng minh liếc tâm tư của bọn hắn liền rất tức giận nói các ngươi tại sao phải chạy trốn cách tân thủ thôn các ngươi không phải là rất duy trì tân thủ thôn sao hai người bọn họ bất đắc dĩ thở dài nhất là thiếu niên áo trắng hắn thành cần nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì trong chuyện này chúng ta là có quyền lên tiếng t ô du muốn r ử a thai lắng nghe nhưng ngay lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể trở về tới rồi thiếu niên áo trắng đột nhiên nói việc lớn không tốt rồi phản đại ca biến mất không thấy nếu như ta không có đoán sai hắn chắc là mất tích sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cũng gật đầu một cái hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy thành t h ậ n nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tĩnh táo nói ta cùng ngươi nói thật đi thật ra thì ta cũng không biết nên làm cái gì thật ra thì tại nội tâm của hắn bên trong đã có chủ ý nếu phản đại ca đã đi lạc như vậy thì h ắ n là từ từ tìm kiếm thật ra thì lo lắng của h ắ n chỗ đơn giản chính là có con nào đó quái vật khổng lồ đem phản đại ca bắt lại hắn lo lắng nói Ta x bạch tiểu lâm cùng tôn chính quy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì chuyện này là không có vấn đề các ngươi liền giao cho ta đi chỉ thời gian trước mắt hắn liền tìm được phản đại ca phản đại ca thấy được mấy người chơi này về sau thật sự là đặc biệt kích động phản đại ca kích động không thôi nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi t ạ t ạ sự trợ giúp của các ngươi đối với ta chẳng được bao lâu có một con quái vật khổng lồ lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi Kim Kỹ Chiến, triệu Đình Thân Phận, thú tự do. HE, 102 vạn lực chiến, 102 vạn、lực、Phòng Ngự, 1 triệu. Hệ số tổng hợp 146. Kỹ năng, Thú gào thét. Kim đỉnh chi lực, Thú HB, Hệ hợp Cự Cấp Bậc, Cự Lực Lực Cự Tự LV-102 Do số Tất chương ả người c ơ i thấy đ ợ c c bảy trăm một mươi bảy nhận tâm cự tuyển tô du nghe được phản đại ca nói vội văn nói phản đại ca ta xem chuyện này hay là t ô i đi phản đại ca nhất thời rơi vào trong chấm t ư hắn cũng không biết tô du tại sao sẽ như vậy nói hắn vốn là muốn giúp tô du nhưng là không nghĩ đến bị tô du nhận tâm cự tuyển tô du không chút do dự nói phản đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta phản đại ca suy nghĩ cẩn thận n hắn cảm thấy tô du nói rất có lý hắn biết mình không phải là đối thủ của tô du cũng không khả năng trở thành con cự thú kia đối thủ cho nên hắn rất nhanh lâm vào trong kinh hoàng hắn hết sức tự trách hắn bất đắc dĩ thở dài nói với người chơi bên cạnh ta vẫn là cùng các ngươi nói thật đi thật ra thì ta biết mình bao nhiêu cân lượng vừa dứt lời mấy người chơi này không kiềm hãm được thở phào nhẹ nhõm tô du cũng nghe được phản đại ca loại này bất đắc dĩ lời nói hắn đi tới vô bả vai của hắn một cái phản đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ không có bất kỳ người chơi xem thường ngươi dù sao ngươi là chúng ta phản đại ca là tiền bối của chúng ta nghe được tô du đối với lời an ủi của mình phan đại ca gật đầu một cái cảm động nói thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn h u y n h đệ ngươi an ủi chẳng được bao lâu tô du đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó loại áp lực này không phải đến từ con quái vật khổng lồ kia mà là tới từ ở phan đại ca phan đại ca thành thần nói tô du ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vội và nói g n vậy cũng tốt ta bây giờ liền đi giải quyết con quái vật khổng lồ kia các ngươi ở nơi này từ từ chờ đợi chỉ thời gian trước mắt hắn lại có thể thấy được một đám kim đình tiểu quái hắn thở hồn nói các ngươi cự thú ở chỗ nào nào còn không nhanh để cho con quái vật khổng lồ kia lăn ra đầy cho ta đám tiểu quái này trực tiếp xông qua tới bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho tô du ở chỗ này dương ai dù sao chỗ này là địa bàn của chúng coi như là tô du có thượng thiên bản lĩnh cũng không khả năng ở chỗ này dương ai tô du lạnh lùng cười nói phải biết các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta con cự thú kia cũng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tô du tô du tức giận mà nói các ngươi đ á m tiểu quái này kết quả muốn làm gì hắn lập tức xoay người lại cũng chú ý tới con cự thú kia hắn thẹn quá thành giận nói thật là không có nghĩ đến các ngươi lại có thể dùng phương thức như thế đối với hai t a mặt giặc công đám tiểu quái này rất nhanh liền bị tô du giải quyết hết mà con cự thú kia nhìn thấy m à n này lãnh giáo đến tô du lợi hại trực tiếp từ chỗ này chạy trốn tô du như đinh chém sát hô lớn ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc muốn làm gì còn không nhanh đứng lại phan đại ca đột nhiên đến nơi này hắn liền làm u ố n giúp tô du hắn nói năng có khí p h á c h nói huynh đệ ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời phan đại ca lộ ra một nụ cười tô du thấy được nụ cười như thế về sau liền bất đắc di thở dài hắn nói năng có khí phép nói p h a n đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi liền xem như ta làm phiền ngươi p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn thật giống như là minh bạch tâm tư của tô du hắn tự trách nói cuối cùng vẫn là thực lực của ta quyết định thái độ của ngươi ta biết thực lực của mình đặc biệt h è n yếu chương bảy trăm m ư ơ i tám chỉ còn dư lại xuống một người chơi tô du nghe được p h a n đại ca nói câu nói này liền bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn căn bản không có so đo với p h a n đại ca những thứ này hắn thành t h ẩ n nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì có thể hay không tỉnh táo lại phản đại ca nhất thời rơi vào trong tâm tư nếu như không phải là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem hắn từ chỗ này mang đi chỉ sợ hắn cùng tô du sẽ cai vã một phen phan đại ca bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi đây là có chuyện gì tại sao phải đem t a kéo tới đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca xin yên tâm chúng ta là sẽ không làm thương tổn đến ngươi tô du trực tiếp chạy tới hắn nói với ba người chơi này các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này ba người chơi này hít vào mờ hơi bọn họ không nghĩ tới tốc độ tô du lại nhanh như vậy t ô du không chút do dự nói ta hy vọng quan hệ giữa chúng ta có thể các ngươi có thể đáp ứng ta hay không chuyện này bọn họ ba người chơi này gật đầu một cái nhưng ngay lúc này có một đám kim đỉnh tiểu quái hướng về phương hướng bọn họ vào tới t ô du không chút do dự nói ba người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bọn họ ba người chơi này gật đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng không muốn ở chỗ này cho t ô du thêm phiền phái phan đại ca nói năng có khí phách nói n g ư ơ i yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trong t r ớ c mắt bọn họ đều từ chỗ này rời đi chỉ còn lại t ô du một người chơi tôi du không chút do dự nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chuyện trong thời gian kế tiếp tôi du đã trầm thống dạy dỗ đám tiểu quái này hơn nữa đem đám tiểu quái này hoàn toàn tiêu diệt tôi du đắc ý nói thật ra thì các ngươi cũng nhìn thấy đi đây chính là ta chân chính lợi hại hy vọng các ngươi có thể vẫn lấy làm gương hắn đối mặt đã bị tiêu diệt tiểu quái liền lộ ra một loại nụ cười đắc ý mãi đến con cự thú kia đến để cho hắn một lần nữa nghiêm túc hắn lạnh lùng nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp bắn ra mấy chi cung tên không có qua thời gian bao lâu hắn liền cảm nhận được cái này áp lực trong đó dù sao những cung tên này đối với con cự thú này tới nói không có bất kỳ lực công kích tô du biết chuyện này nguyên nhân về sau liền trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm á o hắn thở hồn hề nói n không nghĩ tới ngươi tên khốn kiếp này thật sự chính là da dày thịt béo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được sự lợi hại của q u á i vật khổng lồ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa nhất định phải cẩn thận con cự thú này công kích sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cũng gật đầu một cái thản nhiên nói b ạ c h t i ư u Lâm nói nói có lý, đ ạ i c a n g à n vạn p h ả i c p nào t n g tô du nhất thời rơi vào trong châm tư dù sao hắn đã không thấy được con quái vật khổng lồ kia rồi cái này khiến hắn đặc biệt sinh khí hắn thẹn quá thành giận nói n g ư ơ i quái vật khổng lồ này ở chỗ nào nào còn không mau ra đây thật sự nếu không đi ra ta liền đem chỗ này san thành bình đ ị a n h ư n g vào lúc này phan đại ca cũng xuất hiện ở nơi này hắn đã bị một đám tiểu quái tông lấy c h ư n bảy trăm m ư ơ i chín trực tiếp nào tới tô du rất mau đưa phản đại ca cứu ra phản đại ca đặc biệt cao hứng vội văn ó i thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau dường như là nghĩ đến cái gì tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta ấp tá ấp úng càng là phản đại ca còn ở đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn nói như đinh đóng cột phản đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền đem ngươi đưa về tân thủ thôn phản đại ca chỉ là lắc đầu một cái bất đắc gì nói ta hiện tại còn không trở về tân thủ thôn các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là đuổi ta đi sao bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích p h a n đại ca muôn b ạ n lần không nên nói như vậy ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một điểm này tô du từ trong hòa giải vội vàng nói các ngươi nhanh nhìn đám tiểu quái này đám tiểu quái này đã hướng về phương hướng chúng ta nhào tới bọn họ cần đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết bởi vì chỉ có làm như vậy bọn họ mới có thể có được an toàn p h a n đại ca chú ý tới hành động đám tiểu quái này về sau liền rất tức giận nói đám tiểu quái này thật sự là quá ghê thởm rốt cuộc muốn làm gì chẳng được bao lâu đám tiểu quái này liền đem phản đại ca bao vây lại phản đại ca tức giận mà nói các ngươi rốt cuộc là dạng gì tiểu quái Phan bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền không cho là đúng tờ giải bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta bây giờ thấy đám tiểu quái này cũng rất sợ hãi sau khi hắn nói hết lời t ô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi thật sự rất sợ hay sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói đại ca nói không sai ta thật sự là rất sợ hãi trong chớp mắt bọn họ liền cảm nhận được đám tiểu quái này hung thần đắc sát bọn họ trực tiếp nào tới t ô du vốn là muốn để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem đám tiểu quái này giải quyết hết nhưng là nghĩ lại vẫn bỏ qua c á i ý niệm này t ô du tức giận mà nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cảnh cáo các ngươi các ngươi làm như vậy thật sự là thật là quá đáng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người phàn đại ca phàn đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du thì sẽ không đi tới cái địa phương này nhưng là không nghĩ đến chỉ thời gian trước mắt hắn vẫn phải tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi không phải đi tìm vật khổng lồ sao tô du không cho là đúng cười nói ta đây không phải là tại lo lắng an toàn của các ngươi sao chương bảy trăm hai mươi gương mặt trắng lễ ức một đám người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ bọn họ liền là muốn có được một số lớn kim tệ một người chơi đột nhiên nói ta hy vọng có thể từ trên người các người đạt được một chút kim tệ các người yêu cầu khẳng khái hào phóng tô du có thể nhìn ra được bọn họ cũng coi là ý thế hiếp người rồi hắn thở hồn h ề n ó i các ngươi những người này kết quả muốn làm gì lời mới vừa nói người chơi xa lạ đó thành k h ẩ n nói chúng ta đương nhiên là muốn đạt được tiền vàng nếu như các ngươi thật sự muốn đạt được kim tệ vậy các ngươi nên dựa vào cố gắng của mình mà không phải tới tìm chúng ta đòi tô du nói xong liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi nhưng mà đám này người chơi xa lạ vẫn là ngăn cản hắn bọn họ có thể nhìn ra được bạch tiểu lâm bọn họ vẫn là phải nghe lời tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói các người đám người kia thật sự là quá ghê tởm chẳng lẽ không biết đại ca chúng ta lợi hại sao đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại bọn họ hiện tại đã là cưới h ổ khó xuống tô du nói như đ i n h đóng cột bằng không lần này ta cho các ngươi một cơ hội các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi sau khi hắn nói hết lời đám người chơi xa lạ này thật giống như là minh bạch cái gì vô luận như thế nào mấy cái người chơi xa lạ đều cần đạt được một chút kinh tệ bằng không bọn họ nhất định sẽ lấy mạng đổi mạng với tô du đã ngươi cũng đã nói tới loại trình độ này chúng ta đây nhất định sẽ lưu lại lấy mạng đổi mạng với ngươi vì chính là chúng ta mấy người chơi này tôn nghiêm mấy người chơi này đi thẳng tới xung quanh tô du sau đó thả ra tất cả năng lượng muốn lấy mạng đổi mạng với tô du tô du không cho là đúng nói thật ra thì các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi mấy người chơi này quả thực là không tự lượng sức bọn họ cuối cùng vẫn là bị tô du đánh bại hơn nữa hoàn toàn tiêu diệt tô du cho rằng bọn họ liền là một đám phế vận tô du không chút do dự nói mặc kệ tiếp đó sẽ gặp dạng gì người chơi chỉ cần bọn họ không kính trọng chúng ta chúng ta nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì tại sao sẽ sợ hãi nhìn sát mặt của các ngươi đều chẳng bạch bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không kéo đại ca chân sau trong c h ư ớ c mắt trần thiên bằng cùng lý thành công cũng trở về nơi này bọn họ mấy người chơi này đã hòa chung một chỗ rồi tô du nói như ninh đ ó n g cột thật ra thì trong lòng các ngươi cũng rất rõ ràng chúng ta là một đoàn đội cho nên yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ thừa nhận tô du nói nói có lý tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ nhất định phải dung hợp tô du thành t h ầ n nói các ngươi đã đều đáp ứng như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ nhanh chóng dung hợp sức mạnh của các ngươi phan đại ca hiện tại đã biết ý tứ của tô du rồi hắn vội văn nói chương á i liền biết kêu ta tứ của n ý i bảy trăm hai mươi mốt đã thấy phan đại ca đã tiến vào tân thủ thôn nhưng là không nghĩ đến tô du cũng đi theo dù sao hắn đã nghe người chơi khác từng nói nơi này có làng vương xuất hiện phan đại ca thấy được hắn sau liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi liền vội vàng hỏi tô du n g ư ơ i làm sao vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thẳng thắn mà đáp lại chẳng lẽ ngươi không biết nơi này đã xuất hiện một con làng vương sao p hắn a ca n nghe được câu nói này, liền nhất rơi vào trong đại được rơi câu thở h tư. vào trầm nhìn thâm ú t thấy thấy chính mình muốn thấy được Lan vương, cũng không có chính được không nhìn là mình một tiến nói tô du ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta tin tưởng từ khi lần trước ngươi từ rời đi nơi này sau liền chưa từng xuất hiện lang vương rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là đem chuyện này nói ra tốt hơn bởi vì trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại mật thiết chú ý lang vương động tĩnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng đến nơi này vì chính là trợ giúp tôn chính uy trố mắt nhìn n h a bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì dù sao tô du cùng phản đại ca đang thương lượng sự t ì n h bọn họ không có, có nhất định phải ở lại chỗ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói cái k i a ta biết tiếp theo phải làm gì rồi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ đến rất nhanh liền gặp được một con lam vương bọn họ một lần nữa về tới bên người tô du một bộ, bộ dáng hốt hoảng tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ấp phá ấp đúng hai người chơi này gật đầu một cái sau đó liền đem mới vừa mới phát hiện l à n g vương sự tình nói ra tô du biết chuyện này định thần nhìn lại hắn đã thấy con l à n g vương kia càn khôn lang vương cấp bậc l v một trăm linh ba thân phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm linh ba vạn lực chiến một trăm linh hai vạn lực phòng ngự một trăm linh hai vạn hệ số tổng hợp một trăm bốn mươi bảy kỹ năng càn khôn công kích lang vương gào thét lang vương công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp nút ở sau l ư n g tô du bọn họ rất sợ con lang vương này lại đột nhiên phát động tấn công bạch tiểu lâm tự trách nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy thành thật nói cái này còn có thể làm sao đương nhiên là trước tiên đem con lang vương này giải quyết hết sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì các ngươi nói rất có lý ta cũng nghĩ giống vậy trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới xung quanh con lang vương này tô du vẫn là ngăn cản bọn họ tô du quả quyết nói các ngươi ở lại chỗ này làm gì còn không nhanh từ thật giao ra sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng phán đoán của tô du tô du phán đoán ta tin tưởng con lang vương này nhất định là tới tìm ta p h a n đại ca không chút do dự nói thật ra thì ta tán thành hắn nói lời nói này tô du nhất thời rơi vào trong châm tư vội và nói p h a n đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì chương bảy t r h a ư ơ i hai thô bạo vô lý như thế trong lòng p h a n đại ca rất rõ ràng tô du là tuyệt đối sẽ không xem xét ý nghĩ của mình hắn cho rằng một lần này đặt câu hỏi chính là cố ý khảo nghiệm mình bất quá phản đại ca vẫn là rất nghiêm túc trả lời tôi du ngược rất mau tới đến trước mặt con lang vương này con lang vương này mắt nhìn thấy liền muốn phát động càn khôn công kích rồi tôi du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy người con lang vương này thật sự chính là rất lợi hại chẳng được bao lâu hắn liền lấy ra kiếm thương khung chuẩn bị đem trước mắt con lang vương này trực tiếp giải quyết hết hắn thở hồn hển nói người con lang vương này đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta như thế thô bạo vô lý một đám tiểu lang vương trực tiếp vây hắn hắn rất tức giận nói các người mấy cái tiểu lang vương kết quả muốn làm gì còn không đổi mau ra tay sau khi hắn nói hết lời đám tiểu lang vương này vẫn là vây hắn hơn nữa chuẩn bị chờ cơ hội mà động tô du trực tiếp lấy ra một chút cung tên sau đó lợi dụng những cung tên này bắn ra ngoài những cung tên này đều là lưu vân cung tiễn uy lực vô cùng đám tiểu lang vương này căn bản không phải là những cung tên này đối thủ cũng không lâu lắm càng khôn lang vương liền trơ mắt nhìn bên cạnh mình mấy cái tiểu lang vương toàn bộ bị tô du giải quyết hết càng khôn lang vương đã lộ ra miệng to như chậu máu sau đó chuẩn bị chờ cơ hội mà động cắn xé tô du tô du nói như linh đóng cột ngươi có bản lanh thì phóng ngựa tới nhà ta là tuyệt đối sẽ không sợ hãi ngươi trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đến nơi này bọn họ là đặc biệt qua đến giúp đỡ tô du nhưng là không nghĩ đến bọn họ đã bị một đám tiểu lang vương gây lại tô du tức giận mà nói các người đam tiểu lang vương này thật sự là đáng ghét cực kỳ các ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi này phải biết bọn họ đều là bạn của ta đám tiểu lang vương này trực tiếp nào tới trong đó trần thiên bằng bất đắc dĩ nói ta thừa nhận hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta là chúng ta ban đầu quá trong mắt không người cho nên mới trở nên như thế yếu kém trong trước mắt càng không lang vương trực tiếp hướng về phương hướng hai người chơi này nào tới dường như lang vương biết sức mạnh hai người chơi này cực kỳ yếu kém tô du trực tiếp đem bọn họ đ y ra sau đó lấy ra mặt khác một cái tinh mang b ả o kiếm cái này hai thanh kiếm đáo s o n g kiếm hợp ích tổ hợp một cái cử kiếm tô du nói như đ i n h đóng cột lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời cái này hai thanh kiếm đáo đã cảm nhận được một loại sức mạnh đây là sức mạnh thuộc về mình chẳng được bao lâu trước mắt của bọn hắn liền tạo thành một đạo cầu vồng cái này cầu vồng tương đối đẹ đẽ cũng chấn kinh trần tiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này mắt không chấp nhìn chăm chú trước mắt một màn thần kỷ chương bảy trăm hai mươi ba đã ẩn thân không thấy t ô du nói với hai người chơi này chẳng lẽ hai người các ngươi còn không khẩn trương rời đi nơi này sao hai người chơi này suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là rời đi bọn họ rất mau tới đến bên người p h a n đại ca p h a n đại ca thấy được bọn họ về sau thật sự là rất vui vẻ p h a n đại ca thẳng thắn nói các ngươi hai người chơi này rốt cuộc trở về đoạn thời gian gần nhất các ngươi trải qua như thế nào đây t ô du nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư dù sao hắn cũng ở bên người hắn không nghĩ tới con lang vương kia đã ẩn thân không thấy rồi hắn thở hồn hề nói con lang vương đáng ghét này lại có thể nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh sau trực tiếp từ chỗ này chạy trốn phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta sớm muộn cũng có một ngày gặp được con lang vương này ngươi vẫn là quan tâm một chút trần thiên bằng cùng lý thành công đi trần thiên bằng cùng lý thành công chỗ mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết ứng với nên trả lời như thế nào trần thiên bằng không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì hắn vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị lý thành công ngăn cản lý thành công nói với hắn tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại tôn chính uy trực tiếp rơi vào trong trầm tư hắn bất đắc gì nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này làm phiền các ngươi hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ hay là muốn cùng tô du từ biệt tô du cũng suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn tô du thành t h ẩ n nói hôm nay ngươi làm ra cái quyết định này sau đó ngàn vạn lần không nên hối hận hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự chính là không nỡ bỏ trần thiên bằng rời đi nhưng là trần thiên bằng đi tới chỗ này về sau chỉ cảm thấy rất ngột ngạt trần thiên bằng tự trách nói thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta là ta để các ngươi quá lo lắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn giữ lại hắn nhưng là nhìn xem tô du ánh mắt liền biết tô du muốn để cho trần thiên bằng từ chỗ này rời đi bằng thực lực của mình xông xáo một phen tô du nói như linh đóng cột các ngươi đã phải rời đi nơi này ta cũng sẽ không nhiều nói một câu nói nhảm các ngươi hay là đi thôi lý thành công cũng sẽ từ chỗ này rời đi dù sao hắn cùng trần thiên bằng là hợp tác trần thiên bằng tự trách nói lý thành công ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải cùng ta cùng nhau từ chỗ này rời đi chẳng lẽ ngươi ở lại chỗ này không tốt sao lý thành công nói như linh đóng cột chúng ta nhưng là tốt nhất hợp tác chúng ta không thể chia nhỏ vô luận ngươi đi chỗ nào ta đều sẽ đi theo tôi du gật đầu một cái lộ ra một loại nụ cười vui mừng thản nhiên nói có hai người các ngươi tại ta thật sự là rất yên tâm các ngươi chạy nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài sau đó trơ mắt nhìn lý thành công cùng trần thiên bằng từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói chẳng lẽ đại ca thật sự cam lòng hai người chơi này rời đi sao dù sao chúng ta là một đoàn đội chẳng lẽ liền không thể mở một mặt lưới sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn xem tô du tôi u tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi không biết dụng tâm của ta lương khổ sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi cũng có thể rời đi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn ý vị sâu xa nói tô du ngươi trước xin bất giận chương bảy trăm hai mươi bốn ta là người bảo vệ tô du nghe được phan đại ca tiếng an ủi liền thẳng thắn nói cảm ơn phan đại ca an ủi nhưng là ta không cần thiết ngươi an ủi phan đại ca cười cười xấu hổ hắn không nghĩ tới tô du sẽ như thế thẳng thắn phan đại ca thành t h ẩ n nói ta đây liền trước quay về tân thủ thôn rồi dù sao ta là tân thủ thôn người bảo vệ ta cần muốn quản lý tân thủ thôn hết thảy tô du gật đầu một cái hắn cũng không quan tâm tâm tình của phan đại ca như thế nào ngược lại hắn cảm thấy làm như vậy không sai chẳng được bao lâu phan đại ca liền từ chỗ này rời đi mà con lang vương kia cũng lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du tức giận mà nói ta cảm thấy ngươi con lang vương này liền không ứng với nên xuất hiện ở nơi này ngược lại sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi giải quyết hết con lang vương này chờ cơ hội mà động mắt lom lom nhìn chằm chằm tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy như vậy người chơi thông thường thấy được đôi mắt của lang vương về sau thật sự là rất sợ hãi bạch tiểu lâm sợ không thôi nói tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này kéo đại ca chân sau tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hai người chơi này đã nuốt ở một cái cực kỳ chỗ i khuất bọn họ là tuyệt đối sẽ không cản trở tô du nói với con lang vương này bên cạnh ngươi những thứ kia tiểu lang vương đây tại sao không để cho những thứ kia tiểu lang vương qua tới những thứ kia tiểu lang vương liền nuốt trong bóng tối bọn chúng nghe được tiếng nói chuyện của tô du liền trực tiếp từ góc tối đi tới chỗ sáng càng k h ô n lang vương thấy được tô du cái loại này bình tĩnh thái độ liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi nhưng vẫn là đánh lén qua tới tô du trực tiếp bắn ra mấy chi cung tên những cung tên này tương đối lợi hại chẳng được bao lâu con lang vương này một con mắt liền bị bắn n g tôi du đắc ý nói ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch sự lợi hại của ta đi còn không nhanh thúc thủ chịu trói lần này ta sẽ đem ngươi tiêu d i ệ t hết con lang vương này suy nghĩ cẩn thận ý, thật giống như là minh bạch cái gì chuẩn bị từ chỗ này ở thân nhưng vẫn là bị tôi du ngăn cản tôi du bắt đầu sử dụng răng nanh cự quái không chút do dự nói lần này ta nhất định sẽ dùng răng nanh cự quái đối phó ngươi con lang vương đáng ghét này chẳng được bao lâu con lang vương này cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của tôi du sau đó bắt đầu lớn tiếng gầm hét lên hấp dẫn càng nhiều lang vương gia nhập một lần này trong hỗn chiến xa xa phản đại ca đã nghe được tiếng gầm g ừ này cho nên rất lo lắng an toàn của tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới bên cạnh của hắn thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi phan đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ ngược lại lần này hắn muốn dốc hết toàn lực trợ giúp tô du phan đại ca bật thốt lên chúng ta nhanh chóng đi tiếp viện hắn tô du rất nhanh phát hiện bọn họ ba người chơi này đến hắn lúc này đã đối mặt ba con lang vương bọn chúng đều là c ả n k h ô n lang vương tô du nói như linh đóng cột các người ba người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca thấy được cái này ba cái lang vương tàn bạo chương bảy trăm hai mươi lăm đạt được gấp ba khen thưởng nghe được tô du lần này như linh đóng cột lời nói phan đại ca bất đắc di thở dài hắn hiểu rất rõ tô du tình khí hắn vốn là muốn khuyên tô du nhưng là không nghĩ tới tô du bắt đầu dương cung bắn tên hắn đã đem trên người mình tất cả lưu vân cùng tiện bắn ra ngoài không thể không nói tô du loại cung tên này tương đối lợi hại hơn nữa còn trải qua hắn tăng cường cùng cải tạo lần này hắn hoàn toàn có sức mạnh đem trước mắt cái này ba con lang vương giải quyết chẳng được bao lâu cái này ba con lang vương đồng thời bị tô du giải quyết hết phản đại ca nhìn thấy màn này thật sự là c h ố mắt n g h ẹ n họng k e ngài đạt được chiến lợi phẩm răng n anh cự quái ba tô du không nghĩ tới lần này một con lang vương liền có thể đạt được một cái răng n anh cự quái mà lần này hắn đồng thời thu được ba cái răng n anh cự quái vì vậy hắn liền đem mấy cái răng anh cự quái trực tiếp đưa cho phản đại ca phản đại ca đặc biệt cao hứng phan đại ca cao hưng nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta hắn tin tưởng có mấy cái răng nanh cự quái cả tân thủ thôn lại cũng sẽ không phải chịu những lang vương kia xâm phạm húng chi hắn hiện tại cấp bậc đã đầy đủ có thể sử dụng loại này cấp bậc cao răng nanh cự quái hắn hoàn toàn có thể hết lòng tô du nói như linh đóng cột phan đại ca nếu như không có chuyện gì ta đây liền đi trước rồi phan đại ca vốn là muốn giữ lại hắn nhưng là biết tính n ế t của hắn sau vẫn bỏ qua cái ý niệm này thiếu niên áo trắng cùng mập mạc vốn là nghĩ muốn đi theo tô du nhưng vẫn là bị phản đại ca lưu lại hơn nữa đưa cho hai vở lỡ bọn họ một viên răng n à n h cự quái tô du biết chuyện này vui mừng nói thật sự không hổ là phản đại ca đích sắc là để cho người ta rất bội phục phản đại ca không cho là đúng nói tô du ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì ta cũng không bỏ được nhưng là không có cách nào chỉ có thể làm như vậy sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn đương nhiên biết dụng tâm của phản đại ca lương k h ổ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào hiện tại chúng ta có thể đi về tô du lớn tiếng hô bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian tìm khắp nơi cũng không tìm được rồi đây thật là để cho tô du rất lo lắng tô du đột nhiên nói p h a n đại ca ta cần phải lấy được sự giúp đỡ của ngươi p h a n đại ca không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta ta lập tức phát động tờ lễ ở tân thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đứng ngũi chịu xào bọn họ không chút do dự đi tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trải qua thường ẩn hiện địa phương bọn họ đi một vòng lớn vẫn là không có bất kỳ kết quả chỉ có thể bất đắc dĩ xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào rốt cuộc có kết quả như thế nào có thể cùng ta nói một chút bọn họ bất đắc dĩ thở dài cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào mới tốt cuối cùng vẫn là nói ra nói thật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất có thể là bị một con quái vật khổng lồ mang đi tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói đám người kia thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng hắn rất mau tới đến một đám tiểu quái trước mặt đám tiểu quái này nhưng thật ra là cái loại này tiểu lang vương hắn đã từ trên người đám tiểu lang vương này ngửi thấy trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tản mát ra cái loại này mùi quen thuộc vì vậy hắn lập tức t ì m chương bảy trăm hai mươi sáu q u â n thể công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã bị đám tiểu quái kêu bao vây trong một cái huy động nếu như không phải là tô du kịp thời phát hiện chỉ sợ bọn họ hai người chơi này đã sớm chết kiểu vệnh tô du nói như linh đón g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta liền biết hai người các ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này cái gì cũng không cần nói rồi nhanh cùng ta qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra một loại tự trách d á n g vẻ bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca thật sự là rất xin lỗi ta thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta lại có thể hôn mê chẳng được bao lâu tôn chính uy liền cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách bởi vì có một đám tiểu lang vương trực tiếp từ phía sau bọn họ xuất hiện rồi tô du phát hiện đám tiểu lang vương này trực tiếp xung qua phan đại ca thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền hiệu lệnh tất cả người chơi tập thể tấn công nhất định phải đem mấy cái tiểu lang vương quay lại tân thủ thôn khu vực đổi u đi các người mấy người chơi này đều nghe cho kỹ lần này phải thành công bằng không sau khi thất bại đám tiểu lang vương này còn có thể chiếm cư tại chúng ta tân thủ thôn phụ cận mấy người chơi này nghe được phan đại ca cảnh cáo về sau bọn họ không chút do dự đánh ra chỉ thời gian trước mắt đ á m tiểu lang vương này tại mấy người chơi này quần thể công kích rốt cuộc ngọn củ tỏi rồi tô du nhìn thấy màn này hắn rốt cuộc thấy được sức mạnh tân thủ thôn hắn nói thẳng ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy p h a n đại ca không cho là đúng cười nói tô du ngươi thật sự là quá k h á c h khí tô du cực kỳ nghiêm túc nói thật ra thì lời ta mới vừa nói đều là nghiêm túc hy vọng ngươi có thể hiểu được một đ i ể m này khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ này về sau tiêu diệt những thứ kia tiểu lang vương sau lấy được tất cả kim tệ tiền vàng số lượng tương đối khổng lộ tô du không có đền bù mà đem những kim tệ này chuyển tặng cho phản đại ca sau đó để cho phản đại ca đem những kim tệ này điểm trung bình cho các người chơi kia phản đại ca cảm động không thôi nói ta còn tưởng rằng những kim tệ này người sẽ để cho tôn chính uy bảo quản nhưng là không nghĩ đến ngươi không có đền bù dâng hiến đi ra chẳng được bao lâu tô du liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này rời đi bọn họ muốn làm anh hùng vô danh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết lần này bọn họ lấy được cái gì ngược lại lần này đối với bọn họ tới nói quả thật là giống như là một trận sinh t ử kiếp bạch tiểu lâm đột nhiên nói tiếp theo chúng ta ứng với nên đi chỗ nào có phải hay không là nên đi tìm về trần thiên bằng cùng lý thành công tô du thật lòng suy nghĩ một chút cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ ý cũng không tệ lắm bạch tiểu lâm tức giận mà nói đều là bởi vì đám lang vương kia nếu như không phải là đám lang vương kia trần thiên bằng cùng lý thành công còn không biết cùng chúng ta tách ra tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì hắn yêu cầu trở lại tân thủ thôn hắn thấy tân thủ thôn phụ cận còn có một cái thai hoa ngầm hắn cần đem thai hoa ngầm này hoàn toàn tiêu trừ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết đề nghị của hắn về sau liền nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ một bộ trố mắt nhìn nh bảy ạ c cái này rốt cuộc h nhiên Tiểu đột rốt nói, Lâm đã này x ra chuyện gì? Có gì? trăm h cho ta biết hay không? Tô du không cho thật ể nói đúng nói, biết ta Tô Du là a ta thì nhất không n có có đ ị hai mươi bảy nhanh như chiến trở lại tân thủ thôn về sau mấy người chơi tân thủ kia thấy được phản đại ca cùng tô du đến liền lộ ra rất kích động phản đại ca đột nhiên nói tô du ngươi thấy được sao ta vẫn tương đối thưởng thức mấy cái người chơi tân thủ bọn họ thật sự là n g h con mới sinh không sợ cọp t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên cái này còn cần ngươi nói sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền cảm thấy rất nhàm chán bọn họ nhìn thấy mấy cái người chơi tân thủ về sau cũng không có liên tưởng đến đã từng trải qua chính mình tô du thấy được tình trạng của bọn họ liền tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ dung nhập vào trong đó tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt tô du hài lòng nói vậy ngươi liền nhanh chóng đi thôi Chẳng được bao lâu, có một người chơi các chạy có chúng chiến. chính được có thủ Hắn hoảng hốt không nhanh những như người tân vàng vàng đến nơi này. nói, người đến nơi này, chúng ta nhanh những chiến. Đúng đây, đám đám bao mau ta lâu, là tiểu quái Du một một mắt một vội vội dứt tới Tô thấy vậy, sơn lâm tiểu quái đến. Sơn l â miêu t ể u quái. i m tả tân thủ thôn phụ cận cường đại nhất tiểu quái chỉ cần người chơi tân thủ gặp loại tiểu quái này bọn họ nhất định sẽ chết không có c h ỗ t r ô n cho nên khi bọn họ biết sơn lâm tiểu quái về sau tất cả người chơi tân thủ đều đặc biệt khẩn trương tô du lớn tiếng hô to ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương nơi này có ta cùng phản đại ca đang vì các ngươi chỗ dựa các ngươi tuyệt đối không có việc gì phản đại ca nói như linh bóng cột hắn nói không sai chỉ cần có trợ giúp của chúng ta các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện các ngươi yên tâm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này muốn nổi tiếng bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói lần này chúng ta nghĩ chủ động xin đi hy vọng đại ca có thể đem cơ hội này giao cho chúng ta phản đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, sau đó đáp ứng hiện tại thì nhìn tô du là lựa chọn như thế nào rồi tô du đột nhiên nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạc ở chỗ nào, nào để cho bọn họ đi tới bọn họ nghe được tô du triệu hắn về sau liền đi thẳng tới trước mặt của hắn thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao còn kinh động đại ca cái này không đáng kể chút nào tô du thành khẩn nói chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng coi là một loại rèn luyện các ngươi liền cùng cái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi c h u n g đi lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hồ l ô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là không tin tưởng thực lực của chúng ta sao tô du lắc đầu một cái thấm thiên nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cho là như thế ta không là không tin tưởng thực lực của ngươi đại ca ngươi đây là ý gì ngươi đây không phải là kín đáo đưa cho hai người chúng ta con v ẻ sao tôn chính uy thẳng thắn nói hắn không có xem xét đến thiếu niên áo trắng cùng cảm thụ của mập mạp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại rốt cuộc biết ý tứ của tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm rồi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói vô luận như thế nào các ngươi mấy người chơi này cùng đi chung nhau đối kháng trước mắt đám sơn lâm tiểu cái này bọn họ mấy người chơi này lập tức đáp ứng tuyệt đối sẽ không cải lệnh chương bảy trăm hai mươi tám thật thì không bằng bọn họ chờ sau khi bọn hắn rời đi phản đại ca thật sự chính là có chút lo lắng nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi thấy đến bọn hắn mấy cái này thật có thể không tô du gật đầu một cái châm tính lạnh lùng nói đó là đương nhiên phản đại ca xin yên tâm lần này ta cam đoan với ngươi coi như là hắn không tin thiếu niên áo trắng cùng thực lực mập m ạ n hắn cũng sẽ tin tưởng thực lực của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ hiện tại cũng là người chơi cao cấp tô du trong lòng có dự tính cười cười tiếp tục nói với phản đại ca không nghĩ tới tân thủ thôn thay đổi lớn như vậy ngươi dẫn ta đi vòng vo một chút đi phản đại ca không nghĩ tới tô du bây giờ còn có tâm tình thưởng thức tân thủ thôn xinh đẹp nhưng là đối mặt yêu cầu của tô du hắn cũng chỉ đành phải đáp ứng hơn nữa cười nói không thành vấn đề ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đi một vòng chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới đám tiểu quái kia trước mặt thiếu niên áo trắng cùng mập mạ cũng vội vã chạy tới bạch tiểu lâm m ặ t không biểu tình nói hai người các ngươi ở ngay bên cạnh xem cuộc chiến là được rồi ngàn vạn lần không nên ra tay bằng không các ngươi sẽ rất nguy hiểm thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi thật sự coi ta là thành giá áo túi cơm rồi sao chúng ta là tới giút các ngươi tôn chính uy thẳng thắn nói thật ra thì ta biết hai người các ngươi người chơi là qua tới trợ giúp chúng ta nhưng là thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cho rằng tồn chính uy nói rất có lý thực lực hai t ở lỡ bọn họ thật sự là không bằng bọn họ mạnh mẽ thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chúng ta ở một bên xem cuộc chiến là được rồi mặc dù mập mạp rất bất đắc dĩ nhưng là hắn cũng không có cách nào dù sao thực lực của bọn họ thật sự là quá bạc được rồi bọn họ cần muốn tăng thực lực của mình lên cùng lúc đó tô du cùng phản đại ca cũng đi tới tiểu quái xung quanh thật ra thì bọn họ cũng rất lo lắng mấy cái người chơi kia trạng thái nhất là phan đại ca rất lo lắng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trạng thái phan đại ca bất đắc dĩ nói cũng không biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tình trạng thế nào bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là không muốn để cho bọn họ đi nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp xuất hiện tại tô du cùng trước mặt phan đại ca tô du đột nhiên nói các ngươi hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ các ngươi không phải là tiến vào sao hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nói ra nói thật nguyên lai bạch tiểu lâm cùng tôn chính u căn bản không dẫn bọn hắm chơi tôi du biết chuyện này liền lớn tiếng gầm hét lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào mau nhanh cho ta đi ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lúc bất chợt nghe được tiếng quát tháo của tôi du bọn họ thật sự là vô cùng vui vẻ rất nhanh là đến bên ngoài bọn họ vừa rồi đã đem một nửa tiểu quái diệt trừ bạch tiểu lâm mừng rỡ như l i ê n nói đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tôi du tức giận chất vấn các ngươi hai người này kết quả muốn làm gì tại sao phải đem bọn họ loại bỏ bên ngoài bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì chúng ta cũng là tại lo lắng an toàn của bọn họ dù sao thực lực của bọn họ nhỏ yếu như vậy Thiếu trắng niên áo chương ù n n g mập mạp ấ t thời i vào t tư, bảy trăm hai mươi chín đỏ thâm hòa cầu trong lúc tô du đang khiển trách bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có một con quái vật khổng lồ đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn linh khí cự quái cấp bậc l v một trăm linh bốn thân phận cự quái tự do hp một trăm linh .E., bốn vạn lực chiến một trăm linh bốn vạn lực phong ngự một trăm linh ba vạn hệ số tổng hợp một trăm năm mươi Kỹ năng, loạn con gào cự cự phục kích, cự được cự quái quái quái quái hấu. Du này thét, Tô thấy về sau vẫn lạnh lùng cười nói, ta liền biết ngươi con quái này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. cười cự biết quái ta xuất Sau sẽ ở khi con cự quái này mở ra miệng to như trộm máu liền trực tiếp từ trong miệng phun ra hai viên hỏa cầu cái này hai viên hỏa cầu tối sầm đỏ lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như ninh đóng cột giữa chúng ta sổ sách còn không có coi xong hai người các ngươi vẫn là trốn trước đi hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tạm thời từ chỗ này rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp mang theo phản đại ca cũng từ chỗ này tránh ra nhưng là một lát sau chờ sau khi tới tô du lấy ra hai thanh kiếm á o con cự quái này liền cảm thấy hắn rất lợi hại trực tiếp từ chỗ này chợt lóe lên tô du thở hồn hển mà g ầ m h ế t lên ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thợm ngươi cũng thật sự là rất có thể n ẽ đi hắn nói xong câu này bực tức về sau đi thẳng tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du tại sao biết cái này sao nhanh tìm đến mình chẳng lẽ là đến tìm bọn họ tính số sao bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca ngươi làm sao? Có lời l i gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết lần này là ý của tô du vì chính là cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tôi du gật đầu một cái vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là bạch tiểu lâm ta biết sau khi hắn nói hết lời liền chính mắt thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi giải quyết đám tiểu quái kia rồi nhưng là một lát sau lại có một đám linh khí tiểu quái hướng về phương hướng tô du đánh lén qua tới tô du nói như linh đóng cột thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n lần này cho hai người các ngươi người chơi một cái cơ hội bất quá ta sẽ tiếp viện các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó tại tô du chủ đạo bọn họ rất nhanh liền đem đám tiểu quái này tiêu diện tô、du、cao hứng không dứt nói ta thật là không nghĩ tới các ngươi hai người chơi này tiến bộ cũng là vô cùng nhanh chóng để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm sau khi hắn nói hết lời phản đại ca không cho là đúng nói ta khuyên ngươi cũng không cần nói với bọn họ nếu như vậy bọn họ nhất định sẽ rất kiêu ngạo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ luôn cảm thấy phản đại ca không đủ khích lệ bọn họ thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói tô du đại ca nghe chưa đây chính là phương thức phản đại ca bình thường khích lệ chúng ta chương bảy trăm ba m ư chuẩn bị chạy chối chết tô du biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đều có h khí nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không phê bình phản đại ca dù sao hắn vẫn l à như vậy tôn trọng phản đại ca tô du thành khẩn nói thật ra thì phản đại ca cũng không có ác ý hắn cũng chẳng qua chỉ là muốn để cho các người làm tốt chính mình thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi cho nên bọn họ liền đem chuyện này tạm thời gác lại xuống dưới chờ sau này hay nói thiếu niên áo trắng đột nhiên phát hiện con quái vật khổng lồ kia đánh lén liền nói như linh bóng cột ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du chú ý đến một điểm này liền không chút do dự nói thiếu niên áo trắng ngươi làm sao chẳng lẽ là cảm thấy sợ sao? thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái không cho là đúng nói đại ca ngươi nói nói gì vậy ta làm sao lại sợ chứ nếu như ngươi không sợ vì thấy được cái gì quái vật khổng lồ này về sau liền chuẩn bị chạy chối chết tô du nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ không thể không thừa nhận một điểm này vì vậy tô du liền để bọn họ tránh sau lưng mình ngàn vạn lần không nên đi ra tô du còn cố ý nhắc nhở các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đi ra hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được con quái vật khổng lồ kia đã cùng tô du giao thủ trong lúc nhất thời trời đất t h ấ ám s ớ m chớp tô du đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng quái vật khổng lồ này nhìn một cái liền rất lợi hại thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột tô du không cho là đúng cười lạnh hắn cho tới bây giờ cũng không có đem quái vật khổng lồ này để ở trong lòng hắn trực tiếp lấy ra cung tên sau đó dương cung bắn tên chẳng được bao lâu lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn vào trên người quái vật khổng lồ tô du nói như đinh đóng cột ngươi quái vật khổng lồ này vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi phan đại ca vừa vặn đi tới nơi này quái vật khổng lồ này trực tiếp đem phản đại ca tông l tôi du tức giận mà nói n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm còn không nhanh đưa p h à n đại ca để cho chạy p h à n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định v ẫ n đ ể cho tôi du bông tha chính mình hắn thẳng thắn nói tôi du ngươi vẫn là bông tha ta đi ta nói chính là nghiêm túc tôi du lại lắc đầu một cái không chút do dự nói ta là tuyệt đối không có khả năng bông tha ngươi ta nói chính là nghiêm túc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được p h à n đại ca cái loại này thủ rũ túi đầu bọn họ trực tiếp phát hiện cái đôi quái vật khổng lồ này sau đó lợi dụng trong tay trang bị trực tiếp đem cái đôi quái vật khổng lồ này chém t ô du nhìn thấy màn này liền cảm nhận được bọn họ hai người chơi này thông minh t ô du thẳng thắn nói lần này các ngươi làm cực kỳ chính xác lần này phan đại ca rốt cuộc được cứu rồi đúng như dự đoán t ô du thừa dịp loạn đem phan đại ca từ trong nguy hiểm giải cứu ra hai tờ lỡ bọn họ đã tới thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập m ạ n thiếu niên áo trắng nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy t ô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này không đáng kể chút nào ta nói chính là nghiêm túc phan đại ca ngược lại có chút sợ hãi chương bảy trăm ba mươi mốt tâm tình rất tốt phan đại ca từ từ tỉnh táo lại thành c h ầ n nói thật ra thì chuyện này đều dựa vào ba người chơi bọn họ nhất là tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong chuyện này cũng nỗ lực một cái bọn họ thật sự là rất cao hứng bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca xin yên tâm lần này chúng ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái dứt khoát kiên quyết nói lần này thật sự là cảm ơn các ngươi rồi cảm ơn các ngươi trợ giúp con c ử quái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mấy người chơi này hơn nữa từ trong miệng vượt trội vô số viên h ỏ a cầu tô du nhìn thấy màn này vẫn lạnh lùng cười nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì các ngươi đều không nên tới tiếp vì ta. phan đại ca vốn là muốn cự tuyệt nhưng là chú ý tới tô du cái loại này kiên cường ánh mắt về sau hắn cũng liền vô điều kiện lựa chọn thỏa hiệp hắn bất đắc di nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn trực tiếp mang theo mấy người chơi này từ chỗ này trước sau rời đi tô du nhìn thấy màn này tâm tình thật sự là thật tốt tô du thở hổn hển nói với quái vật khổng lồ này thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của ngươi theo chúng ta mấy người chơi này không có bất cứ quan hệ nào trước mắt quái vật khổng lồ này bất đắc di thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy dù sao thực lực của mình không cách nào cùng tô du đánh đồng với nhau nhưng tô du vẫn là đổi u kịp quái vật khổng lồ này trực tiếp để cho quái vật khổng lồ này vết thương c h ố n g chất hắn còn nhẹ miệt cười nói người tên ghê tởm này thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sau khi hắn nói hết lời quái vật khổng lồ này lần nữa lựa chọn ẩn thân mà lần này ẩn thân lại có thể thành công tô du đi thẳng tới trước mặt phản đại ca phản đại ca thấy được hắn về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi làm sao tại sao tô du cũng không trả lời cái vấn đề này mà là thẳng thắn nói chúng ta vẫn là nhanh từ cái địa phương nguy hiểm này rời đi, đi. chỉ thời gian trước mắt có một đám linh khí tiểu quái liền đến nơi này mấy cái tiểu quái này chính là qua báo thủ vì chính là tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy báo thủ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ trực tiếp đi ở sau lưng tô du hai người chơi này thật sự là không quên được cái đó ác mộng tô du thẳng thắn mà nói với bọn họ các ngươi cứ việc yên tâm tốt chuyện này liền giao cho ta hắn nói xong về sau liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ẩn giấu đi đám tiểu quái kia thấy được tô du sau trực tiếp xông qua tới trong tay tô du thanh bảo kiếm này trực tiếp đem đám tiểu quái này một lưới bắt hết rồi hắn còn đắc ý nói các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta sau đó lại tới một đám tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền lộ ra đặc biệt kinh ngạc bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi mà hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao lại có một đám tiểu quái tiểu quái số lượng nhiều lắm rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng hết thể các thứ này đều tại hợp lý dự trù bên trong đám tiểu quái này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi chẳng được bao lâu tô du liền khích lệ hai người chơi này để cho hai người chơi này thuận lợi giải quyết đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt cao hứng bất quá cũng là bởi vì tô du trợ giút bọn họ mới có thể thuận lợi như vậy chương bảy trăm ba mươi hai giống như là ảo giác phan đại ca đột nhiên nói với tô du thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đã tìm được con quái vật khổng lồ kia tô du sau khi nghe những lời này cười miệng t u é t t u é t sau đó cười nói thật là không có nghĩ đến hai người chơi này có bản lĩnh như vậy thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p vừa vẫn nghe được đối thoại giữa bọn họ nhất là nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi bọn họ cảm thấy vô cùng vui vẻ hai người bọn họ một bộ dáng vẻ tự tin xuất hiện ở trước mặt của tô du bọn họ chính chờ đợi nghe tô du đối với bọn họ ngay trước mặt khen ngợi tô du thành khẩn nói ta thật lòng hy vọng các ngươi hai cái trong thời gian kế tiếp không ngừng c cùng n h bạch gắng. tiểu người bọn họ i m lâm cùng tôn chính uy các ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì còn không đổi nhanh đi qua nhìn một chút tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được mệnh lệnh của tô du về sau liền vội vàng từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới bên người phản đại ca sau đó đem phản đại ca từ cái địa phương nguy hiểm này mang đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng biết tình huống của phản đại ca bọn họ hiện tại thật sự rất lo lắng sớm biết như vậy bọn họ liền không nên ở trước mặt của phản đại ca đắc ý như vây vong hình phản đại ca chậm rãi mở hai mắt ra vội vàng nói ta đây là ở chỗ nào nào tại sao toàn bộ các ngươi tại tô du đem quái vật khổng lồ đánh lui về sau cũng vội vội vàng vàng đi tới phản đại ca ở bên n g hắn cũng rất lo lắng an toàn của phản đại ca h ắ n liền vội vàng hỏi phản đại ca Cái này r ố trong cuộc đã xảy a c h u y lòng tô du rất rõ ràng hắn đương nhiên biết phản đại ca tại sao lại nói như vậy vì chính là không muốn trở thành bên cạnh mình gánh nặng hắn nói năng có khí phép nói phản đại ca ngươi nói nói gì vậy ngươi có thể l u ô n vạn lần không nên nói như vậy mọi người đều là huynh đệ tốt tất cả người chơi đều thừa nhận một điểm này dưới cái nhìn của bọn họ p h a n đại ca cũng đều là tiền bối của bọn họ p h a n đại ca cực kỳ cười cười vui vẻ sau đó chú ý tới rừng rậm tiểu quái trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ đánh lén qua tới p h a n đại ca thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi ta hiện tại không có việc gì ta bây giờ còn có thể đem đám rừng rậm tiểu quái này giải quyết hết lúc này tô du thật giống như là người thấy một loại mùi không trách p h a n đại ca sẽ đã hôn mê n g u y ê n lai là mấy cái tiểu quái này đã thả ra một loại kỳ quái mùi tô du nói như ninh đóng cột xem ra chúng ta phải, phải rời đi nơi này hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bất quá bọn họ tại trước khi đi vẫn là đón nhận mệnh lệnh của tô du bọn họ đem đám tiểu quái này trực tiếp giải quyết hết chương bảy trăm ba mươi ba cho ngươi chỗ tốt tô du được sự giúp đỡ của p h a n đại ca rốt cuộc phát hiện con c ử quái kia tồn tại hắn không chút do dự lấy ra cung tên p h a n đại ca thẳng thắn nói như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tô du gật đầu một cái không chút do dự nói p h a n đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt hắn liền d ư n g cung bán tên rất nhanh liền thường tồn tới trước mắt quái vật khổng lồ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính bọn họ chú ý tới quái vật khổng lồ này về sau bọn họ cũng muốn tham dự vào nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản bạch tiểu lâm đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng các ngươi có thể tô du cùng phản đại ca c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong hồ lô của bạch tiểu lâm rốt cuộc bán chính là thuốc gì tô du nói như linh đón g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ trực tiếp cùng trần thiên bằng bọn họ tụ tập ở cùng một chỗ cái này bốn người chơi đang tại chém chết một đám t i ề u k h á i tôi du đem con cự quái kia đuổi chạy sau liền tới trợ rút tại sự điều khiển của hắn đám linh khí tiểu quái này liền trực tiếp bị tiêu diệt rồi tôi du không chút do dự nói đây mới là thực lực chân chính của ta các ngươi chú ý tới sao sau đó các ngươi nhất định phải hướng ta làm chuẩn mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì chẳng được bao lâu con cự quái kia liền bị tôi du tiêu diệt tôi du nói với bọn họ các ngươi hiện tại rốt cuộc thấy được ca chỉ nghe được một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống chuyển đến、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giăng a n cự quái mười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được mấy cái răng nanh cự quái về sau thật chính là vô cùng động tâm bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du thản n h i ê nói n ta sẽ trung bình chia cho ngươi ngược lại ta muốn những trang bị này cũng không có ích gì các ngươi cầm lên có thể hợp thành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta chắc chắn sẽ không lòng tham không đáy sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm liền đem mấy cái răng nanh c ử quái t r u n g bình phân cho mấy người chơi này liền cân nhắc phản đại ca đạt được nhiều nhất bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca ngươi nhất định phải tốt tự lo thân đây chính là đại ca cho ngươi c h ỗ t ố t phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn tô du không cho là đúng cười nói phản đại ca ngàn vạn lần không nên nghiêm túc như vậy cùng nghiêm túc hắn chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi bạch tiểu lâm gật đầu một cái thật ra thì hắn cũng là nghĩ như vậy hắn thật sự là đang cùng phản đại ca chỉ đùa một chút phan đại ca biết chuyện này liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn cười nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi cũng không lâu lắm hắn liền cảm nhận được một loại sức mạnh thần bí có một đám người chơi xa lạ đột nhiên từ hắn sau lưng xuất hiện một người chơi xa lạ đột nhiên nói các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không nhanh thành thật khai báo đi ra tô du lại lạnh lùng nợ nụ cười chương bảy trăm ba mươi b ố lại có thể lừa gạt ta tô du trực tiếp xông qua sau đó đem mấy cái người chơi xa lạ hung hăng dạy dỗ một trận nói như ninh đóng cột nơi này là địa bàn chúng ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du bọn họ không biết như thế nào cho phải tô du thành k h ẩ n nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta trong một người chơi xa lạ bất đắc gì nói thật ra thì chúng ta là tới nơi này tìm kiếm quái vật khổng lồ chỉ cần tiêu diệt nó chúng ta liền sẽ có được một khoản khen thưởng tô du biết lai lịch của quái vật khổng lồ này về sau liền nghiêm túc nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn rất nhanh liền bị mấy cái người chơi xa lạ dẫn tới một cái huyệt động ở ngoài có một người chơi xa lạ chỉ vào huyệt động này nói cự quái liền ở bên trong tô du lấy can đảm trực tiếp tiến vào trong huyệt động này hắn kiểm tra một lần nhưng chính là không phát hiện gì hết hắn vội và nói g n ta vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi lại dám lừa gạt ta mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là bọn họ bảo đảm tuyệt đối không có lừa gạt tô du tô du chú ý tới bọn họ cái loại này ánh mắt k i ê n định liền không cho là đ ú n ó i bất kể như thế nào các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền đem đám người chơi xa lạ này đổi đi bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta lại trợ giúp ngươi tìm được sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cũng gật đầu một cái liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công cũng vội vội vàng vàng chạy đến phan đại ca thành khẩn nói ta thật sự là rất hâm mộ ngươi ta nói chính là nghiêm túc tô du thành khẩn nói thật ra thì ta đương nhiên biết ý tứ của phan đại ca rồi ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca suy nghĩ cẩn t h ậ n g hắn quyết định chính mình hay là từ chỗ này rời đi nhưng g k ô n chuyện kế tiếp liền sẽ rất phiền、thoái. Hắn thẳng thắn nói, n g g các thoái. kế tiếp rất sẽ ơ i y ê tâm đi, n à n vào ạ n lần không nên lo lắng an lo o t n không có bất kỳ người chơi tổn thương、ta. Nhưng của có chơi ta, ta. tuyệt bất đối sẽ kỳ v à ngay lúc này có một nhánh lưu vân cung tiễn lại có thể bắn vào trên người phàn đại ca tô du nhìn thấy màn này liền vội vàng tìm tôn chính uy cầm khí huyết hoàn tôn chính uy vội vàng nói đại ca ngàn vạn lần không nên cuốn cùng đ ộ n g khí nơi này khí huyết hoàn còn rất nhiều chẳng được bao lâu phàn đại ca rốt cuộc mở hai mắt ra hắn hiện tại đã làm máu đầy trở lại như cũ rồi hắn tức giận nói đám người kia thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ xem ra lần này ta còn không thể rời đi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái nghĩa chính ngôn từ mà nói không thành vấn đề ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới đám này xa lạ trước mặt người chơi tức giận nói các người rốt cuộc muốn làm gì trong một người chơi xa lạ đột nhiên nói ta biết phản đại ca là tân thủ thôn người bảo vệ nhưng khi ban đầu hắn lại có thể đem chúng ta đổi ra tô du sau khi nghe được chuyện này liền nhất thời n g â y n ngẩn hắn cũng không biết là thật hay giả cho nên hắn cần phải đi hỏi thăm một chút phản đại ca chương bảy trăm ba mươi lăm vòng tới vòng lui phan đại ca đã cảm nhận được tô du tự tin hắn nói như linh đóng cột ta tin tưởng kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi nhất định sẽ mã đáo công thành tô du gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng chính mình khẳng định có thể đạt được thành công hắn rất mau tới đến trước mặt con cự quái kia hắn đem tất cả lưu vân cùng tiễn toàn bộ phát bắn ra ngoài chẳng được bao lâu trên người con cự quái này liền sinh ra nổ tung k e ngay n đạt được chiến lợi phẩm r ă n g n anh cự quái hai mươi tô du vạn vạn không nghĩ tới lần này vậy mà lại đạt được nhiều như vậy viên r ă n g n anh cự quái hắn cũng không biết phải làm gì rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được mấy cái hệ thống khen thưởng về sau thật sự là đặc biệt không ngừng hâm mộ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi nói tiếp theo phải làm gì a tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là phân cho mấy người chơi này hắn thẳng thắn nói đương nhiên là muốn chia cho ngươi rồi mấy người chơi này đặc biệt hưng phấn bọn họ giống như là hít thuốc lắc một mực vây ở bên người tô du vòng tới vòng lui nhưng ngay lúc này lại có một đám người chơi xa lạ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trong một người chơi xa lạ đột nhiên nói cũng trực tiếp cho chúng ta đưa mấy viên răng n anh cự quay đi chúng ta đặc biệt hiếm loại trang bị này tô du không cho là đúng cười lạnh nói cũng không biết giữa ta có quan hệ với các người đặc thù gì sao sau khi hắn nói hết lời cái này người chơi xa lạ bất đắc dĩ cười một tiếng vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn là bị phản đại ca h oanh đi phản đại ca thở hồn hề nói n đợi đến thời điểm nguy hiểm không tới trợ giúp biết chúng ta lấy được hệ thống khen thưởng liền nghĩ qua tới kiếm một c h é n canh tô du không cho là đúng cười nói phản đại ca ngàn vạn lần không nên nổi giận vì loại người chơi này căn bản không đăng giá nóng giận hại đến thân thể n h à bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ vừa nói chuyện một bên dung hợp giang anh cử quái bọn họ muốn đem giang anh cử quái thăng cấp đến cao cấp nhất trạng thái t ô Du đã biết ý bọn họ liền thiện ý nói thật ra thì ta biết các ngươi muốn dung hợp răng nanh cự quái ta có thể tới trợ giúp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa gật đầu bọn họ tin tưởng thực lực của tô du không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã có trạng thái đỉnh cấp răng nanh cự quái đây cũng là bọn họ nhất đem ra được một cái trang bị đỉnh cấp rồi bọn họ lấy được tô du trợ giúp về sau thật sự là cảm động không thôi tô du thấy được bộ dáng của bọn họ sau liền không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên cảm động như vậy nhưng vào đúng lúc này Đám sau người chơi xa lạ qua tới gây sự với gây khi n mặt hắn ọ thở h nói h n các hết n người này kết quả muốn lời à gì? t mấy cái người chơi xa lạ trố mắt nhìn nhau bọn họ biết phản đại ca là tân thủ thôn người bảo vệ ngay trong bọn họ chính là quay lại tuân thủ một đường qua tới cho nên bọn họ còn có chút sợ hai phản đại ca dù sao phản đại ca cũng là một vị thực lực phi phàm người chơi c h ư n bảy trăm ba mươi sáu đầy đủ tự tin tô du thản nhiên cười nói không nghĩ tới phản đại ca vẫn là rất lợi hại một điểm này để cho ta vô cùng bội phục phản đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng quan trọng nhất là mấy người chơi này thật sự là quá ghê thợm bọn họ rất nhanh liền đem mấy người chơi này đổi đi thay vào đó là một đám tiểu quái cái này là một đám tiểu quái hắc cầu tiểu quái hắc cầu miêu tả vóc người giống như là một quả cầu hơn nữa toàn thân là màu đen dưới tình huống bình thường lực chiến phi phạm sức chịu đựng đầy đủ khiến cho người chơi nghe tin đã sợ mất mật tô du thấy được loại tiểu quái này về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếp theo liền có thể khảo nghiệm các ngươi một chút các ngươi có thể sử dụng răng nanh cự quái bọn họ gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm nói như đ i n h đ ó n g cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tô du thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn, muốn tự tin hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết muốn tự tin dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ đầy đủ tự tin bọn họ rất nhanh vào tới p h a n đại ca vốn là muốn rút một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được nói với p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi trợ giúp bọn họ chính là đang hại bọn họ p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cẩn thận suy tư một chút cảm thấy tô du nói rất có lý hắn trực tiếp đón nhận hắn còn tự trách nói thật ra thì ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đ ú n ó i thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn tin tưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khẳng định có thể thành công đúng như dự đoán qua một đoạn thời gian bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tìm được tô du hơn nữa đem một cái chuyện cao hứng nói ra bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca nhanh nhìn chúng ta lần này đã thu hoạch một cái lưu vân cung tiễn thấy được cung tên i về sau tô du thành t h ẩ n nói nếu lần này các ngươi thu hoạch thành công nhưng ngàn vạn lần không nên quá kiêu ngạo hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du đối với mình ký thác kỳ vọng bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho tô du thất vọng bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói lần này hẳn là thật tốt cảm ơn đại ca nếu như không phải là đại ca trợ giúp chúng ta là tuyệt đối không có khả năng lấy dũng khí đối chiến tiểu quái tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì đây vốn chính là vận mệnh của các người muôn vạn lần không nên nói như vậy sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó bọn họ trực tiếp thấy phản đại ca luôn cảm thấy phản đại ca có một loại bộ giá ngủ rũ t ú i đầu phản đại ca ngươi làm sao có phải hay không là gặp chuyện gì đó không hay thật ra thì có thể theo chúng ta nói một chút bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi phản đại ca suy nghĩ cẩn thật nghĩ cuối cùng vẫn là đem vấn đề nói ra là có liên quan tân thủ thôn hàn tinh tạo nói đoạn thời gian gần nhất tân thủ thôn có không ít người chơi tân thủ đều mất tích cũng không biết là bởi vì sao tô du biết chuyện này liền nói như linh nóng cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi truy lùng những thứ kia mất tích người chơi đi phan đại ca hớn hở gật đầu một cái chương bảy trăm ba mươi bảy cũng không dám nữa được sự giúp đỡ của tô du phan đại ca tìm được rất nhiều mất tích người chơi nguyên lai、like、bọn họ là bị một đám tiểu quái cướp đi phan đại ca biết đám này tiểu quái đặc thù về sau liền vội vang nói với tô du như vậy tiếp theo chúng ta nhanh đưa đám tiểu quái này giải quyết hết đi lần này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ động xin đi dù sao lần này bọn họ đã thấy được chính mình chân chính lợi hại bọn họ muốn diệt trừ đám này tiểu quan tô du biết ý bọn họ về sau liền thương lượng với phản đại ca lên phản đại ca bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói thật ra thì ta cũng không muốn để cho bọn họ hai người chơi này tham dự trong đó thật sự là quá nguy hiểm sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm đột nhiên nói chúng ta là giàu có tinh thần mạo hiểm phản đại ca hy vọng tin tưởng chúng ta phản đại ca đương nhiên biết ý tứ của bọn họ rồi chẳng qua là cảm thấy chuyện này giao cho bọn họ đích sắc là có chút hoang đường hắn vẫn là chủ trương để cho tô du tự mình đi hắn vội vàng nói ta xem chúng ta vẫn là cùng nhau đi đi tô du ngươi cảm thấy thế nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cho là chuyện này hẳn là giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để giải quyết để cho bọn họ đem đám tiểu quái kia tiêu d i ệ t hết hắn nói như linh đón g cột phan đại ca ta cho là chuyện này vẫn là giao cho bọn họ tốt hơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng lộ ra một loại ánh mắt mong đợi bọ không kịp chờ đợi muốn tham dự vào bạch tiểu lâm đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi rồi phan đại ca lần này liền để chúng ta đi thôi tôi Tô du, Tô du ý vị sâu xa nói phản đại ca xin yên tâm lần này bọn họ nhất định sẽ dễ như chở bàn tay mặc kệ đó là một đám dạng gì tiểu quái bọn họ cũng không có vấn đề gì phan đại ca gật đầu một cái thật ra thì đây cũng không phải là cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mặt mũi hoàn toàn là đang cho tô du mặt mũi hắn thẳng thắn nói thật ra thì trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng ta là tại nể mặt ngươi tô du không chút do dự nói đó là đương nhiên cái này còn cần hỏi sao ngươi nhất định là tại nể mặt ta hai người bọn họ tính cái gì bọn họ hai người chơi này là đang nói đùa nhưng là trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể nghe được giữa bọn họ lặng lẽ nói trần thiên bằng cùng lý thành công có một loại ý tưởng bọn họ từ từ biến thành bên cạnh tô du biên giới tính người chơi trần thiên bằng nhỏ giọng nói vậy ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì lý thành công lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng đến lúc đó ngươi sẽ biết cũng hứa đại ca nhất định sẽ đối với chúng ta tràn đầy mong đợi khi bọn hắn nói xong về sau liền đi thẳng tới trước mặt tô du tô du nghiêm túc nói với bọn họ hai người các ngươi người chơi đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về ta không phải là đã nói với các ngươi sao bọn họ hai người chơi này trố mắt nhìn nhau nghe được tô du đối với bọn họ tiếng trách cứ liền cảm thấy rất tự trách trần thiên bằng bất đắc gì nói sau đó chúng ta cũng không dám nữa chương bảy trăm ba mươi tám cường cường liên hiệp tô du đã cảm nhận được dụng tâm của trần thiên bằng cùng lý thành công hắn thản nhiên nói vậy thì đúng rồi đây chính là kết quả ta mong muốn sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không biết làm như thế nào ở nửa đường gặp được phản đại ca phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là muốn đi làm gì còn không nhanh đứng lại tô du rất nhanh đến nơi này chính là lúc bọn họ chuẩn bị nói chuyện lại có thể gặp được một đám tiểu quái bộ dáng đám tiểu quái này đặc biệt húm ánh hát nhãn tiểu quái miêu tả loại tiểu quái này là lấy một đôi mắt to màu đen vì sưng lực chiến vô cùng phi phạm khiến cho các người chơi nghe tin đã sợ mất mật trần thiên bằng cùng lý thành công chức liền gặp được loại tiểu quái này bọn họ thấy được những người này về sau liền trực tiếp núp ở sau l ư n g tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì có sợ hãi như vậy sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đến nơi này bọn họ thấy được đám tiểu quái này về sau trực tiếp lấy ra trên người r ă n g nanh cự quái phải biết trong tay bọn họ r ă n g nanh cự quái có thể cùng trên người tô du r ă n g nanh cự quái sánh bằng cái này hoàn toàn chính là trang bị đính cấp tôi du nói như đinh đóng cột như vậy tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi các ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp x u ố n g qua bạch tiểu lâm không chút do dự nói các người đám này tên l ê tưởng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi vẫn là để mạng lại đi vừa dứt lời hắn trực tiếp x u ố n g qua hơn nữa đem răng nanh cự quái dùng ở đám này hắt nhãn tiểu quái bên trên tôn chính uy cũng ở một bên t r ợ giúp hắn tại hai bờ l ỡ bọn họ cường cường liên hiệp rốt cuộc vào giờ khắp này đem mấy cái tiểu quái này hoàn toàn tiêu diện tô du thấy được biểu hiện của bọn hắn về sau. mừng rỡ không tôi nói các ngươi lần này thật sự chính là cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên thật sự là rất không tệ khi hắn khen ngợi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm về sau trần thiên bằng cùng lý thành công cũng có chút không làm trần thiên bằng tức giận nói đại ca ngươi làm như vậy cũng không công bằng ai bảo trên tay của bọn họ có đỉnh cấp bản r ă n g nanh cự quái tô du không cho là đúng cười lạnh nói thật ra thì các ngươi cũng có thể nắm giữ nhưng là các ngươi cũng không có tại chỗ cho nên ta cũng liền không cách nào cho các ngươi hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì rồi liền đặc biệt sinh khí tô du không chút do dự nói Tốt, các ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những thứ này biết không thật ra thì hắn rất lo lắng ở trước mặt của p h a n đại ca xấu hổ mất mặt dù sao bọn họ là một đ o à n đội mà p h a n đại ca cuối cùng là tân thủ thôn người bảo vệ p h a n đại ca hiểu được ý tứ của tô du hắn vội vàng nói nếu như nơi này không có chuyện gì ta đây đi về trước tô du vội vàng nói tiểu lâm cùng tôn chính uy p h a n đại ca an toàn liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái sau đó bọn họ liền đem p h a n đại ca từ chỗ này mang đi chỉ thời gian trước mắt ba người bọn hắn đã tới tân thủ thôn Phan Đại chương a t ẳ n thắn nói, n g g các ư ờ i chơi n à y có t h ể r ờ i khỏi nơi này. Bạch Tiểu Bạch này. l â m cùng、Tôn、Chính uy gật đầu một cái, lúc Tôn nhưng ngay lúc này, gật một uy đầu b ọ họ n diện đối được gặp m ộ t c ơ n g i ó đen, t r ự chín tiếp đem bọn ọ c đi. đi biết Tô rất tức Du chuyện cứu nhanh này, hắn lập tức đi cứu bọn họ. Trưng họ. lập 739, không có gì lớn trần thiên bằng cùng lý thành công biết quy tắc này tin tức không tốt về sau bọn họ cũng đi theo sau lưng tô du cùng nhau đi tới tô du rất nhanh chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn l i ề n rất tức giận chất vấn hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không mau mau dừng lại hai người chơi này trố mắt nhìn nhau Bọn hai ọ bọn họ cũng cảm có chút không luôn gì theo phải thấy biết tiếp rồi, đối Tô làm Du khác biệt. Tô Du người ó ó i đinh như n cột, các là n g chơi này gật đầu một cái sau đó bọn họ nói ra lời trong tim của mình bọn họ cũng muốn cùng đi tô du biết ý bọn họ về sau liền rất tức giận nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này nếu không ta sẽ không k h á c h khí hai người chơi này gật đầu một cái cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này bọn họ biết tô du là đang giận bọn họ Tô rất tới một hát Du mau trong, cái nói đến đậu phong nghe bạch tiểu lâm thành khẩn nói xem ra lần này đại ca đã tới bên ngoài chúng ta qua thời gian không được bao lâu liền sẽ giành lấy tự do tôn chính uy gật đầu một cái hắn trong lòng có dự tính nói đó là đương nhiên lần này đại ca nhất định sẽ đem chúng ta cứu ra ngoài đúng như dự đoán tôi du rất mau tới đến trước mặt bọn họ mà đám kia hắt phong tiểu quái thấy được hắn đến liền lộ ra đặc biệt sợ hãi tôi du thẳng thắn mà hỏi đám tiểu quái kia ở chỗ nào nào tại sao không thấy được đám tiểu quái kia rồi cái này thật là quá kỳ quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết đám tiểu quái kia đi chỗ nào bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôn chính uy ngươi biết đám tiểu quái kia đi chỗ nào sao tại sao chỉ c h ư ớ c mắt liền không nhìn thấy tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi không có gì lớn sau khi hắn nói hết lời thật giống như là minh bạ nhưng vẫn là được sự giúp đỡ của tô du trực tiếp từ bên trong sơn động này đi ra rồi phan đại ca cũng đến nơi này hắn đặc biệt tự trách khi đó hắn cũng không có đem bọn họ cứu được dù sao thực lực của hắn có hạn hắn tự trách không dứt nói thật sự là thật xin lỗi chính là bởi vì thực lực của ta có hạn mới có thể để các ngươi bị hắc phong tiểu quái bắt đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n ở nụ cười bọn họ cho rằng p h a n đại ca căn bản không có cần thiết hốt hoảng như vậy bọn họ không có biết chút nào trách c ứ hắn bạch tiểu lâm thành khẩn nói muôn bạn lần không nên nói như vậy mọi người đều là huynh đệ tốt tô du hớn hở gật đầu một cái chỉ là không biết trần thiên bằng cùng lý thành công sẽ đi chỗ nào hắn thở hồn hển nói cũng không biết hai tên kia đi chỗ nào tại sao hiện tại vẫn chưa trở lại thật sự là để cho ta rất tức giận đúng vào lúc này phan đại ca thật giống như là nghe được một trận sói h ố n g âm thanh hắn hoảng hốt không dứt nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu như không có đoán sai sẽ tới một con lang vương chương bảy trăm bốn mươi vô cùng hiếm thấy tô du rất nhanh phát hiện một con lang vương con lang vương này nhan sắc giống như cầu vồng cái này thật sự là đặc biệt hiếm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con lang vương này sau cũng đặc biệt kinh ngạc bọn họ cũng cảm thấy hết sức hiếm thấy tuyệt thế lang vương cấp bậc l v một trăm m ư ơ i thân phận lang vương tự do hp một triệu một trăm n g à n lực chiến một triệu một trăm n g à n lực p h o n g ngự một triệu năm mươi ngàn hệ số tổng hợp một trăm năm mươi kỹ năng lang vương công kích tuyệt thế gào thét lang vương cắn xé phan đại ca thấy được con lang vương này về sau thật sự là đặc biệt kinh ngạc vô cùng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy lợi hại như vậy lang vương hắn rất mau tới đến trước mặt tô du nói như linh đóng cột ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi con lang vương này thật sự là quá lợi hại rồi tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi sợ sao p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì ngươi nói không sai ta đúng là là sợ hãi tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng p h a n đại ca không nên vào lúc này cảm thấy sợ hãi dù sao lúc này đã tới rất nhiều tân thủ thôn người chơi bọn họ không muốn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của p h a n đại ca tô du nói như đinh đóng cột p h a n đại ca ngươi thấy được sao những thứ kiệm t lỡ tân thủ thôn căn bản không hy vọng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của ngươi phan đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng nghĩ tới một ý kiến hay hắn tĩnh tạo nói ta biết đại khái chính mình phải làm gì rồi hắn v ọ n thẳng hướng lang vương mà tô du không nghĩ tới hắn sẽ dung cảm như vậy trên thực tế hắn là đang k h o e t tài một điểm này liền ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều biết bạch tiểu lâm đột nhiên ngăn cản phan đại ca tức giận nói phan đại ca nơi g ư đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười ta chẳng qua chỉ là ở nơi này chút ít trước mặt người chơi tân thủ giả trang làm bộ làm tịch mà thôi ngàn vạn lần không nên ngăn ta tôi du biết tâm tư của hắn sau liền gật đầu một cái hơn nữa mệnh lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không muốn ngăn chở hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền cảm nhận được một loại phẫn nộ dù sao có một đám tiểu lang vương đi tới chung quanh của bọn hắn bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tôi du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền trực tiếp lấy ra cung tên sau đó dương cung bắn tên về sau mấy cái tiểu lang vương trực tiếp chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ khâm phục không dứt nhìn xem tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi xa lạ đến nơi này thật ra thì bọn họ chính là tân thủ thôn người chơi tân thủ đám người chơi tân thủ này đều biết sự lợi hại của tô du vì vậy nói như linh đóng cột chúng ta nghĩ bái ngươi làm thầy tô du rất kinh ngạc nói các ngươi nói cái gì các ngươi muốn bái ta làm thầy là tuyệt đối không có khả năng phát sinh phan đại ca rất mau tới đến trước mặt của hắn đối mặt mấy cái người chơi tân thủ Hắn nói như đinh cột, các là đi. chương đinh cột, i đây bảy trăm bốn mươi một khoan dung đối mặt tô du đối với phản đại ca nói thật ra thì ngươi không cần thiết đối với mấy cái này người chơi tân thủ quá nghiêm khắc dù sao bọn họ đều là tân thủ phản đại ca thành thật nói nếu đi tới thế giới này nên đối với bọn họ nghiêm khắc một chút bằng không bọn họ sẽ chịu đau khổ tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy phản đại ca nói nói có lý bất quá vẫn là cần muốn k h a n dung đối mặt hắn rất nhanh đi truy kích con lang vương k i a rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn cùng đi nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phản đại ca ý vị sâu xa nói hai người các ngươi người chơi vẫn là ở lại đây đi đây cũng không phải là ý của ta mà là các ngươi mệnh lệnh đại ca hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca rồi vì vậy tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt lần này chúng ta liền nghe phản đại ca chờ sau khi đại ca trở về lại hỏi thăm hắn tôi du rất nhanh đuổi theo con lang vương kia nhưng là không nghĩ đến con lang vương này trực tiếp chui vào sói trong huyện tôi du đã không cách nào tìm được con lang vương này rồi hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi tên ghê tởm này lại dám trốn ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn một mực ở nơi này há miệng chờ xung ố d ụ n g cũng không biết qua bao lâu hắn rốt cuộc nghe được một trận sói hống âm thanh hắn ngẩm đầu nhìn lên nguyên lai、like、là một đám tiểu lang vương hướng về phương hướng hắn gào thét mà tới xem bộ dáng là muốn đem hắn một hớp nốt trọn hắn nói năng có khí phách nói lần này ngược lại là phải xem các ngươi một chút có bao nhiều lớn bản lĩnh đám tiểu lang vương này trực tiếp xông qua、tới. mà tô du trực tiếp lấy ra kiếm thức ư ơ hùng hắn một kiếm liền đem trong đó một cái chấm giết lấy được một chút kim ế tệ những thứ khác tiểu lang vương nhìn thấy màn này về sau mới rốt cục biết sự lợi hại của tô du mấy cái tiểu lang vương trực tiếp từ chỗ này rút lui tô du cũng không có truy kích mấy cái tiểu lang vương bởi vì hắn biết mấy cái tiểu lang vương chẳng qua chỉ là con tuyệt thế lang vương kia người hầu nhỏ hắn chân chính cần muốn đối phó chính là tuyệt thế lang vương chỉ cần sau khi tìm được con lang vương này hắn nhất định sẽ lập tức đánh chết hắn không chút do dự nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này ngược lại bọn họ là theo dõi tô du tới tô du nhìn thấy bọn họ dáng vẻ trầm mặc thời điểm cũng rất nghi ngờ hỏi hai người các ngươi ngược lại là nói chuyện nha có thể đừng giống như người câm hay không trần thiên bằng đột nhiên nói thật ra thì tình huống sự tình là như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta đã cảm nhận được một con lang vương tồn tại tô du nhớ mày một cái hắn không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đang chú ý đám lang vương này chỉ thời gian trước mắt tô du được sự giúp đỡ của trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc đã tới cái đó sói trong huyện trần thiên bằng nói như ninh đóng cột đại ca ngươi chú ý tới sao chương o n lang vương kia n bảy trăm bốn mươi hai đi chỗ khác tìm kiếm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có thấy hay không con l a n g vương kia tô du liền vội v à n g hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lắc đầu một cái bọn họ cũng không nhìn thấy con lang vương kia cho nên bây giờ đối với bọn họ tới nói đặc biệt bất đắc dĩ tô du nói như linh đóng cột các ngươi đã không nhìn thấy ta đây chỉ có thể đi chỗ k h á c tìm p h a n đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du hắn đau khổ cầu khẩn nói ngươi cũng không cần đ u ổ i theo nghe p h a n đại ca một câu xin khuyên con lang vương kia rất lợi hại tô du không cho là đúng cười nói p h a n đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa ta biết con lang vương kia rất lợi hại có thể vậy thì có thể như thế nào phản đại ca đã cảm nhận được trên người tô du tản mát già cổ tự tin kia phản đại ca vội và nói ta biết ngươi là một cái rất có tự tin người chơi nhưng là ngay tại lúc này ngươi yêu cầu thỏa hiệp tô du hơi lộ ra tức giận nói p h a n đại ca ngươi làm sao ta tại sao phải thỏa hiệp p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp từ chỗ này trợt lóe lên tô du vốn là muốn cùng hắn giải thích rõ nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua cái ý niệm này trần thiên bằng cùng lý thành công đi theo qua hai người chơi này muốn giúp tô du tìm được con làng vườn kia tô du gật đầu đáp ứng thẳng thắn nói hy vọng lần này các ngươi có thể giút được một tay trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được đối thoại giữa bọn họ liền cảm thấy rất tức giận bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết đi tới trước mặt tô du lớn tiếng hô to cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du biết bạch tiểu lâm là đang chất vấn chính mình thái độ của hắn đặc biệt tác liệt liền tức giận mà nói bạch tiểu lâm ngươi muốn làm gì bạch tiểu lâm từ từ thỏa hiệp lên bởi vì hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của tô du húng chi tô du nhưng là đại ca của mình hắn là tuyệt đối không thể lại dám phạm thượng tô du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn gấp vội và nói đã ngươi đã biết ý ta như vậy tiếp theo ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh đi tìm phản đại ca rồi bọn họ biết tô du là tại đảm bảo hộ an toàn của bọn họ bọn họ hiện tại đã hiểu rõ bạch tiểu lâm nói với phản đại ca phản đại ca có chỗ không biết thật ra thì chuyện này là lỗi lầm của chúng ta phản đại ca nói như đinh b ó n g cột thật ra thì không quan trọng ta lẫn nhau tin đại ca của các ngươi nhất định sẽ rộng cho các ngươi đúng như dự đoán tô du tìm lửa này chính là không có tìm được con lang vương kia vì vậy liền mang theo trần thiên bằng cùng lý thành công trở về tới rồi hắn tức giận không dứt nói con lang vương đáng ghét này thật sự là quá ác liệt lại chỉ thời gian trước mắt liền biến mất không thấy thật sự là lãng phí thời gian cùng tinh lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không nói xin lỗi thái độ của hai người chơi này tương đối hữu hảo tô du chú ý đến một điểm này liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì trước đó đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng đại ca có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không có gì lớn hiện tại ta đã nghĩ thông suốt chương bảy trăm bốn mươi ba đều là công lao của ngươi một đám tiểu lang vương đi thẳng tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này chủ động xin đi bọn họ muốn đem đám tiểu lang vương này một lưới bắt hết tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thuận miệng nói vậy cũng tốt lần này liền dựa theo biện pháp của các ngươi đi làm đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì bọn họ trực tiếp x u ố n g qua vọt thẳng sụp đổ đám tiểu lang vương này phong ngự sau đó chỉ thời gian t r ớ c mắt liền đem mấy cái tiểu lang vương giết cái không c h ừ may giáp trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ cũng là khiế không nghĩ tới thực lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiến bộ lớn như vậy trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca chẳng lẽ hết thệ các thứ này đều là công lao của ngươi sao không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiến bộ lớn như vậy tô du lạnh lùng nhìn xem hắn không cho là đúng nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sự nỗ lực của bọn hắn ta cũng không có giúp gì sao lại có thể như thế đây nếu như không có đại ca trợ giúp tiến bộ của bọn hắn không sẽ lớn như vậy trần thiên bằng cười nói tô du bắt đầu tức giận hắn không nghĩ tới trần thiên bằng tại sao liền không sẽ tin tưởng lời mình nói nếu không có tín nhiệm còn không bằng trực tiếp đem hắn đuổi đi t ô du không chút do dự nói trần thiên bằng lần này ta cảnh cáo ngươi ngươi vẫn là khẩn trương đi ra đi đi ra ngoài sông sáo đi lý thành công lắc đầu một cái như linh chém s á t nói đại ca ngươi làm sao tại sao trong lúc bất trợt tức giận rồi t ô du nói năng có khí phách nói ta khuyên ngươi vẫn là hỏi một chút hắn đi ta biết các ngươi hai người chơi này quan hệ tốt hơn ta tin tưởng hắn sẽ nói cho ngươi hắn nói xong sau trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó trở lại bên người p h a n đại ca p h a n đại ca chú ý tới hắn rất buồn r ầ u liền không cho là đ ú nói ngươi làm sao vì sao lại trở nên phiền muộn như vậy có thể hay không cùng ta nói một chút t ô du liền đem chuyện này nguyên nhân hậu quả nói ra phản đại ca biết sau liền không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì cái này có gì ghê gớm ngươi hoàn toàn có thể để cho bọn họ đi ra ngoài sông sáo nha cũng không thể để cho bọn họ vẫn luôn ở lại bên cạnh ngươi đi nghe được phản đại ca đoạn văn này về sau t ô du gật đầu một cái thật ra thì trước đó hắn một mực thừa nhận đoàn đội này tồn tại nhưng là không nghĩ đến đoàn đội này đã tan cảnh hắn thành thật nói vẫn là phản đại ca nói đến có chút đạo lý ngươi nói không sai liền ứng với nên làm thế nào sau khi hắn nói hết lời liền đem mấy cái người chơi kêu, kêu đi qua tôi Tô Tô gật đầu một cái hắn cảm thấy tôn chính uy nói đến có chút đạo lý bạch tiểu lâm lại không cho là đúng nói thật ra thì phần này chức trách ta cũng có thể đảm nhiệm dù sao bình thường đều là ta đang giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này Tôn chương í vốn là muốn nói điều gì, nhưng b ạ c h trăm i ể u liếc h ố n mươi c u ố i c ù n g vẫn là k hy ô n nào nói. g lời để Trước 744, h vọng sớ ngày khải hoàn trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào mới tốt trong lòng bọn họ rất rõ ràng bình thường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quan hệ tốt hơn hơn nữa bọn họ cùng tô du quan hệ cũng tốt hơn cho nên lần này bọn họ hai người chơi này rất có thể bị không trúng tuyển cho nên bọn họ cũng sẽ không ôm bất kỳ hy vọng gì chỉ có thể ôm một loại thuận theo tự nhiên thái độ tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng trần thiên bằng các ngươi có thể đi ra ngoài sông sáo không cần thiết ở lại bên người ta đây là mệnh lệnh của ta đối với các ngươi trong lúc bạch tiểu lâm cùng trần thiên bằng phản bác con tuyệt thế lang vương kia rốt cuộc xuất hiện rồi tô du trực tiếp xông ra ngoài không chút do dự nói ngươi con lang vương đáng ghét này rốt cuộc xuất hiện rồi thật sự là để cho ta đợi lâu bạch tiểu lâm cùng trần thiên bằng vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phản đại ca thẳng thắn nói các ngươi đây là muốn làm gì đi còn không nhanh đứng lại sau khi hắn nói hết lời bọn họ hai người chơi này cũng chỉ có thể gật đầu một cái không chút do dự đã đứng ở bên người phản đại ca tô du rất nhanh liền lấy ra hai thanh kiếm á u sau đó tại hai thanh kiếm đáo h ò a lẫn cuối cùng đem con lang vương kia k h ô n g chế con lang vương này thuộc về chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho nên tinh lực cùng hp có chút hạ xuống tại lần này cùng tô du trong chiến đấu đã không cách nào đ à o thoát tô du không chút do dự nói ngươi ra hỏa này chờ đó cho ta nhìn ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp bắn ra lưu vân cung tiễn cây cung tên này vững vàng bắn vào trên ánh mắt con lang vương này hắn trước sau bắn ra lưu vân cung tiễn đã đem con lang vương này hành hạ chết đi sống lại chẳng được bao lâu một đam tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du lớn tiếng hô to các người mấy người chơi này còn không nhanh nhanh trong chiến đấu tranh thủ trong thời gian ngắn đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt hết phan đại ca vội và nói g n các người đã đại ca để các người đi qua hỗ trợ các người nhất định phải tranh thủ biểu hiện mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca rồi phan đại ca đột nhiên nói hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa nhất định phải tại đại ca các ngươi trước mặt biểu hiện bọn họ đi thẳng tới trước mặt đám tiểu lang vương kia đem hết khả năng đem thực lực của mình bày ra không có qua thời gian bao lâu trải qua bọn họ cùng nhau cố gắng đã đem đám tiểu lang vương này một lưới bắt hết rồi t ô du nhìn thấy màn này cao hứng không dứt nói đây mới thực sự là các ngươi không phải là vừa rồi gây gỗ các ngươi biết chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc đống nhiên tình ngộ nguyên lai ý đồ chân thật của t ô du chính là muốn để cho bọn họ làm trở về chính mình một cái chân chính chính mình t ô du nói như linh đóng cột hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ ta đối với các ngươi một mảnh tâm huyết hy vọng các ngươi có thể sớm ngày khải hoàn mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ hiện tại bắt đầu chủ động xin đi nghĩ muốn đi ra ngoài sông s o đến một khắc cuối cùng t ô du vẫn là đem con lang vương này giải quyết hết、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm Bảo k đến m một Lấy được khắc a n cuối cùng tô du vẫn là đem tôn chính uy ở lại bên cạnh mình tôn chính uy tiếp nối không dứt nói xem ra lần này ta không có xông xáo cơ hội bạch tiểu lâm ngươi nhất định phải thay ta cố lưu ý thân thể của mình bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói tôn chính uy ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình t ô du cùng phản đại ca c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy hai người chơi này giống như là sinh ly từ biệt t ô du nói như đinh đóng cột các người đây là đang làm gì chẳng lẽ còn không nhanh đi sao mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi hiện tại chỉ còn lại t ô du cùng phản đại ca cùng với tôn chính uy rồi lần này tôn chính uy đã tha thiết ước mơ rồi nhưng là hắn thấy được bản thân rất không vui cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì t ô du đi tới bên cạnh của hắn đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái sau đó nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi làm sao có lời gì cứ việc nói thẳng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thản nhiên nói đại ca có chỗ không biết từ khi cái kia sau khi ba người chơi rời đi ta cũng có chút không vui tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn liền không cho là đúng nợ đủ cười hắn thành thật nói ta nói thật với ngươi đi vô luận là tại thế giới thực tế trong vẫn là tại trong thế giới trò chơi đều gặp phải ly biệt tôn chính uy gật đầu một cái hắn thẹn thú nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái sau đó cười nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ những tiền vàng kia bọn họ rất mau tới đến một cái khác tân thủ thôn cái này tân thủ thôn người bảo vệ vẫn là p h a n đại ca p h a n đại ca cũng nhìn thấy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tồn tại dù sao trước đó p h a n đại ca chưa có tới đến cái này tân thủ thôn là từ hai vợ lơ bọn họ đang quản lý thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được tô du đến lộ ra đặc biệt cao hứng cùng kích động thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi tô du đại ca làm sao sẽ tới đến chỗ này thật sự là quá khiến ta kinh ngạc rồi tô du thẳng thắn nói chẳng lẽ ta không thể đi tới nơi này sao không phải nói không thể chẳng qua là cảm thấy rất bẩm bực thiếu niên áo trắng không chút do dự nói t ô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ biết mình trên người còn có một chút răng n anh cự quái vì vậy liền đem mấy viên răng n anh cự quái đưa cho nơi này tân thủ thôn phan đại ca thẹn thùng nói ngươi đây là đang làm gì ngươi thật sự là quá để chúng ta thẹn thùng rồi chúng ta thật sự là không thể nào tiếp thu được ngươi vẫn là thu hồi đi t ô du không cho là đúng c ở i nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên nói khách khí như vậy thật ra thì lần này ta cũng là qua tới tham quan nhưng vào ngay lúc này bọn họ lại có thể gặp được một đám không biết tên tiểu quái、Ví、Lam Miêu Tiểu Quái. Miêu tả. trên người đám tiểu quái này nhan sắc tương đối hiếm hoi có lúc còn có thể đi theo hoàn cảnh xung quanh thay đổi mà thay đổi đám tiểu quái này lực chiến cũng rất phi phạm tô du thấy được đám tiểu quái này sau liền nói như đinh đóng cột các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đám tiểu quái này c h ố mắt nhìn nhau bọn chúng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy tô du cũng không biết tô du lợi hại đến mức nào tô du tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy trực tiếp xông qua chương bảy hy vọng của tân thủ thôn tôn chính uy một lần này tấn công cũng không thành công ngược lại là thất bại tô du nhìn thấy màn này đối với hắn có chút thất vọng tô du thất vọng không dứt nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài liền vội vàng giải thích đại ca ngươi nhất định phải nghe ta giải thích cái này không phải là thực lực của ta tô du lắc đầu một cái sau đó đối với thiếu niên áo trắng nói với mập m ặ t nói bằng không lần này ta cho hai người các ngươi cơ hội đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ tô du nơi này cầm tới hai viên răng nanh cự quái trực tiếp đi tấn công mấy cái tiểu quái nà không có qua thời gian bao lâu đ á m tiểu quái kia liền bị bọn họ một lưới bắt hết rồi tô du nhìn thấy màn này thật sự là hưng phấn không thôi xem ra lần này thật sự là có người kế nghiệp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sau đó các ngươi liền là hy vọng của tân thủ thôn tô du nói như đ i n h đóng cột nghe được tô du khen ngợi về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du vội và nói các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ không muốn nghe đến ta đối với các ngươi khen ngợi sao thật ra thì hai người chơi này đã chú ý tới biểu tình của tôn chính uy cái loại biểu tình này tương đối thất vọng cũng đặc biệt phẫn nộ tô du cũng chú ý tới bộ dáng tôn chính uy không cho là đúng nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đang tức giận thúc đẩy bên dưới trực tiếp làm đầu g ó c mêm u ộ i từ chỗ này rời đi phan đại ca liền vội vàng tìm kiếm bất quá vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì nhưng ngàn vạn lần không nên chiều hắn loại này khuyết điểm bất thình lình bọn họ thật giống như là nghe được một trận tiếng động lạ phan đại ca thẳng thắn nói cũng không biết là nơi nào bùng nổ nổ tung chúng ta vẫn là đuổi nhanh qua xem một chút đi t ô du gật đầu một cái thật ra thì tại nội tâm của hắn bên trong vẫn còn có chút lo lắng an toàn của tôn chính uy chuyện này quả nhiên quan hệ với tôn chính uy tôn chính uy không cẩn thận đã d ẫ m vào một cái cơ quan sau đó trực tiếp sinh ra nổ tung chờ đến lúc bọn họ đi tới bên người tôn chính uy phát hiện tôn chính uy chỉ có một chút hát về rồi t ô du liền vội vàng từ trên người mình lấy ra một chút khí huyết hoàn sau đó trực tiếp dùng ở trên người tôn chính uy không có qua thời gian bao lâu tôn chính uy rốt cuộc tỉnh táo lại còn hệ hỏi nói mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du liền đem vừa rồi ngọn nguồn nói ra tôn chính uy biết sau thật sự là rất hối hận hắn hối h ậ n không thôi nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ngươi nói ngươi bây giờ đều như vậy ta làm sao có thể không tha thứ ngươi đây ngàn b ạ n không nên suy nghĩ quá nhiều rồi không muốn cho chính mình quá nhiều áp lực tô du nói x o n g sau trực tiếp từ chỗ này rời đi tiếp theo liền do thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chiếu của hắn phan đại ca rất mau tới đến trước mặt của hắn ngươi làm sao chuẩn bị đi chỗ nào có thể hay không nói với ta một tiếng tô du lắc đầu một cái hắn cũng không biết chính mình phải làm gì rồi đông nhiên trong lúc đó hắn thật giống như là nghe được một trận tiếng động lạ đây cũng là tiếng một con quái vật khổng lồ buộc phát ra phan đại ca ngươi nhanh cùng ta qua tới một chuyến ta thật giống như là có đột nhiên phát hiện tô du không chút do dự nói chương bảy trăm bốn mươi bảy rất lớn lực xung kích phan đại ca gật đầu một cái sau đó cùng tô du đi tới một cái trên đất trống bọn họ vốn là cho rằng là một con quái vật khổng lồ nhưng là không nghĩ đến là một đám tiểu quái liều khoát tiểu quái miêu tả chỗ này đặc hữu một loại tiểu quái lực chiến không chỉ c ứ n g hãn hơn nữa có rất lớn lực xung kích đối với người chơi tới nói rất trí mạng tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền không cho là đúng cười lạnh nói ta còn tưởng rằng là một đám cự quái đây nguyên lai là một đám tiểu quái phan đại ca biết lai lịch của đám tiểu quái này hắn sợ hay nói thật ra thì đám tiểu quái này rất lợi hại ta nói chính là nghiêm túc tô du có thể cảm thụ được đám tiểu quái này cùng tiểu quái phổ thông khác nhau hắn liếc mắt liền có thể phân biệt được hắn nói như đ i n h đóng cột phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người bị thương tổn phan đại ca không cho là đúng nói ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta không e ngại bất kỳ tổn thương ta nói chính là nghiêm túc thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ cũng nghe được tiếng kêu của đám tiểu q u á i này nghe đặc biệt run sợ trong lòng thiếu niên áo trắng sợ hay nói vậy kế tiếp chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp từ chỗ này rời đi mà tô du lưu lại quyết định diện trừ đám tiểu q u á i này tôn chính uy cũng đến nơi này cứ việc trước hắn rất hối hận nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường dù sao hắn dùng số lớn khí huyết hoàn lượng máu của hắn sớm đã tới, tới được định phong hắn thẳn nói đại ca xin yên tâm ta là đặc biệt qua đến giút đỡ ngươi ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt hào ý của ta. t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ ngược lại bên cạnh hắn chỉ có tôn chính uy một người chơi này cho nên liền để hắn qua tới lịch luyện một chút hắn vội vàng nói nếu là như vậy vậy ngươi liền mau chạy tới đây đi cùng ta cùng nhau đối kháng đám tiểu q u á i này t ô du rất nhanh lấy ra kiếm thương khung sau đó giao cho trên tay tôn chính uy mà chính mình lấy ra tinh mang bảo kiếm còn có trước đây vậy đem bảo kiếm t u y ệ thế t tôn chính uy sử dụng thần kiếm thương khung này không chút do dự vào tới một kiếm liền đem một con tiểu q u á i trong đó giải quyết hết tôi nhìn thấy màn này cao hưng nói xem ra ngươi cũng có một chút tiến bộ để cho ta đặc biệt hài lòng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong tâm tư thật ra thì hắn biết hết t hệ các thứ này công lao đều quy công cho thần kiếm thương cung này thực lực của mình cũng không có rất vượt trội tô du nhìn thấu tâm tư của hắn vội v a n g nói bằng thực lực của ngươi có thể khống chế tốt thần kiếm thương cung này đó cũng là đúng là không dễ sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cao hứng gật đầu một cái ánh mắt của hắn tương đối kích động tôn chính uy kích động nói chẳng lẽ đại ca nói là nghiêm túc không thật sự là muốn như vậy sao tô du không chút do dự nói thật ra thì ngươi nói không sai thật sự là nghĩ như vậy hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sau khi hắn nói hết lời chương bảy trăm bốn mươi tám có lòng bồi dưỡng ngươi tôn chính uy có thể nhìn ra tô du đặc biệt tự tin hắn cũng muốn nắm giữ phần tự tin này mà tự tin bắt nguồn từ sự cường đại của bọn hắn tô du quả quyết nói tôn chính uy ngươi vẫn là đem những kim tệ này đảm bảo còn đi tôn chính uy thản nhiên đón nhận mệnh lệnh của tô du hắn rất nhanh liền đem những kim tệ này bảo quản hắn nhất định sẽ bảo quản thật tốt tôn chính uy thẳng thắn nói vậy kế tiếp đây chúng ta phải làm gì nói thật hiện tại ta đều hơi nhớ bạch tiểu lâm rồi bạch tiểu lâm rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì chỉ thời gian trước mắt hắn liền biến mất lúc trước cái địa phương kia hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là tôn chính uy cùng đại ca sao hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trong ô n Chính nói, Huy quả quyết nói, thật a thì hết thể t h các thứ này đều là đại ca n lao, thời biết n h ta đặc t n nào nào. gian n kế tiếp bạch tiểu lâm biết chuyện xảy ra trước đó hắn liền biết tô du là vô địch bạch tiểu lâm nói năng có khí phết nói tôn chính uy thật ra thì ngươi đi theo đại ca bên người mới là an toàn nhất đại ca có lòng muốn bồi dưỡng ngươi Tôn chính uy liền vội vàng giải thích, Chính liền vàng Huy vội giải bạch tiểu lâm ngươi cùng ó nói nói nói Có thể Tiểu thận Tô tới trước mặt Tô thể ta một chút Tiểu không như hiểu chưa? Bạch nghĩ nghĩ, nhưng họ. nghi không hiểu hỏi, hai chơi chuyện cho chuyện hay không? Bạch muôn Lâm muốn Lâm suy điều Du Du bạn lần nên cẩn vốn bọn ngờ người người này đang là là gì, gì đi với vậy, đây? các c tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm thẳng như nói thật ra thì trước đó ta cũng rất muốn ở lại đại ca bên người chỉ là trần thiên bằng cùng lý thành công sẽ cảm thấy làm như vậy không công bằng tôi du gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì các người hai người chơi này đều là vậy mới tốt chứ cho nên ta mới có thể đem toàn bộ các người giữ ở bên người mà trước đó trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn luôn ở bên ngoài quanh đi còn lại bọn họ dường như không muốn cùng theo tôi du chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm khó khăn nhất bọn họ mới trở về tôi du đem tính cách hai người chơi này đặc thù phân tích ra bạch tiểu lâm cùng t ô n chính uy luôn cảm thấy rất đúng chỗ bạch tiểu lâm không chút do dự nói thật ra thì đại ca phân tích rất có đạo lý như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đến nơi này bọn họ trời đất xui khiến đ u ổ i theo một đám tiểu quái đến nơi này trần thiên bằng đột nhiên nói thật sự là thật bất khả tư nghị các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được hắn về sau thật sự là rất kinh ngạc thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi mà hỏi hai người các ngươi người chơi tại sao trở về rồi không là lúc trước đã ước định xong sao không kêu gọi là không trở lại tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi hai người chơi này vẫn là chạy nhanh đi bạch tiểu lâm sở dĩ trở về là bởi vì ta kêu gọi hắn rồi Hai người chơi người này b ấ trong đắc dĩ thở dài, sau đó đem đám chỗ dĩ dài, diệt thở tiểu tiêu hết từ này này quái mới sau sau, về ờ i đi. i Trước g a cho h ắ bảo Bạch quản. tiểu lúc lúc hắn nói chuyện lại có thể xuất hiện một đám ý lam tiểu quái bạch tiểu lâm cho tới bây giờ đều không có đối phó qua như vậy tiểu quái vì vậy hắn có một loại nhao n h a u muốn thử tâm lý hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn rất mau ra phát trong tay còn cầm lấy một viên răng nanh cự quái không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi lúc ở trên đường nhất định phải muôn vàn cẩn thận hy vọng ngươi có thể hết thệ thuận lợi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói bạch tiểu lâm xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất nhanh liền từ chỗ này lên đường bạch tiểu lâm mặc dù đối với hắn lưu lên không rời nhưng vẫn còn cần phân biệt tô du trực tiếp gặp được một đám ý lam tiểu quái hắn trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to lần này ta nhất định sẽ trợ giúp đại ca xem ta đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vốn là muốn qua hỗ trợ đáng tiếc là bị phản đại ca quả quyết ngăn cản phản đại ca nói năng có khí phách nói các người hai người chơi này quả thực là không tự lượng sức các người đi nơi đó làm gì hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết phản đại ca làm như vậy tại đảm bảo hộ an toàn của bọn họ thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói, đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi phan đại ca gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn đám tiểu quái kia đã bị bạch tiểu lâm cùng tô du giết chết bạch tiểu lâm không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến vừa rồi cái loại này cục diện thật sự là quá thoải mái rồi hy vọng một lần nữa tô du lắc đầu một cái sau đó bọn họ đã chú ý tới tân thủ thôn phụ cận lại có thể xuất hiện một cái h à sói hãn v ộ i v à n g nói ta tin tưởng ở nơi này sói trong h u y ệ t nhất định là có lang hương chúng ta vẫn là nhanh thâm nhập trong đó tìm kiếm kết quả đi bạch tiểu lâm đột nhiên sững sợ hắn vẫn là rất sợ hại những thứ kia đáng sợ làng vương hắn rất lo lắng gặp phải cái loại này t r í cường làng vương chính mình liền sẽ mất mạng hắn lo lắng nói đại ca ngươi hay là đi đi ta ở chỗ này cho ngươi liền xem như là cho người tuần tra tô du tức giận mà nói chẳng lẽ ngươi sợ sao bên cạnh ta có thể là không cho phép có gan nhỏ quỷ tồn tại ngươi vẫn là mau chạy tới đây đi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hắn kiên trì đến cùng đến sau l ư n g tô du sau đó đi theo thật chặt hắn tiến vào trong đó không có qua thời gian bao lâu bọn họ lại gặp được một đám tiểu l à n vương Đám tiểu l a n chương bảy trăm năm mươi cắn nuốt hoa cỏ đến giờ phút này rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem trước mắt đám tiểu lang vương này giải quyết hết bọn họ cũng không thể tin được chuyện này là thực sự bạch tiểu lâm không tưởng tượng nổi nói thật là không có nghĩ đến chúng ta sẽ lợi hại như vậy đại ca ngươi thấy được sao chúng ta thật sự làm được tô du hớn hở gật đầu một cái vội và nói Ta đã thấy, đã các nhưng g ngươi ràng. ư ơ i đi, tiến yên đây tâm các có c quá là là bộ, b rõ ạ Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy gật đầu một cái, Huy đầu Lâm cùng Chính bọn họ nghe họ đ ợ c Tô Du k h e n ợ i vào ề liền sau, Du. đi tới người thẳng bên Nhưng Tô v đúng lúc này tô du đã thấy một cái bạch sắc cự quái anh bạch cự quái cấp bậc lv 1 0 6 t h â n phận cự quái tự do hp 106 vạn lực chiến 106 vạn lực p h o n g ngự 104 vạn hệ số tổng hợp 147. kỹ năng cự quái gào thét cự quái tập kích cự quái cắn xé bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con cự quái này sau liền trực tiếp sợ hai đến lui về phía sau đi mặc dù bọn hắn đã tiêu diệt một đám tiểu l a n vương nhưng là quái vật khổng lồ này đối với bọn họ tới nói vẫn rất đáng sợ tô du đã chú ý đến một điểm này nói với bọn họ các ngươi căn bản không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ này các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này sau đó cùng trần thiên bằng bọn họ tụ họp lại rồi trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào vì sao lại hốt hoảng như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết nói cái gì suy nghĩ hồi lâu bạch tiểu lâm vẫn là nói năng có khí phép nói tình huống là như vậy chúng ta gặp được một con quái vật khổng lồ sau khi hắn nói hết lời tô du lại đến nơi này hắn vội v à n g nói các ngươi có thấy hay không cái con kia màu trắng cự quái mấy người chơi này lắc đầu một cái bọn họ chỉ lo vừa rồi tại nơi này nói chuyện căn bản không có nhận ra được bất kỳ cự quái tồn tại bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ hỏi chẳng lẽ con cự quái kia đã tới nơi này sao cái này cũng thật sự là quá đáng sợ sau khi hắn nói hết lời Bạch trần i thời ể u Uy quyết Lâm tạm cùng Chính chỗ Tôn định này từ ờ i đi, vẫn để cho tô du lưu lại đối phó con cự quái kia. để vẫn con cho cự phó Tô t Du lưu r thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bất quá bọn họ vẫn là bị tô du đổi đi tô du tức giận mà nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài trong trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi ngay sau khi bọn họ rời đi tô du liền đem con cự quái kia trở đến trong miệng con cự quái kia đã phun ra một viên hỏa cầu viên hỏa cầu này không chút do dự cắn nuốt xung quanh một chút hoa hoa thảo thảo tô du nhìn thấy màn này vội vàng t r á n h n ẽ hắn tức giận nói n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm ta căn bản không muốn chấp nhặt với ngươi hắn đột nhiên lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó bắn ra một chút cúng tên không có qua thời gian bao lâu trước mắt con cự quái này cũng đã vết thương chấm chất tôi du lạnh lùng cười nói ta nói thiệt cho ngươi biết con cự quái này ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi cho dù con cự quái này đã rất một nửa máu nhưng vẫn là từ chỗ này liên cùng trốn tôi du một mực tìm kiếm tung tích của con cự quái này ở trên đường hắn lại đụng phải một đám người chơi xa lạ đám người chơi này nhìn một cái chính là cái loại này cấp bậc tân thủ một người chơi tân thủ đột nhiên hỏi xin hỏi ngươi biết tân thủ thôn đi hướng nào sao ngươi có nhận biết tân thủ thôn hay không người bảo vệ phan đại ca tôi u nói như đinh đóng cột ta đương nhiên biết tân thủ thôn ở chỗ nào, nào ta cũng nhận biết người bảo vệ phan đại ca vậy thật sự là quá tốt rồi vậy có thể hay không xin ngươi dẫn đường cho chúng ta hơn nữa tiến cử p h à n đại ca để cho chúng ta quen biết vẫn là cái này cái người chơi tân thủ hỏi tô du lại lắc đầu một cái mà không biểu tình nói ta hiện tại rất bận rộn các ngươi vẫn là bằng thực lực của mình đi tìm đi đám người chơi tân thủ này thất vọng túi đầu chờ đến bọn họ lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện tô du đã biến mất không thấy bọn họ chỉ có thể yên lặng lắc đầu sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du rốt cuộc tìm được con cự quái kia nhưng là không nghĩ đến con cự quái này đã máu đầy trở lại như cũ rồi hắn tức giận nói thật không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy sau khi hắn nói hết lời trước mắt con cự quái này liền trực tiếp g ầ m hết lên tô du nhìn thấy con cự quái này một bên gào t h é t một bên tập kích bất ngờ hắn lập tức lấy ra kiếm thương k h u n g sau đó một kiếm lại làm tổn thương con cự quái này đúng vào lúc này đám kia người chơi tân thủ đột nhiên phát hiện một màn này bọn họ vô cùng b ộ i phục tô du lợi hại bọn họ đã đem tô du lầm làm thành tân thủ thôn người bảo vệ phản đại ca rồi ta tin tưởng ngươi chính là tân thủ thôn người bảo vệ phản đại ca dù sao ở phụ cận đây chỉ có phản đại ca mới có thực lực như vậy tô du nói như ninh đóng cột ta vẫn là cùng các ngươi nói thật đi ta căn bản không phải là các ngươi sợ tìm phản đại ca nhưng là ta biết hắn hắn suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là cho bọn hắn dẫn đường không chỉ đem bọn họ dẫn tới tân thủ thôn hơn nữa còn đem bọn họ dẫn tới trước mặt phản đại ca tô du thành khẩn nói các ngươi nhìn thấy không đây mới là các ngươi nghĩ muốn tìm phản đại ca hắn mới thật sự là tân thủ thôn người bảo vệ sau khi hắn nói hết lời phản đại ca gật đầu một cái hớn hở nói thật ra thì người các ngươi muốn tìm chính là ta ta chính là chỗ này phản đại ca mấy người chơi này gật đầu một cái trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười lung túng bọn họ thừa nhận sai lầm của mình là bọn họ sai lầm mà coi tô du là trở thành phan đại ca phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta không có để ý chút nào kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là trợ giúp lẫn nhau tô du nghiêm túc nói nếu như không có chuyện gì ta đây liền rời khỏi nơi này trước rồi phan đại ca ngươi có chuyện gì liền cứ việc kêu gọi ta phan đại ca gật đầu một cái sau đó cùng đám k i a người chơi tân thủ cùng nhau đem tô du đưa đi nhưng là có một người chơi tân thủ len lén đi theo qua hắng l ặ n yên không tiếng động đi theo sau l ư n g tô du thật ra thì vì chính là muốn xem một chút tô du có hay không có thể đem con cự quái kia tiêu diệt hết tô du rất nhanh phát hiện hắn liền tức giận chất vấn ngươi rốt cuộc muốn thế nào tại sao phải len lén theo tới chương bảy trăm năm mươi hai hiện trường quá nguy hiểm tên này người chơi tân thủ bất đắc di thở dài tự trách nói thật ra thì lòng hiếu kỳ của ta rất nghiêm trọng ta liền là muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào đối phó con cự quái kia tô du biết mục đích của hắn về sau liền không cho là đúng nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi hơn nữa hiện trường quá nguy hiểm ngươi vẫn là trở lại tân thủ thôn đi sau khi hắn nói hết lời trước mắt người chơi tân thủ bất đắc dĩ thở dài bất quá hắn vẫn nghĩ tới một cái biện pháp có thể để cho tô du giúp hắn chính mắt thấy hắn giả bộ khinh miệt nói ta cảm thấy dựa vào thực lực của ngươi khẳng định không cách nào đánh bại con cự q u á i kia cho nên ngươi mới sẽ không để cho ta chính mắt thấy tô du lạnh lùng n ở nụ cười hắn lạnh lùng nói ngươi nói lời như vậy là đang chọc giận ta sao ta biết đây là một chiêu điện hình phép khích tướng đối phương nhất thời ngây ngẩn hắn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy l i ế c mắt liền có thể đoán được mưu kế của mình hắn bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói ngươi thật là quá lợi hại rồi ngươi là như thế nào đoán được sau khi hắn nói hết lời t ô du không cho là đúng nợ nụ cười nhưng là lại rất nhanh từ trong không khí ngửi thấy một cỗ sát khí t ô du dị thường nghiêm túc nói nếu như ngươi cái này cái người chơi tân thủ còn muốn sống vậy ngươi bây giờ phải lập tức rời đi nơi này trở lại tân thủ thôn người chơi tân thủ cũng ngửi được trong không khí mặt sát khí hắn chỉ cảm thấy chính mình không nên tiếp tục ở lại chỗ này vì vậy hắn muốn từ chỗ này rút lui nhưng ngay lúc này có một đám rừng rậm tiểu quái lại có thể đem hắn vây lại phải biết dựa vào thực lực của hắn liền ngay cả một cái rừng rậm tiểu quái cũng không có cách nào đối phó được hắn vội vã cuốn cùng, cùng nói vậy phải làm sao bây giờ Ta c ă người bản n k h ô có chơi này đại ca, lập tức mắt Tô choáng hắn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy chỉ là hai ba lần liền đem trước mắt đám tiểu quái này tiêu diệt tô du không chút do dự nói người tên khốn kiếp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ngốc rồi sao tô du nói song sau trực tiếp đuổi bắt con cự quái kia rồi Cũng không lâu lắm phan đại ca liền đi tới cái này tên bên cạnh người chơi hắn vội và nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ không phục tùng mệnh lệnh sao không có ta không phải là không phục tùng mệnh lệnh chẳng qua là cảm thấy tô du đại ca thật sự là quá lợi hại rồi ta muốn nhìn xem hắn là như thế nào đem cự quái tiêu d i ệ t hết phan đại ca biết ý hắn liền không cho là đúng nói ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tân thủ sau đó nhất định phải thật tốt cố gắng phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng lên tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng phan đại ca hài lòng gật đầu một cái thẳng thắn nói nhanh cùng ta cùng nhau trở lại tân thủ thôn đi Nơi n à chương u y hiểm. bảy ọ trăm năm mươi ba từ từ hạ xuống bạch tiểu lâm trong nháy mắt đông nhiên tình ngộ hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì ngầm hiểu nói nguyên lai là bị một đám tiểu quái bước tới đây tô du rất nhanh phát hiện một đám hang động tiểu quái hắn không cho là đúng nói chẳng qua chỉ là một đám thực lực huyệt động thông thường tiểu quái các ngươi đây là thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy máu của mình lượng đang chậm rãi hạ xuống tô du biết một điểm này liền vội vàng lấy ra khí huyết hoàn sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dùng khí huyết hoàn bọn họ mới hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới vừa rồi nguyên lai、like、trước đó công kích bọn họ cũng không phải là hang động tiểu quái bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói thật ra thì ta dám xác nhận cũng không phải là đám tiểu quái này công kích chúng ta đây mà là trước kia cái con kia anh bạch cự quái tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói con cự quái này thật sự là quá ghê tởm không nghĩ tới thế mà lại công kích các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại cũng có chút sợ bạch tiểu lâm còn nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm may mắn gặp được ngươi tô du nghiêm túc nói ta cho rằng các ngươi hai người chơi vẫn là nhanh chóng đi tìm p h a n đại ca đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngay từ đầu là cự tuyệt bọn họ nghĩ muốn đi theo tô du nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt tô du nói như ninh đóng cột ta vẫn là khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này bằng không thời gian liền không còn kịp rồi trong lúc hắn trong khi nói chuyện phản đại ca đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ phản đại ca dùng một loại giọng g a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh cùng ta cùng rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt hắn cùng tôn chính uy liền từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này liền hớn hở cười một tiếng con cự quái kia rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du trừ cái đó ra còn mang theo một đám thánh khiết tiểu quái tô du trước chém giết đám tiểu quái này ngay sau đó hắn liền lấy ra tinh mang bảo kiếm nhất thời lóe lên ánh sáng Vết s á ngài n y trực t ế p đạt â m mắt mắt một mức vào này. này là Ngài con Con trong trước trên diệt, thực rồi, người cự cự khắc cuối cùng chết có chỗ nháy nổ đến kinh biến đến yên không trôn. Ken! quái quái hôi phi đã đ quả được chiến lợi phẩm giang n anh cự quái hai mươi tô du vạn vạn không nghĩ tới lần này vừa được nhiều như vậy giang n anh cự quái hắn bất đắc di t h ở d à i chờ sau khi tới sau khi hắn về tới tân thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được nhiều như vậy giang n anh cự quái thật sự là chỗ mắt n g ẹ n họng bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ lợi hại như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không đáng kể chút nào sau khi hắn nói hết lời thật giống như là minh bạch cái gì hắn trực tiếp đem mấy cái răng nanh cự quái đưa cho tân thủ thôn phan đại ca biết sau thật sự chính là có chút ngượng ngùng phan đại ca lúng túng không thôi nói thật ra thì ngươi không cần thiết làm như vậy ta nói chính là nghiêm túc ngươi cho ta nhiều như vậy răng nanh cự quái làm gì tô du không chút do dự nói chẳng lẽ không thể được sao ta cho ngươi nhiều như vậy răng nanh cự quái đương nhiên là muốn để cho ngươi phục vụ tốt hơn với đông đảo người chơi tân thủ chương bảy đồ vật cần thiết phan đại ca đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi hắn vội vàng nói đã ngươi đều nói tới trình độ c ỡ này ta đây cũng chỉ có thể cung kính không bằng thỏm bệnh sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du giang anh c ử quái rất sắp trở thành tân thủ thôn cần thiết trang bị tô du vốn là phải rời đi nơi này nhưng vẫn là bị một đám người chơi tân thủ ngăn cản một vị trong đó trưởng giả nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi ngươi thật là chúa cứu thế của chúng ta tô du lắc đầu một cái nói như linh đóng cột ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta cũng không phải là chúa cứu thế gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xấu hổ cười cười tô du sau khi thấy được nụ cười của hai tờ lễ ơ bọn họ vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ lướt mắt hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này rốt cuộc là làm sao vậy muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đội vàng ngắt đầu thật ra thì bọn họ cũng không biết nên nói gì bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca ta thừa nhận hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du gật đầu một cái sau đó không cho là đúng nói t u t ta cũng không muốn làm khó các ngươi hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn tỏa sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn đi theo nhưng vẫn là bị bỏ bạch tiểu lâm đột nhiên nói xem ra lần này đại ca đã bỏ chúng ta tôn chính uy vậy ngươi nói chúng ta tiếp theo phải làm gì tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn không trả lời bạch tiểu lâm cái vấn đề này hắn quyết định vẫn là thể chết theo tô du khi bọn hắn đi tới sau lưng tô du đột nhiên từ bên trái của bọn hắn xông tới một đám tiểu quái vô địch tiểu quái miêu tả mặc dù loại tiểu quái này tên là vô địch nhưng trên thực tế lực chiến rất hơn nữa sức chịu đựng không đủ bình thường chính là vì trợ giút người ch bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liếc mắt liền nhìn ra loại tiểu quái này chỗ thiếu sót bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ gặp phải loại tiểu quái này tôn chính uy thẳng n h i ê nói n thật ra thì chuyện ngươi không biết còn rất nhiều chúng ta từ từ đi tô du rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nói như linh b n g cột các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời liền chú ý tới đám tiểu quái này hắn không cho là đúng cười lạnh hắn vội và nói g n các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chuyện gặp đám tiểu quái này về sau nhất định phải nhanh chóng tiêu diện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được một bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca trước đó là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chỉ cần các ngươi biết sai liền đổi là được rồi hắn trực tiếp xông về phía đám tiểu q u á i kia nhưng là không nghĩ đến phản đại ca lại có thể đến nơi này hắn lại có thể ngăn cản hành động tô du tô du đột nhiên hỏi phản đại ca ngươi làm sao ngươi tại sao phải ngăn ta lại đám tiểu q u á i này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao phản đại ca gật đầu một cái vội vàng nói thật ra thì tình huống là như vậy bất quá ngươi trước đi theo ta một chuyến tôi du sửng sốt một chút sau đó vẫn là đi tới bên người phản đại ca chương 755, siêu cấp đối thủ phản đại ca thấm thiến nói với tôi du thật ra thì tình huống là như vậy ta hy vọng ngươi có thể đem đám tiểu quái này để lại cho thông thường người chơi tân thủ tôi du chú ý tới phản đại ca lúc nói chuyện loại ánh mắt đó liền hiểu cái này bí mật trong đó hắn nói như đinh đóng cột ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời phản đại ca liền hớn hở gật đầu một cái mà tôi u trực tiếp đem đám tiểu quái này bỏ qua một đám người chơi tân thủ trực tiếp vây quanh đúng vào lúc này tô du lại có thể gặp được một con lang vương siêu cấp lang vương cấp bậc l v 1 1 0 t h â n phận người bảo vệ lang tộc hp một triệu 100 ngàn lực p h o n g ngự 109 t vạn lực chiến 108 t vạn hệ số tổng hợp 150. kỹ năng lang vương công kích lang vương gào thét lang vương tập kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy rất nhanh đến nơi này bọn họ đã chú ý tới sự lợi hại của con lang vương này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy sự xuất hiện của hắn tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nói năng có khí p h á c h nói các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ tìm ta có chuyện gì không sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia trực tiếp xông qua tới con lang vương này đã cảm nhận được tô du cường đại tô du không cho là đúng cười lạnh nói thật là không có nghĩ đến ngươi chính là siêu cấp lang vương trong truyền thuyết cũng không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới nơi này gây sự với ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hít vào m ộ t hơi bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải cường hãn như vậy lang vương bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca ngàn vạn phải coi chừng con lang vương này không có trong tưởng tượng của chúng ta đơn giản như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho con lang vương này sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng rời khỏi nơi này nhưng là ở nửa đường bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu lang vương đám tiểu lang vương này là trong tiểu lang vương cao cấp nhất cái loại này tô du liền vội vàng nói với bọn họ ta vẫn là cảnh cáo các ngươi một câu nhất thiết phải cẩn thận thì tốt hơn biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhưng là bọn họ không nghĩ tới phản đại ca thế mà lại tới trợ giút bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi phan đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phan đại ca trả lời đương nhiên là qua đến giúp đỡ các ngươi chẳng lẽ không hoan n ê n phải không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ làm sao có thể không hoan n ê n phan đại ca đến chỉ là tô du chỉ thời gian trước mắt liền biến mất không thấy bọn họ ba người chơi này muốn tìm được hắn nhưng là bây giờ so với lên trời còn khó hơn chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du lớn tiếng nói các ngươi mấy người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm nói như ninh đ ó n cột con lang vương kia ở chỗ nào, nào? chương ú n g ta c i bảy trăm năm mươi sáu chúng ta tận lực phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì ngươi không cần phải cảm ơn ta ta nói chính là nghiêm túc t ô du gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của p h a n đại ca rồi hắn hội văn g nói các ngươi yên tâm đi trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ tiêu diệt con l a n g vương kia sau khi hắn nói hết lời con l a n g vương kia đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi phan đại ca thấy được trước mắt con lang vương này về sau liền cảm thấy đặc biệt sợ hãi vì vậy hắn trực tiếp lui về phía sau đi tô du cảm nhận được phan đại ca sợ hãi hắn vội và nói g n phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đem con lang vương này tiêu diệt hết hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương k u n g sau đó nhanh chóng tiến hành tấn công siêu cấp lang vương đã cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại vì vậy vào giờ khắp này lại có thể biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khắp nơi tìm kiếm nhưng chính là không tìm được siêu cấp lang vương ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm đột nhiên nói chúng ta thật sự không biết con lang vương kia ở chỗ nào nào chúng ta đã tận lực thật sự là xin lỗi đại ca tô du không cho là đúng nói không sao chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi hắn rất mau rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong thời gian kế tiếp liền ngay cả phản đại ca cũng không biết hắn ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại xảy ra chuyện như vậy phản đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn thẳng thắn nói chúng ta cũng không cần ở chỗ này lớn tiếng ồ nào náo động rồi khẩn trương rời đi nơi này tô du rất mau tới đến một cái sói trong huyện bất quá ở chỗ này hắn lại có thể thấy được một đám tiểu lang vương tô du tức giận chất vấn chủ nhân của các ngươi ở chỗ nào nào cũng chính là siêu cấp lang vương ở nơi nào ta cần phải tìm được nó sau khi hắn nói hết lời đám tiểu lang vương này trực tiếp tấn công qua tới tô du đã cảm nhận được mấy cái tiểu lang vương được điểm chí mạng vì vậy không chút do dự bắt đầu tấn công đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này trần thiên bằng đột nhiên hỏi đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du quả quyết nói ta là vì qua tới đuổi rét một con lang vương hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau trần thiên bằng thẳng thắn nói thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta là qua tới săn g i ế t tiểu lang vương từ đó thăng cấp đạt được trang bị hoặc là k í m tệ tô du biết mục đích của bọn họ về sau liền cười nói nguyên lai、like、là như vậy xem ra khẩu vị của các ngươi không nhỏ ta sẽ không quáy dày các ngươi lý thành công đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là cùng nhau trợ giúp tô du đại ca tìm kiếm cái con kia siêu cấp l a n vương đi đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện ở nơi này hai người chơi này đã cảm nhận được tô du tồn tại bọn họ hết sức phấn khởi mà đi tới bên người tô du tô du thẳng thắn nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này p h a n đại ca đây p h a n đại ca rất nhanh xuất hiện ở nơi này hắn đã chú ý tới trần tiên bằng cùng lý thành công đến hắn liền vội vàng hỏi trần tiên bằng cùng lý thành công các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau dù sao trước hai người bọn họ cùng p h a n đại ca từng có mâu thuẫn khi bọn hắn hai người chơi này thấy được p h a n đại ca về sau liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi chương bảy trăm năm mươi bảy sẽ không trách cứ bất kỳ người chơi tôi du nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi đây là muốn làm gì còn không nhanh đứng lại sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công quả nhiên đứng lại bọn họ không muốn làm trái với mệnh lệnh của tôi du trần thiên bằng tự trách nói p h a n đại ca ta biết trước từng đắc tội ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta p h a n đại ca nhìn về phía tôi du mặc dù một câu nói đều không nói nhưng là từ thái độ của hắn lên không khó coi đi ra hắn cũng không có trách cứ bất kỳ người chơi đạo lý tôi du thành thử nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt phản đại ca là tuyệt đối sẽ không trách cứ bất kỳ người chơi sau khi hắn nói hết lời phản đại ca gật đầu một cái hắn đồng ý tô du nói không có qua thời gian bao lâu hắn liền cảm nhận được trần thiên bằng cùng lý thành công nói xin lỗi phan đại ca đột nhiên nói thật ra thì không quan trọng hiện tại khẩn yếu nhất là trợ giúp tô du tìm được cái con kia siêu cấp lang vương các ngươi hiểu ý của ta không tô du nói như linh đóng cột chúng ta vẫn là nhanh chia nhau hành động đi nhất định phải tìm đến cái con kia siêu cấp lang vương hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bọn họ mấy người chơi này liền vội vàng chia nhóm sau đó trực tiếp đi tìm con l a n g vương kia nơi ở rồi không có qua thời gian bao lâu có một đám người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt tô du bọn họ đều là người chơi tân thủ đ nào nào? Cái cái ề trong trước mắt bọn họ liền đi tới một cái sói trong huyện rất nhanh liền gặp cái con kia siêu cấp lang vương t ô du cũng không nghĩ tới phản đại ca cũng sẽ xuất hiện ở nơi này phản đại ca sau khi nhìn thấy hắn liền nghiêm túc nói ta đang chuẩn bị cho ngươi thả ra tín hiệu tôi du gật đầu một cái cười nói xin yên tâm trong a của ta quan nhất định sẽ nhận được tín hiệu của ngươi, nhưng là tiếp theo đối với chúng ta mà nói hiệu theo tiếp t được đối sẽ với là mà ọ n nhất g chém chết là c l a n vương vội vàng đương được ngươi rồi, nếu như ngươi ngươi. này. Phan hắn nhiên Hắn nói, nhìn hiện nếu cần chúng ta trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trong gật giúp, giúp tiếp hiểu theo thì ca của của ta ta Đại đầu cái, rồi. biểu rồi, một tứ Tô trợ Du ý sẽ lòng tô du rất rõ ràng phan đại ca nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp chính mình hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là tự mình đi khiêu chiến trước mắt con này siêu cấp lang vương hắn vội v à n g nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy siêu cấp lang vương rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không thấy được sau khi hắn nói hết lời có một đám tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du rất nhanh lấy ra c u n g tên khi hắn dương cung bắn tên về sau trước mắt đám tiểu lang vương này liền bị hắn giải quyết hết hắn vội và nói g n ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đám tiểu lang vương này cũng thật sự là quá không tự lượng sức đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chạy tới nơi này bạch tiểu lâm thấy được trước mắt một mặt này hối h ậ n không thôi nói xem ra vừa rồi đã bỏ lỡ náo nhiệt tô du gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên các ngươi vừa rồi đi chỗ nào tại sao hiện tại mới qua tới sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết phải làm gì rồi chương bảy t r ư ơ i tám át chế năng lượng nguyên lai bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước lạc đường cho nên mới tại chỗ trước đây không ngừng tại quanh quẩn khi bọn hắn đem chuyện này nói ra bị tô du mạnh mẽ lên án tô du vội và nói g n ta biết các ngươi rất thẳng thắn nhưng là một lần này đúng là các ngươi kinh nghiệm không đủ đưa đến hy vọng sau đó các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt hắn liền gặp được cái c o n kia siêu cấp lang vương gặp được siêu cấp lang vương về sau hắn liền lấy ra hai thanh kiếm á o một cái là kiếm thương khung mặt khác một cái là tinh mang bảo kiếm tay hắn cầm hai cây kiếm trực tiếp xung qua không có qua thời gian bao lâu hắn liền cảm nhận được một loại siêu cường năng lượng hắn biết loại năng lượng này chính là từ trong thân thể siêu cấp lang vương tung cái ra cho nên hắn cần đem loại năng lượng này áp chế lại hắn nói như ninh đóng cột n g ư ờ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sau khi hắn nói hết lời trước mắt con này siêu cấp lang vương thật giống như là cảm nhận được cái gì vốn là muốn từ chỗ này rút lui liền bị tô du ngăn cản t ô du nói năng có khí phách nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp x u ố n g qua sử dụng hai thanh kiếm đ á o trực tiếp đem con này siêu cấp lang vương năng lượng áp chế lại rồi hắn lúc này đã chú ý tới có một đám tiểu lang vương đi tới bên cạnh của hắn hắn thở hồn hề nói n các người đám tiểu lang vương này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi lúc này phan đại ca đã tới bên cạnh của hắn hắn vội và nói t ô du ngươi hay là đi đối phó con lang vương kia đi những người này giao cho ta tôi suy nghĩ cẩn thận n nhưng sau nói như linh đóng cột vậy cũng tốt mấy cái tiểu lang vương liền giao cho ngươi cũng để cho ngươi gia tăng một chút kinh nghiệm phan đại ca lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười thản nhiên nói không thành vấn đề ta sẽ gia tăng kinh nghiệm nhưng vào lúc này tô du trực tiếp xông qua hắn rất mau tới đến cái kia chỉ trước mặt lang vương hắn thở hồn hề nói n bất kể như thế nào lần này ta đều sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp xông qua sau đó lấy ra hai thanh kiếm máu trực tiếp chém giết trước mắt con này siêu cấp lang vương đám người chơi tân thủ xa lạ kia nhìn thấy màn này bọn họ chỉ cảm thấy tô du thật sự là quá lợi hại rồi、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giang nanh lang vương mười tô du rất nhanh đến mức đến hệ thống khen thưởng hắn thấy được nhiều như vậy giang nanh lang vương về sau cũng chú ý tới đám kia người chơi tân thủ tồn tại vì vậy đem những trang bị này đều đưa cho bọn hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ trở nên mất hứng bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem như vậy trang bị hoàn hảo đưa cho mấy cái người chơi tân thủ xa lạ sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười trên danh nghĩa là cho mấy cái người chơi tân thủ trên thực tế là cho tân thủ thôn hắn nói với phan đại ca phan đại ca có chỗ không biết ta tin tưởng mấy cái người chơi tân thủ không cách nào sử dụng loại trang bị này cho nên chỉ có thể là người sử dụng phan đại ca hiện tại rốt cuộc hiểu được ý tứ của tô du rồi hắn vội văn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái chương bảy trăm năm mươi chín bị người chơi ngăn cản phan đại ca đón nhận những trang bị kia hắn ở trong nội tâm cực kỳ cảm kích tô du bỏ ra hắn vốn là muốn mời tô du tiến vào tân thủ thôn tiếp nhận nhiệt tình chiêu đãi lại không nghĩ rằng tô du rất nhanh liền rời đi nơi này hắn dưới tình thế cấp bách rất nhanh đội theo hắn lúc này đã tới trước mặt tô du t ô du thấy được phản đại ca đến liền cười hỏi phản đại ca làm sao đổi theo tới chẳng lẽ có chuyện gì không phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thản nhiên nói thật ra thì tình huống là như vậy cũng không biết ngươi chừng nào thì lại tới tân thủ thôn t ô du nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca là cái gì hắn nói năng có khí phép nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ cần một gặp nguy hiểm ta khẳng định sẽ trở lại phản đại ca gật đầu một cái vội v à n nói ta tin tưởng lời ngươi nói vậy ngươi đi đường cẩn thận hắn nói hết lời về sau tôi cũng gật đầu một cái Không có qua thời gian có qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám người chơi này về sau còn thật sự có chút kinh ngạc tô du đối với mấy người chơi này nói các ngươi ở chỗ này làm gì còn không nhanh thành thật khai báo đi ra chúng ta chính là qua tới hướng các ngươi đòi tiền vàng trên người bọn họ có bao nhiêu kim tệ nhanh giao ra một cái có thể nói là đại hán vạm vỡ người chơi nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết mấy người chơi này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ bạch tiểu lâm liền vội vàng nói với tô du đại ca xin yên tâm đám người chơi này liền giao cho chúng ta đi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt liền giao cho các ngươi đi sau khi hắn nói hết lời liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị người chơi khác ngăn cản một người chơi tức giận nói người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm chẳng lẽ mới vừa rồi không có nghe được chúng ta nói là cái gì không tô du lạnh lùng cười nói ta đương nhiên biết rồi nhưng là trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ xem thường các ngươi một lát sau hắn liền cảm nhận được mấy người chơi này nghiêm túc cùng hung tàn vì vậy hắn tự mình đập thủ rất nhanh liền đem mấy người chơi này đổi u đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một bộ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới lần này tô du lại đem nhiệm vụ của bọn họ cướp đi tô du đương nhiên hiểu được tâm tình bọn họ hắn vì vậy nói các ngươi yên tâm đi nhiệm vụ một lần này các ngươi chưa hoàn thành lần kế ta sẽ an bài cho các ngươi càng nhiệm vụ tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc nợ nụ cười nhưng ngay lúc này bọn họ ngửi thấy một cổ quáy trên người tản mát ra mùi tô du cũng ngửi thấy loại mùi này hắn định thần nhìn lại quả nhiên thấy được một đám hát sắc tiểu quái hát hồ tiểu quái miêu tả chỉ có tại đen hồ chi địa tài có thể phát hiện tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến phi phạm tương đối lợi hại khiến cho người chơi nghe tin đã sợ mất mật tô du thấy được đám này tiểu quái đặc thù về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du là đang xem thường bọn họ chương bảy trăm sáu mươi lừa gạt hắn bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói tô du đại ca xin yên tâm lần này liền giao cho chúng ta đi tôi du bất đắc dĩ thở dài nói năng có khí phép nói thật ra thì ta nói chính là nghiêm túc cũng không có lừa gạt các ngươi các ngươi thật sự không phải là đối thủ của đám tiểu q u á i này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không muốn ở chỗ này cùng tô du giải thích quá nhiều chuyện cho nên bọn họ đã đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt bọn họ ngược lại là phải nhìn xem tô du l à như thế nào đối phó đám tiểu q u á i này chỉ thấy tô du đã lấy ra một cái kiếm thương khung không chút do dự đánh ra thanh kiếm này chỉ thấy một m ả n g lớn tiểu q u á i liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rơi vào trong châm tư bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nói ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi tô du đại ca tô du không cho là đúng cười nói đây đương nhiên là sự lợi hại của ta rồi bất quá các ngươi yên tâm đi các ngươi sau đó cũng sẽ giống như ta lợi hại như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là không dám tưởng tượng không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền thu được một khoản phong phú kim tệ khét thưởng đúng vào lúc này trước đây đám người chơi xa lạ kia một lần nữa đi tới chung quanh của bọn hắn bởi vì bọn họ đã thấy tiền vàng một người chơi đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ có nhiều kìm tệ như vậy có thể chia cho chúng ta một chút hay không tô du không chút do dự cự tuyệt hắn lý do cự tuyệt rất đơn giản bởi vì hắn cũng không quen biết mấy người chơi này hắn vội và nói g n các ngươi những người này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không nơi này sẽ xuất hiện một con quái vật khổng lồ cũng chính là một cái cự quái mấy người chơi này nghe được tô du lời nói này liên bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng nhìn tới nhìn lui bọn họ đã giữ vững một loại độc hữu lòng cảnh giác thật ra thì trong lòng tô du rất rõ ràng hắn nhưng thật ra là đang lừa gạt mấy người chơi này vì cố ý làm bọn họ sợ ai bảo mấy người chơi này trước mặt mình như thế gây sóng gió còn muốn yêu cầu kim ế tệ hắn nói như ninh đóng cột chẳng lẽ các người mấy người chơi này còn không khẩn trương rời đi nơi này sao sau khi hắn nói hết lời còn thật sự có một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hát h ổ cự quái cấp bậc l v 120. t h â n phận người bảo vệ cự quái hp -E, 1 ộ t triệu hai l n g à n lực chiến 1 ộ t triệu hai l n g à n lực p h o n g ngự 1 ộ t triệu hai n g à n hệ số tổng hợp 150. kỹ năng cự quái công kích cự quái gà g é t cự quái tập lũy mấy người chơi xa lạ kia thấy được con cự quái này về sau lập tức quay đầu chạy tô du lạnh lùng hô lớn các ngươi những người này có bản lĩnh cũng đừng chạy n h a hiện tại chạy nhanh như vậy có ích lợi gì sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên nợ nụ cười chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công cũng sẽ xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ đã trở lại rồi tô du thấy được hai người chơi này trở về liền không chút do dự nói ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ trở lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r mắt nhìn nhau trước đó bọn họ mấy người chơi này trong lúc đó còn xảy ra một loạt mâu thuẫn bất quá tại tô du can thiệp bọn họ rốt cuộc bắt tay giảng hòa n ợ nụ cười quên hết thủ á n tô du thẳng thắn nói hy vọng trong thời gian kế tiếp chúng ta có thể đ o à n kết nhất trí hiểu chưa cùng nhau đem con cự quái này tiêu d i ệ t hết tất cả người chơi đều gật đầu một cái chương bảy trăm sáu mươi mốt ta không quan tâm trước mắt con cự quái này trực tiếp xông về phía phương hướng của tôn chính uy đây thật là để cho tôn chính uy lo lắng đ ể phòng lên hắn không biết kết quả này là bởi vì cái gì hắn liền vội vàng nút ở sau l ư n g tô du phập phong lo sợ nói đại ca tiếp theo ta phải làm gì ta có phải hay không là hẳn là liền tránh ở sau l ư n g ngươi tô du gật đầu một cái nói năng có khí phép nói thật ra thì ngươi có thể làm như vậy ta là không quan tâm ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi yên tâm đi chỉ cần có đại ca tại ngươi tuyệt đối không có việc gì tô du rất nhanh liền từ trong ba o bố c ả n khôn của mình lấy ra hai cây lưu vân cung tiễn sau đó giao cho bọn hắn để cho bọn họ cấp tốc đem một đám tiểu cái tiêu giết hết Bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy c h ố mắt nhìn nhau, bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì. Bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca, n g ư ơ i đây là đang làm gì. tại sao phải cây cung tên giao cho chúng ta, chúng ta sẽ không d ư ờ n g cung bắn tên. tô du không chút do dự nói, các n g ư ơ i không biết có thể học, nhưng là ngàn vạn lần không nên cho ta mất mặt mất hứng, hiểu chưa. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái, bọn họ đã chú ý tới bên cạnh vây tụ qua tới một chút người chơi, mấy người chơi này đang dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn xem bọn họ. Bạch tiểu lâm nói như ninh n ó n cột, đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì. Sau khi hắn nói hết lời, t ô du lộ ra một loại hài lòng nụ cười t ô du thẳng thắn nói ta đặc biệt đừng tin tưởng thực lực của các ngươi các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng rồi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy trong thời gian kế tiếp hắn đã đem đám tiểu quái này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới xử lý lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rất muốn cho t ô du trở về sau đó chỉ điểm bọn họ bất quá nhưng vào lúc này t ô du vẫn là đi tới trước mặt con cự quái kia hắn đã lấy ra hai thanh kiếm á u t ô du không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê t ở m các ngươi tại sao phải làm như vậy hắn vừa rồi liền chú ý tới một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này muốn đem trước mắt cái đôi con cự quái này chém đứt tô du cho rằng bọn họ quả thật là chính là tại không tự lượng sức tự mình chuốc lấy cực khổ hắn thở hồn hển nói các người mấy người chơi này vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi để tránh dứt họa vào thân sau khi hắn nói hết lời trước mắt mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ cũng không nhận ra tô du cũng không biết thực lực của hắn một tên trong đó có thể nói là đại hắn vạm vỡ người chơi đột nhiên nói ta không quản ngươi là ai ngươi nghĩ muốn ngăn cản đạo của chúng ta đường sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp hướng về cự quái phương hướng vào tới tô du không chút do dự nói các ngươi quả thực là tự đòi tử lộ tiếp theo ta nhất định phải đem các ngươi đổi đi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang vào kiếm trực tiếp bày ra ở trước mặt của đám người chơi này các người chơi thấy được cái này hai thanh kiếm đáo về sau thật sự là không k i ể m hãm được hít vào một hơi vừa rồi tờ lễ ơ kia khiếp sợ không thôi nói cái này cũng thật sự là thật bất khả t ư n g h ị đi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ngươi lại có cái này hai thanh kiếm đáo tô du không cho là đ ú n ó i đó là đương nhiên cái này chứng minh thực lực của ta rất cưng hãn chương bảy trăm sáu mươi hai một loại tình huống đặc biệt tô du nói xong trực tiếp lợi dụng thực lực của mình rung động đến những thứ kia người chơi thông thường mấy người chơi này cảm thấy ở lại chỗ này không phải là ý kiến hay vì vậy trực tiếp rời đi tô du nhìn thấy màn này liền không chút do dự bật cười các người mấy người chơi này quả thật là chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ các ngươi hẳn là cảm ơn ta nếu như ta không có kịp thời ra tay các ngươi đều sẽ ngọn cụ tỏi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ đã đem trước đây đám tiểu quái kia tiêu diệt bạch tiểu lâm muốn đem hai cây cung tên trả lại tô du lại nghe được tô du nói với bọn họ cái này hai cây cung tên liền tặng cho các ngươi rồi các ngươi nhất định phải thật tốt quý trọng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cho là mình nhất định sẽ quý trọng lưu vân cung tiễn trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng đem bên kia tiểu quái tiêu d i ệ t nhưng không có nhìn thấy cự quái tồn tại trần thiên bằng đột nhiên nói đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại xuất hiện loại tình huống đặc thù này sau khi hắn nói hết lời lại có một đám tiểu quái đem bọn họ ngăn cản tô du nói năng có khí phách nói kế tiếp đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi tới xử lý rồi hiểu chưa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ chính là không biết tô du tiếp đó sẽ làm gì tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn liền nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi ta bây giờ liền đi đem con cự quái kia tiêu diệt hết mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ biết đại khái tô du kế hoạch rồi vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du rất mau tới đến cự quái trong xào huyệt ở chỗ này hắn lại có thể thấy được cự quái cái kia cái tôi tô du lớn tiếng hô to ngươi ra hỏa này thật sự là quá ghê tởm thế mà lại xuất hiện ở nơi này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con cự quái kia chắc là nghe được â m thanh của hắn liền chuẩn bị từ chỗ này rút lui dù sao cự quái biết sự lợi hại của tô du tô du lớn tiếng hô to ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì có phải hay không muốn muốn lâm trận bỏ chạy ngươi là một con rùa đen giúp đầu sao chẳng được bao lâu tô du liền cảm nhận được con cự quái này nhát gan sợ phiền thức hắn vội vắng nói ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ chỗ này chạy trốn hắn trực tiếp ngăn cản đường con cự quái này đi nói như ninh đóng cột ngươi tại sao không chủ động công kích ta cự quái thở hồn hệ hướng về phương hướng tô du giống lớn một tiếng nếu như là người chơi thông thường nghe được loại này tiếng cự quái gầm g ự đã sớm bị công kích đầu g ó c choáng vắng rồi nhưng đây là tốt du hắn chính là một vị cường hã người chơi hắn nói năng có khí phép nói n g ư ơ i con cự quái này rốt cuộc muốn thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới trợ giúp rồi ở sau lưng bọn họ còn có một đám người chơi xa lạ bọn họ cũng muốn đi qua kiếm một c h é n canh bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm tại sao phải theo tới trong một người chơi không cho là đúng cười nói chẳng lẽ không thể được sao chúng ta không nên theo tới sao chúng ta cũng muốn đi qua hỗ trợ chương bảy trăm sáu mươi ba đều là công lao của ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đắc ý cười cười bọn họ liền biết tô du có biện pháp đem mấy cái người chơi thông thường đổi đi bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói vẫn là đại ca tương đối có biện pháp chúng ta thật sự không cách nào cùng đại ca đánh đồng với nhau tô du không cho là đúng cười nói các ngươi liền không nên như vậy khen ngợi ta rồi hiểu chưa chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm con cự quái kia đi trong trước mắt bọn họ lần nữa đi tới trước đây cự quái xào h u y ệ t ở chỗ này bọn họ liếc nhìn con cự quái kia tồn tại bọn họ đột nhiên nghe được cự quái gà ghét nghe được tiếng gầm gừ này về sau trừ tô du ở ngoài người chơi toàn bộ té xịu trên đất tô du lớn tiếng hô to các người đám người chơi này đổi mau tỉnh lại nếu như lại vẫn chưa tỉnh lại ta đây liền muốn từ bỏ các ngươi ở dưới sự giúp đỡ của hắn tất cả người chơi đều tỉnh táo lại vừa rồi tô du sử dụng chính là một chiêu phép k h á tướng Tô Du nói năng có khí phách nói, thật là không í phách thật h nói, là k có nghĩ đến ngươi như ngươi nhất định phải để cao mình kinh nghiệm chiến. người bọn đương nhiên biết cái này bí mật trong đó. Bạch Lâm nói năng có khí phách nói, Tô du đại ca xin yên tâm, trong thời gian kế tiếp, chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh ngươi. Không gật phải thực chơi họ Bạch khí phách thời theo đớt đó để đều đầu đó. Đại yếu biết kế các các cao cả cái, cái có ca của Tiểu tiếp, sẽ sau sẽ vậy, Du Tất một mật Tô tâm, ta Lâm bí qua thời gian bao lâu phan đại ca lại có thể đi tới trước mặt bọn họ phan đại ca thẳng thắn nói ta nghe nói nơi này xuất hiện một cái cự quái cho nên tới trợ r ú t ta vừa vặn đi ngang qua nơi này đặc biệt đến thăm các ngươi t ô du thấy được phản đại ca sau thật sự là hết sức phấn khởi hắn cao hơn g nói là gió nào thổi ngươi tới thật sự là một vị khách quý phản đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi sau khi hắn nói hết lời t ô du gật đầu một cái gấp vội và nói g n phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn đi thẳng tới trước mặt con cự quái kia sau đó lấy ra cung tên cùng bảo kiếm tại tất cả trang bị chung nhau dưới sự nỗ lực cuối cùng đem con cự quái này tiêu diệt keng ngài đạt được chiến lợi phẩm cự quái chi kiếm một t ô du rất nhanh thu được thanh bảo kiếm này vội và nói thật là không nghĩ tới thanh bảo kiếm này sẽ sắc bén như thế các ngươi có thể nhìn kỹ một chút sau khi hắn nói hết lời tất cả người chơi đi tới bọn họ thể nghiệm thanh bảo kiếm này sắc bén bất quá bằng mượn cấp bậc của bọn hắn là không cách nào phát huy thanh bảo kiếm này tất cả chỗ lợi hại cho nên bọn họ không cách nào khống chế thanh bảo kiếm này phàn đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói xem ra thanh bảo kiếm này cùng chúng ta hữu duyên vô phận tô du không cho là đúng nói phàn đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này ta biết phải làm gì hắn hy vọng phàn đại ca có thể cùng chính mình cùng nhau cố gắng đem cấp bậc của mình để lên phàn đại ca thẳng thắn nói, một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tất cả người chơi đều đặc biệt vui mừng mình có thể cùng tô du như vậy cấp bậc cao nhất người chơi cùng nhau đồng hành bạch tiểu lâm cảm động không tôi h nói tô du đại ca thật ra thì hết thệ các thứ này đều là công lào của ngươi tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói g n cái kia ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi chương bảy t r ư ơ i bốn nhất định phải chú ý nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gặp được một đám tiểu quái Đám tiểu u q người. Người bọn họ rất nhanh lấy ra phiên bản tăng cường răng nanh cự quái sau đó trực tiếp xông về phía đám kia sơn lâm tiểu quái Đám sơn lâm tiểu quái này thấy được quái quái lâm sơn này răng nanh l tiểu thấy sau, cự về ậ phan tức từ trước mặt i g không thấy. Bạch tiểu lâm cùng ư ờ i chơi biến tiểu Bạch chính thấy. này tôn vốn là muốn là uy truy mất lâm đại u dung ổ i nhưng vẫn là bị tô dung ngăn cản. Phan là bị tô đ ca cũng đến nơi này vội và nói g n thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi hai người chơi này muốn làm gì phan đại ca rất nhanh biết cái này cái đầu đôi sự tình vội và nói g n ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi trước đó là ta hiểu là ngươi sau khi hắn nói hết lời lại tới một đám tiểu quái xuân lâm tiểu quái miêu tả chỉ có tại xuân lâm trong khu vực hoạt động tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này cũng rất phi phạm chỉ là sức chịu đựng không đủ lực bộc phát đặc biệt c ứ n g hãn tô du thấy được đám này tiểu quái đặc thù về sau liền t h a n h c ầ n nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải chú ý hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi tô du không chút do dự nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là mau chạy tới đây đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền nút ở sau lưng tô du tô du yêu cầu bảo vệ an toàn của bọn họ dù sao bọn họ cũng không có gặp loại xuân lâm tiểu quái này bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột đại ca nhất thiết phải cẩn thật rồi biết không tô du vội và nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì hắn rất nhanh lấy ra kiếm thương cung sau đó trực tiếp xông qua trước mắt đám tiểu quái này thấy được thanh bảo kiếm này về sau vẫn luôn sợ trong trạng thái tô du vội và nói g n các người đ á m tiểu quái đáng giận này lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết phan đại ca nhìn thấy màn này vội và nói g n ngươi cũng không cần ở chỗ này tự mình độc thủ vẫn là giao cho bọn họ đi tô du không cho là đúng nói phan đại ca xin yên tâm ta biết sau này thế nào là được phan đại ca gật đầu bất đắc dĩ thật giống như là minh bạch cái gì thẳng thắn nói vậy coi như xong ta cũng không muốn ở chỗ này làm phi ngươi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn vốn là muốn mời tô du trợ giúp tân thủ thôn diện trừ một con l a g vương chỉ là không nghĩ tới bây giờ tô du cũng không tiện tô du rất nhanh phát hiện phản đại ca cái loại này v ẻ bất mãn liền trực tiếp ngăn cản hắn mà lúc này hắn đã đem đám tiểu q u á i này tiêu diện hắn thẳng thắn mà hỏi phản đại ca ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phản đại ca liền đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra hắn hy vọng tô du có thể mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tân thủ thôn phụ cận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng chương bảy trăm sáu mươi lăm biết trong lòng của ngươi t ô du lại tức giận mà nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chẳng lẽ hai người các ngươi là con làng vườn kia đối thủ sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ biết tô du là con làng vườn kia đối thủ cho nên bọn họ mới có thể khích lệ tô du đi bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca vẫn là đáp ứng thỉnh cầu phản đại ca đi hắn thật vất vả qua tới cầu chúng ta một lần không nên để cho hắn thất vọng sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cũng thành khẩn nói ta đây hiểu được tiếp theo phải làm gì rồi tôn chính uy trực tiếp quỷ ở trước mặt tô du tôn nhìn thấy màn này liền vội vàng hỏi tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang buộc ta sao tôn chính uy liền vội vàng lắc đầu nói năng có khí phách nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi chẳng được bao lâu hắn đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du tô du rất mo đưa hắn nâng đỡ lên thẳng thắn nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi tính toán chi ly rồi trong trước mắt tô du liền mang theo bọn họ từ chỗ này rời đi tô du không chút do dự nói trần tiên bằng cùng lý thành công ở chỗ nào nào tại sao không thấy được bọn họ phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì hắn cũng không biết trần tiên bằng cùng lý thành công ở nơi nào chẳng được bao lâu có m ộ Tô vậy, vậy tôn đám s chính uy không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi nhất định phải cố gắng lên chỉ tiếc lần này ta không cách nào trợ giúp ngươi rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái không cho là đúng nói yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không để cho người hỗ trợ hắn nói xong câu nói này sau trực tiếp x ô n g q u a tô du c h ơ mắt nhìn trước mắt đám tiểu q u á i này bị bạch tiểu lâm giết chết cái này khiến hắn cảm thấy rất cao hứng bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật ra thì ngay cả ta đều không tin mình có thể làm được tô du thành t h ầ n nói thật ra thì hiện tại ngươi đã biến thành một người thắng ta thật sự là vì ngươi cảm thấy cao hứng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới p h a n đại ca hôn mê bất tỉnh trạng thái vừa rồi phản đại ca đã bị cái khác người chơi xa lạ ám toán phản đại ca vội và nói mới vừa mới có người chơi ám toán ta rồi ta hiện tại hát về không đủ hắn nói xong câu đó sau lại n g ấ t đi tô du nhìn thấy màn này liền vội vàng lấy ra một chút khí huyết hoàn tô du trực tiếp đem khí huyết hoàn đưa đến trong thân thể phan đại ca chẳng được bao lâu phan đại ca liền tỉnh táo lại phan đại ca vội và nói g n lần này thật sự là rất cảm ơn n g ư ơ i rồi cảm ơn sự trợ giúp của n g ư ơ i đối với ta còn có bạch tiểu lâm cùng tôn chí n h uy vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p lại có thể đến nơi này bọn họ một bộ t r ậ t vật không chịu nổi dáng vẻ thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi phan đại ca người làm sao tại sao một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ phan đại ca vội và nói thật ra thì ta bây giờ không sao chương bảy t r ư ơ i sáu còn có thể nhớ k ý t a thiếu niên áo trắng cùng mập mạp r ố t cuộc thở p h à o nhẹ nhõm bọn họ một bộ chỗ mắt nhìn nhau bất quá đến một khắc cuối cùng vẫn là đem phản đại ca từ chỗ này mang đi phản đại ca thẳng thắn nói tô du ở chỗ nào nào tại sao hắn không có đi chung với chúng ta qua tới tô du không chút do dự nói thật là không nghĩ tới phản đại ca còn có thể nhớ k ý t a ta vẫn luôn đi theo sau lưng các ngươi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới tân thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được tân thủ thôn về sau liền đặc biệt hết sức phấn khởi bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này t â n thủ thôn thật là có biến hóa long trời lỡ đất thật sự là để cho ta cảm thấy rất cao hứng tôn chính uy gật đầu một cái mà tô du rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn hắn rất mau nhìn đến một đám người chơi xa lạ đến đám người chơi xa lạ này trực tiếp đem hai tờ lỡ bọn họ bao vây lại còn tưởng rằng hai người bọn họ là tà ác người chơi một người chơi xa lạ đột nhiên nói các người hai cái này tên vê tợm còn không nhanh lộ ra nguyên hình sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì t ô du có thể nhìn ra được đám này người chơi xa lạ muốn đánh lén mình một người chơi xa lạ tức giận mà nói với t ô du ta biết ngươi là ai ngươi nhưng là đại danh đại đ ỉ n h t ô du đúng không t ô du gật đầu một cái vội vàng nói thật ra thì ngươi nói không sai ta chính là t ô du ngươi là làm sao biết ta sao t ô du thở hồn hiền nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi sau khi hắn nói hết lời trước mắt mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn đắc tội t ô du t ô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là muốn làm gì tại sao phải từ chỗ này rời đi chẳng lẽ phản đại ca không biết các ngươi đến sao phản đại ca trực tiếp tới cái địa phương này tức giận nói với bọn họ các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du cùng phản đại ca quan hệ như vậy tốt hơn bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư tô du không chút do dự nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hắn cũng không muốn để cho mấy cái người chơi xa lạ cùng phản đại ca phát sinh mâu thuẫn mà lại còn là nguyên nhân bởi vì mình phản đại ca thẳng thắn nói không sao nếu mấy cái người chơi xa lạ đã chống đối ngươi cũng liền không có quan hệ gì rồi trong thời gian kế tiếp phan đại ca liền đem m ấ y người chơi này hung hãn mà dạy dỗ một trận các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ vị người chơi này nhưng là anh em tốt của ta phan đại ca dùng một loại giọng r a lệnh nói tô du cảm động không thôi nói ta thật là không nghĩ tới phan đại ca lại sẽ nói ra lời nói như vậy thật sự là để cho ta cảm động không thôi phan đại ca không cho là đúng nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi dù sao còn có một con lang vương chính chờ đợi sự xuất hiện của chúng ta sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái sau đó mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này tô du thành khẩn nói hy vọng các ngươi hai cái có thể tự thu xếp ổn t h ỏ a chương 767, s ẽ không bỏ qua cho đám các ngươi lần này tô du cũng không có gặp l a n vương ngược lại là gặp được một đám tiểu l a n vương nham thạch tiểu l a n vương miêu tả sinh hoạt tại nham thạch vùng một đám tiểu l a n vương lực chiến hết sức lợi hại khiến cho người chơi nghe tin đã sợ mất mật tô du thấy được đám tiểu l a n vương này về sau hắn vốn là nghĩ muốn sạch sẽ gọn gàng một lưới bắt hết nhưng là không nghĩ đến bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản bạch tiểu lâm thẳng thắn nói lần này vẫn là để cho ta đi đại ca tô du gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây liền đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng hai người chơi này hớn hở gật đầu rất nhanh là đến trước mặt đám tiểu lang vương kia bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám tiểu lang vương này trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy ra răng nanh cự quái mà nhưng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên vào tới một người chơi xa lạ đột nhiên nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mấy cái tiểu lang vương đều là con mồi của chúng ta không có quan hệ gì với các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết đám này người chơi xa lạ là từ nơi nào nhô ra bọn họ đã lộ ra một loại biểu tình tức giận bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời đám người chơi xa lạ này c h ố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp xông qua tới nhưng là không nghĩ đến bạch tiểu lâm rất lợi hại bạch tiểu lâm thở hồn h ì n nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi hắn nhanh chóng sử dụng răng n a n h cự quái trực tiếp đem hai cái lượng máu người chơi đánh tới một nửa người chơi khác nhìn thấy màn này lập tức kinh h Có mấy ộ vội t từ thoát, Tôn Tô tới trước mặt Tiểu Tôn tha tha, tha người muốn nơi này nhưng vẫn Chính ngăn cản. Đúng này, bọn họ, hắn liền vội vàng nói cùng Chính người nên vùng hắn được chơi đi với đi. chạy lúc Bạch cho Huy họ, Huy, Lâm m Du là vào bị người chơi này đã cảm nhận được tô du c ư ờ n g đại bọn họ trực tiếp quỷ ở trước mặt tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi thật ra thì ý của bọn hắn rất đơn giản liền là muốn bái tô du vi sư nhưng vẫn là bị tô du quả quyết cự tuyệt tô du tức giận mà nói với bọn họ các ngươi nhất định phải hiểu được một câu nói đó chính là con đường thành công lên là không có đường tắt có thể nói mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đặc biệt b ộ i phục tô du nói câu nói này quả thật là liền là chân lý chẳng được bao lâu mấy người chơi này liền từ chỗ này rời đi mà còn dư lại đám tiểu lang vương này trực tiếp xông qua tới mấy cái tiểu lang vương muốn đem tô du giải quyết hết tô du lớn tiếng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm nói như l i n h b ó n g cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền tiêu diện mấy cái tiểu lang vương chương ũ n n g lại đạt được rất i kiếm ề u uy xem tệ, tôn chính uy lần này n h là phát h tải. bảy trăm sáu mươi tám tạm thời thay ngươi bảo quản tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta vòng vo bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó hắn trực tiếp đem tất cả răng nanh cự quái lấy ra hắn muốn trả lại tô du hắn nói như linh đóng cột những thứ này đều là trước kia đại ca đưa cho ta nhưng là ta muốn thông qua cố gắng của mình tranh thủ tô du đột nhiên giật mình bất quá từ từ phản ứng lại hắn biết ý tứ của bạch tiểu lâm trên mặt đã lộ ra một loại đặc biệt thưởng thức đủ cười hắn thành thật nói đã ngươi đã làm ra cái quyết định này ta đây sẽ thành toàn cho ngươi ngươi yên tâm đi ta sẽ tạm thời thay ngươi bảo quản tôn chính uy bên cạnh nhìn thấy màn này hắn thật sự chính là có chút t h ấ y náy bạch tiểu lâm thấy được biểu tình của hắn về sau liền ý vị sâu xa nói tôn chính uy ta cũng không muốn cho ngươi biết quá nhiều áp lực biết chưa tôn chính u gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hẳn là hiểu được ý tứ của ngươi rồi ngươi yên tâm đi trong trước mắt hắn liền cảm nhận được bạch tiểu lâm đối với mình cái loại này v ẻ thắng thưởng sau đó bọn họ hai người chơi này liền đi tìm phản đại ca rồi bởi vì trên người phản đại ca còn có bạch tiểu lâm những thứ kia răng nanh cự quái lần trước phản đại ca mượn bạch tiểu lâm một cái cho nên bây giờ còn không có trả lại tô du cũng đi theo tới rồi làm sau khi hắn thấy được phản đại ca cũng cảm giác được hắn một bộ bộ dáng rất chật vật phản đại ca ngươi làm sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút phản đại ca bất đắc dĩ thở dài vội vàng nói thật ra thì cũng không liên quan các ngươi yên tâm đi không cần lo lắng an toàn của ta sau khi hắn nói hết lời liền nhìn về phía tô du sau đó thở dài tô du nói năng có khí phách mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao một bộ bộ dáng ngủ rũ cúi đầu có thể nói thật với ta hay không đến một khắc cuối cùng phan đại ca cuối cùng đem nói thật ra nguyên lai là có quan hệ với thiếu niên áo trắng cùng với mập m ạ n phan đại ca đột nhiên nói chủ yếu là có quan hệ với hai người chơi này bọn họ trong cơn tức giận quay lại tân thủ thôn rời đi ta tìm khắp nơi cũng không tìm được tô du nghi ngờ không hiểu hỏi nhưng là hai người chơi này vì sao lại rời đi tân thủ thôn chắc chắn sẽ có lý do chứ sau khi hắn nói hết lời phan đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó liền đem lý do trong đó nói ra nguyên lai là có quan hệ với mình h á n thành thật nói thật ra thì ta khoảng thời gian này đối với yêu cầu của bọn họ đích xác là quá hà khắc rồi bọn họ chắc là không thể chịu được áp lực mới sẽ rời đi tô du biết sau chuyện này liền bất đắc dĩ thở dài nguyên lai là như vậy chúng ta đây trực tiếp đem bọn họ tìm trở về đi phan đại ca biết tô du sẽ hỗ trợ hắn cảm động không tôi nói vậy lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì chương có bảy trăm sáu mươi chín chỉ là một loại công cụ tô du rốt cuộc gặp được một cái lang vương chân chính con lang vương này rất nhanh xuất hiện ở phía sau hắn chuẩn bị đánh lên hắn thiểm điện lang vương cấp bậc lv một trăm mười lăm thân phận lang vương tự do hp một trăm mười lăm vạn lực chiến 115 vạn lực p h o n g ngự 1 t r i ệ u 1 ộ t r ă m n g à n hệ số tổng hợp 150. kỹ năng công kích chấp đoán lang vương gào thét lang vương tấn công tô du rất nhanh xoay người lại hắn liếc mắt liền phát hiện con lang vương này tồn tại hắn lạnh lùng cười nói ta liền biết trước đây đám tiểu lang vương kia chẳng qua chỉ là người thả con k é p bắt con tôn công cụ mà thôi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp bắn ra cung tên một chút cung tên trực tiếp bắn vào con lang vương này háo giáp bên trên nhưng mà con lang vương này bình yên vô sự hơn nữa bắt đầu lớn tiếng gầm hét lên loại âm thanh này để cho bất kỳ người chơi nghe đều cảm giác được đau đớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe đ ư ợ các loại âm thanh h sau, này bọn về h cảm thấy lỗ thai ngươi nói nói t xỉu vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ cần không nghe được thanh â m gầm thép này các ngươi liền có thể bình yên vô sự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì trong chớp mắt liền từ chỗ này rời đi phan đại ca cũng đến nơi này dù sao con lang vương này là xuất hiện ở bọn họ trên địa bàn của tân thủ thôn hắn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm trợ giúp tô du hắn vội và nói g n tô du tình trạng hiện tại của ngươi thế nào con lang vương kia có không có tổn hại đến ngươi tô du vội và nói g n phan đại ca xin yên tâm ta không có việc gì hiện tại ta đây bình yên vô sự phan đại ca gật đầu một cái cao hứng nói ta liền biết ngươi là một vị cường h ã n người chơi tuyệt đối sẽ không bị con lang vương này gây thương tích t ô du gật đầu một cái trầm t ĩ n h lạnh lùng nói đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở lâu phan đại ca gật đầu một cái thành cần nói ngươi yên tâm đi nơi này chính là chúng ta địa bàn của tân thủ thôn ta là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn không có qua thời gian bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tới cái địa phương này phan đại ca thấy được hai người chơi này sau liền thật sự rất tức giận hắn thở hồn hện chất vấn các ngươi hai người chơi này kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về hai người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng đem ánh mắt của mình đặt ở trên người tôi mà bây giờ tô du đã không thấy được cái con kia thiểm điện lang vương xuất hiện tô du như linh đóng cột mà hỏi các ngươi có thấy hay không con lang vương kia tại sao ta nhìn không thấy rồi sau khi hắn nói hết lời trước mắt mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết cái con kia thiểm điện lang vương đi chỗ nào dù sao cái con kia tốc độ thiểm điện lang vương thật sự là quá nhanh cho nên mới kêu thiểm điện lang vương bởi vì tốc độ nhanh hơn cả chấp g i ậ t tô du lớn tiếng hô to các ngươi những người này ở chỗ nào nào mau ra đây thật ra thì hắn sợ là chỉ thiểm điện lang vương cùng đám tiểu lang vương kia hắn đã ngửi thấy trong không khí cổ sát khí kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên quay trở về bọn họ một bộ rất bộ dáng khẩn trương t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi trừng phạt bị trễ tô du thấy được hai người chơi này về sau liền v ộ i vàng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi làm sao quay trở về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền v ộ i vàng đem chân tướng sự tình nói ra bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n g cột chúng ta đã phát hiện cái con kia thiểm điện lang vương tô du gật đầu một cái sau đó cùng theo bước tiến của bọn hắn rất mau tới đến một cái ổ sói trong hắn lớn tiếng gầm hét lên thiểm đ i ệ lang vương ngươi kết quả ở chỗ nào, nào còn không mau ra đây bằng không ta liền đem ngươi ổ sói đó sau khi hắn nói hết lời phàn đại ca cũng đến nơi này không chỉ hắn tới rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì thiếu niên áo trắng đột nhiên nói ta thật giống như là minh bạch cái gì các ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời chuyện lúc trước cũng liền sáng tỏ hắn cùng mập mạp đã phát hiện một cái khác cửa hàng sau đó đã đứng ở trước mặt tô du đem cái bí mật này nói ra tô du gật đầu một cái khen không dứt miệng nói xem ra lần này quan sát của các ngươi lực vẫn là rất không tệ chờ sau khi trở về ta sẽ để cho phàn đại ca khen thưởng các ngươi phan đại ca nghe được tô du lời nói này thật sự là không thể làm gì hắn cũng không biết như thế nào đối mặt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp dù sao lần này hai người chơi này lập công lớn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất mau tới đến trước mặt phan đại ca trên mặt của bọn hắn lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười nụ cười là rực rỡ như vậy giống như là ở trước mặt của phan đại ca diệu võ dương a i phan đại ca không cho là đúng nói các ngươi trước chờ đó cho ta nhìn chờ trở, trở lại tân thủ thôn ta lại trừng phạt các ngươi thiếu niên áo trắng liền vội vàng giải thích phan đại ca ngàn vạn lần không nên đối với chúng ta như vậy chúng ta vừa rồi chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi n à trong l trước i mắt hắn liền đi tới trước mặt thiểm điện lang vương lúc này lang vương trực tiếp hướng về phương hướng hắn phát động mánh liệt công kích chân đoán t ô du lạnh lùng cười nói phải biết ngươi vốn không phải là đối thủ của ta tiếp theo ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương cung ngay khi lấy ra thanh bảo kiếm này có một đạo tia chớp màu tím hướng phía cái con kia phương hướng của thiểm điện lang vương bạo đánh tới con thiểm điện lang vương này cũng không có t r ợ n l ó i lên mà là trực tiếp trúng chiều vào giờ phút này con lang vương này một nửa hp đều rơi sạch t ô du nhìn thấy màn này lạnh lùng nói cũng không biết cảm giác hiện tại của ngươi thế nào ta khuyên ngươi cũng không cần chạy trốn chương o n lang này không là có bảy trăm bảy mươi một cái tên 771, năng lực quá yếu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem đám tiểu lang vương kia tiêu diệt chỉ tiếp bọn họ lúc ở trên đường cũng không có phát hiện cái con kia chân chính t h i ể m điện lang vương tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nhìn thấy bọn họ tay không mà về tức giận nói các ngươi làm ăn kiểu gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ biết chính là nguyên nhân bởi vì mình chọc giận tô du đây thật là để cho bọn họ đặc biệt xin lỗi bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng đại ca có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói ta xem hay là thôi đi chuyện này căn bản không cần muốn giao cho các ngươi năng lực của các ngươi quá yếu sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư yên lặng thở dài bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới lần này sẽ như thế bất t h c còn để cho tô du đại ca tức giận với chúng ta rồi tôn chính uy thành t h ẩ n nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm tô du đại ca chẳng qua chỉ là đang b ự i bội chờ hắn tiêu xong khí chi sau liền dễ nói rồi liền cùng tôn chính uy nói tới trong thời gian kế tiếp tô du từ từ khôi phục bình thường cũng bắt đầu v ẽ mặt ôn hòa phan đại ca rất mau tới đến trước mặt của hắn vội vàng nói việc lớn không tốt rồi con lang vương kia đã xông vào tân thủ thôn chúng ta xem ra đã không kịp đợi tô du biết chuyện này liền vội vàng lấy ra hai thanh kiếm máu hướng về phương hướng tân thủ thôn tiến lên người chơi khác cũng theo sắp tới bọn họ rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu trong nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản t ô du thản nhiên nói với bọn họ thật ra thì ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết thật ra thì thực lực bây giờ của các ngươi còn không đạt tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì ngược lại bọn họ là một loại xích thành dáng vẻ bọn họ tin tưởng thành tâm thành ý chuyện gì đều có thể làm thành tô du chú trọng nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ ánh mắt của hai người cho tới bây giờ cũng không có từ trên người tô du rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta hy vọng ngươi có thể cho hai người chúng ta lại một cơ hội duy nhất coi như ta cầu ngươi rồi tô du nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt vừa vặn phản đại ca đi tới trước mặt của hắn hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca vừa vặn đi tới nơi này trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phản đại ca nói ra mấy lời nói về sau tô du rốt cuộc minh bạch bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là rất quan tâm chính mình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy phản đại ca nói rất có lý nếu như hai vợ lỡ bọn họ không có chân chính quan tâm tô du như vậy chuyện kế tiếp căn bản là không có cách để cho tô du ngờ tới tô du nói với bọn họ Tốt. các người hai người chơi này vẫn là đuổi nhanh lùi xuống nghỉ ngơi đi ngược lại hiện tại vẫn không thể lập tức tìm được đối thủ hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng là phan đại ca cho rằng bọn họ nói nhiều vô ích vẫn là nhanh từ trước mặt tô du biến mất tốt hơn không có qua thời gian bao lâu phan đại ca một lần nữa thấy được con lang vương kia con lang vương này thật sự là được vô ảnh đi mất tâm tô du ngươi nhanh nhìn nha vậy có phải hay không trước đây lang vương phan đại ca đột nhiên hỏi c h ư n bảy trăm bảy mươi hai lập tức đáp ứng tô du định thần nhìn lại không chút do dự nói phan đại ca nói không sai liền là trước kia con lang vương kia lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn phan đại ca gật đầu một cái sau đó trực tiếp hướng lui về phía sau mấy bước hắn vội v à n g nói ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn biết không tô du gật đầu một cái mặc dù hắn không nói gì nhưng là hắn có thể cảm nhận được p h a n đại ca quan tâm tới mình hắn thẳng thắn nói ngươi thiểm điện lang vương đáng ghét này còn không nhanh đầu hàng bằng không ta hiện tại liền đem ngươi giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tới trợ giúp rồi bất quá vẫn là gặp được một đám tiểu lang vương bên cạnh con thiểm điện lang vương này những thứ kia tiểu lang vương không đến xuể bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đám người kia thật sự là quá không tự lượng sức ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn nói xong câu nói này về sau tôn chính uy kịp thời điều động hai người bọn họ xứng đôi tương đối ăn ý tô du nhìn thấy m à n này hớn hở nói nhìn thấy biểu hiện của các ngươi như thế không sai thật sự là để cho ta cảm thấy vui vẻ yên tâm sau khi hắn nói hết lời hắn cũng vội vàng đi đối phó thiểm điện lang vừa rồi phản đại ca rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt m ậ p mạng hắn thẳng thắn nói các ngươi hai người chơi này nhất định phải thật tốt học một ít bọ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca rồi phan đại ca hớn hở cười một tiếng hơn nữa nói với bọn họ ta đã biết thái độ của các ngươi thái độ của các ngươi vẫn là rất may g ắ n hai người bọn họ gật đầu một cái vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng là bạch tiểu lâm nói với bọn họ các ngươi mau chạy tới đây hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết bạch tiểu lâm vì sao lại đem bọn họ kêu lên bạch tiểu lâm thấy được đến của bọn họ liền nói với bọn họ hiện ở sau lưng chúng ta còn có một con tiểu làm v ư ơ n g các ngươi đi giải quyết đi hắn nói hết lời về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạc hớn hở gật đầu một cái bọn họ lập tức đáp ứng tô du cũng đến nơi này bởi vì lúc trước cái con kia thiểm điện làng vương chắc là đem đám tiểu làng vương kia mang đi cho nên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ này phan đại ca ngươi vừa mới nhìn thấy những làng vương kia đi chỗ nào sao tô du như linh đóng cửa hỏi nói chuyện của hắn ngự a khí rất nóng nảy phan đại ca lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi ta cũng không biết đi chỗ nào tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp tự mình đi tìm chỉ thời gian trước mắt hắn rốt cuộc đã tới một cái khác sói trong huyện hắn tức giận nói ta nhìn các ngươi bảy làng vương này muốn đi chỗ nào hắn trực tiếp xung quá bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ở phía sau bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì các ngươi đều phải cẩn thận bảo trọng bạch tiểu lâm cùng tô n Chính uy chố mắt nhìn nhau, bọn họ không chố họ Uy mắt biết Tô du tại sao phải nói như vậy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ thật giống như là người thấy một cổ sát khí cổ sát khí này chính là từ phía trước chuyển tới tôn chính uy vội và nói tô du đại ca ngàn vạn phải coi t r ư n g chương bảy trăm bảy mươi ba áo giáp tia chớp tô du đã cảm nhận được cái con kia thiểm điện lang vương đánh lén thật ra thì ở dưới tình huống này hắn hoàn toàn có thể tránh cho chính là bởi vì hắn là cố ý mới có thể để cho con thiểm điện lang vương này thoạt nhìn đều sắp muốn được như ý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ vội vàng đi tới bên người tô du hai người chơi này là tới trợ rút phan đại ca lại ngăn cản bọn họ thẳng thắn nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tránh ra hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiểm hãm được hít vào mùa hơi nguyên lai、like、là có một đám tiểu lang vương trực tiếp xông qua tới trong h i liền ế u chút t nữa đụng vào n ư i Tiểu Bạch lúc â hắn trong khi nói chuyện tô du cuối cùng đem con làng vườn g kia giải quyết hết、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp kia chấp một tô du thu được cái này khó được áo giáp về sau hắn biết bộ khôi giáp này yêu cầu người chơi cấp bậc tương đối cao cho nên hắn cũng không thể đưa cho bất kỳ người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ không cho là đúng nợ nụ cười bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta thì sẽ không để ý dù sao bộ khôi giáp này là đại ca đánh ra tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây cũng sẽ không k h á c h khí phan đại ca thành thần nói thật ra thì t r ư ớ c ngươi cho chúng ta trang bị đã không ít nhất là cho trang bị tân thủ thôn rất nhiều tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau nhưng vào lúc này có một đám g ờ i lỡ tân thủ thôn đến nơi này bọn họ tuyên bố thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bị người chơi khác mang đi phan đại ca đột nhiên nói chẳng lẽ các ngươi liền không thể từng cái từng cái nói sao tại sao phải ở chỗ này năm môn bảy miệng nghị luật ở bỉ hắn nói hết lời về sau trong đó có một người chơi vội và nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật sự bị một đám cao thủ người chơi mang đi tô du biết chuyện này liền hỏi dò cái này chi tiết trong đó chẳng được bao lâu hắn liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y rời khỏi nơi này lúc ở trên đường bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tiếp theo chúng ta ứng với nên đi chỗ nào đại ca ngươi biết không tô du m ặ t không biểu tình nói nếu như ngươi không nói lời nào không người sẽ lấy ngươi làm cơm bạch tiểu lâm không kiềm h ã m được hít vào một hơi sau đó nhanh mà miệng trần thiên bằng cùng lý thành công cũng quay về rồi hai người chơi này đã nghe được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sự tình trần thiên bằng rất mau tới đến bọn họ trước mặt mấy người chơi này lo lắng mà hỏi bọn họ rốt cuộc thế nào tô du vội và nói thật là không có nghĩ đến các ngươi hai cái này còn biết trở về thật là không t ồ i trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng tô du đây là đang châm chọc bọc bạch tiểu lâm lạnh lùng nói Ta chương ả m t ấ y các n g i c ũ không bảy trăm bảy mươi bốn từ trong chỗ chết chạy ra mặc dù tô du mới vừa rồi là đang châm chọc trần thiên bằng cùng lý thành công nhưng là nghe được bạch tiểu lâm đối với bọn họ những lời này cũng có chút không nguyện ý tô du tức giận mà nói bạch tiểu lâm ngươi là làm sao nói chuyện có thể im miệng hay không bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài tự trách nói ta biết lời mới vừa nói để cho ngươi không thoải mái có thể đây chính là sự thật hắn nói hết lời về sau tô du gật đầu một cái hắn biết bạch tiểu lâm nói là sự thật trần thiên bằng cùng lý thành công đích sắc là thoát khỏi đội ngũ thời gian rất lâu tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về trần thiên bằng thành thật nói thật ra thì chúng ta thiếu chút nữa cũng bị một đám cao thủ người chơi bắt lấy may mắn chúng ta từ trong chỗ chết chạy ra sau khi hắn nói hết lời lý thành công gật đầu một cái hắn hy vọng tô du có thể tin tưởng lời bọn họ nói lý thành công thẳng thắn nói đại ca lần này ta phải hướng ngươi thừa nhận sai lầm thật ra thì chuyện này đều là lỗi lầm của chúng ta tô du không cho là đúng nói hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ này chúng ta vẫn là chạy nhanh đi bọn họ rất nhanh tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỉ là không có nghĩ đến bọn họ tại một cái cao vô cùng địa phương thiếu niên áo trắng lớn tiếng hô to tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta thật sự là không muốn ở lại chỗ này rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cho là nên đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền vội vàng từ trên đài cao giải cứu được nhưng ngay lúc này có một cao thủ người chơi đi tới trước mặt của hắn hắn lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đại đình tô du sao tô du gật đầu một cái vội vàng nói ngươi nói không sai tôi a chính là t nào? Chẳng lẽ thoạt nhìn không ố n Những cao thủ này người chơi chố mắt nhìn nhau, bọn g chứ? cao chơi chố cảm thủ họ thấy mắt Tô du cũng không gì hơn cái này, cho cái cùng không hơn này, nên bọn họ mấy cái này cùng nhau gì họ vào mấy trực ớ i Tô t Du tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang b ả o kiếm cho thấy cái này hai thanh kiếm đáo phong thái cùng thực lực về sau những cao thủ này người chơi đều mắt choáng váng t ô du thẳng thắn nói các ngươi thấy được cái này hai thanh kiếm đáo về sau còn cảm thấy các ngươi là đối thủ của ta sao hắn nói hết lời về sau đám người chơi này c r ố mắt nhìn nhau bọn họ đều yên lặng cúi đầu một bộ bộ dáng ngủ rũ cúi đầu t ô du nói như đ i n h đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy muốn truy kích lại bị tô du ngăn cản bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải thả hổ về rừng tô du không cho là đúng nói ta cũng không phải là tại thả hổ về rừng ta chẳng qua chỉ là không muốn động thủ với bọn họ căn bản không có đem bọn họ coi ra gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ dốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi b ạ chương tiểu lâm bất lâm đắc ó bảy trăm bảy mươi năm tự chịu diệt vong phàn đại ca rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạ bộ dáng của hắn đặc biệt phẫn nộ biểu tình cũng đặc biệt nghiêm túc hắn thở hồn hiền nói đều là bởi vì các ngươi hai cái này bất thành khí ra hỏa cho nên mới hại để các ngươi tô du đại ca ra tay thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cúi đầu bọn họ lắng nghe phản đại ca đối với sự giáo hấn của bọn họ phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào có lời gì tại sao hiện tại không nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp quý xuống tô du nhìn thấy màn này liền không cho là đúng nợ nụ cười tô du thản nhiên nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi làm gì làm khó bọn họ phản đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt hắn tinh táo nói như vậy lần này ta liền cho ngươi một bộ mặt hai người các ngươi người chơi vẫn là mau mau cút trở về tân thủ thôn đi nhưng vào đúng lúc này có một đám vô danh tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du nhìn chăm chăm vừa nhìn liền biết tên đám tiểu quái này rồi anh linh tiểu quái miêu tả một loại lực chiến phi phàm tiểu quái bình thường người chơi nhìn thấy loại tiểu quái này về sau nhất định sẽ tự chịu diệt vong tô du đem loại tiểu quái này giới thiệu cho người chơi khác về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều trố mắt n g ẹ n h ọ lên bạch tiểu lâm nói năng có khí phải nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi tô du lại không cho là nói cười lạnh nói bạch tiểu lâm ngươi làm sao chẳng lẽ là cảm thấy sợ sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta đúng là là rất sợ hãi đại ca ngươi liền để ta đi thôi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói yên tâm đi tiếp theo ta lại trợ giúp các ngươi tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đầu tiên là hít vào một hơi ngay sau đó liền kiền chỉ đến cùng đi theo tô du đi quyết chiến trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đi theo bọn họ cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có tô du trợ giúp khẳng định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trần thiên bằng không chút do dự nói cái này thật đúng là là một loại cơ hội khó được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nếu quả như thật thành công bọn họ sẽ thăng cấp lý thành công gật đầu một cái sau đó bất đắc dĩ thở dài xem ra một cơ hội duy nhất này bọn họ không cách nào bắt được phan đại ca nhất thời vỗ bả vai lý thành công một cái vội và nói ngơi ư nhưng ngàn vạn lần không nên quá thất vọng sau đó chính là nhiều cơ hội lý thành công vui mừng cười một tiếng hiếm thấy phan đại ca sẽ ở dưới tình huống này an ủi mình mấy câu hắn thật hắn hiện thương khung. Hắn cho rằng đối phó mấy cái tiểu quái nào, chỉ cần một thanh động. này trong rằng nạ, cần rất Tô tới, tay xuất một tiểu một sự mấy cảm Lúc cái cái kiếm đã đã đối vào Du quái bạch ả o kiếm rồi. nói, là được、rồi. Hắn thở hồn hình b tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ngược lại là quả quyết tấn công cứ việc ta là đang giúp các ngươi nhưng là ta cũng không phải là chủ đạo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp cầm bảo kiếm trong tay vào công tới nhưng là có một con tiểu quái trực tiếp đánh lén bạch tiểu lâm để cho máu trên người hắn lượng nhất thời g ấ c một nửa bạch tiểu lâm liền vội vàng kêu kêu lên đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta chỉ cảm thấy chính mình nhanh muốn không được t ô du rất nhanh chạy tới c h ư n bảy trăm bảy mươi sáu không cách nào giúp ngươi bạch tiểu lâm ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta làm bộ làm t i ệ c rồi ta biết ngươi bây giờ không có việc gì t ô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi là làm sao biết ta không sao chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra được sao t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lên đi dùng mấy viên khí huyết hoàn là được rồi trên người bạch tiểu lâm có khí huyết hoàn vì vậy hắn tự động dùng mấy viên khí huyết hoàn về sau hắn chỉ cảm thấy trạng thái của mình từ từ tăng trở lại rồi tô du liền vội vàng hỏi cảm giác hiện tại của ngươi thế nào có phải là tốt hơn nhiều hay không bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói đại ca nói không sai tình trạng của ta đích xác là tốt hơn nhiều đa tạ đại ca quan tâm tô du không cho là đúng cười một tiếng sau đó cùng tôn chính uy cùng nhau tấn công đám tiểu cái kia dù sao bạch tiểu lâm hiện tại mới vừa rồi khôi phục tôn chính uy tiếp theo liền giao cho ngươi một người chơi rồi bạch tiểu lâm hiện tại đã không cách nào giúp ngươi tô du nói như đinh đóng cột tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài hắn cũng không biết bạch tiểu lâm tại sao biết cái này sao xui xẹo t ô du nhìn thấy hắn không có chút nào chuyên tâm liền tức giận nói tôn chính uy n g ư ơ i đây là đang làm gì còn không nhanh hết sức chuyên trú một chút tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ có thể kiên trì đến cùng cầm lấy bảo kiếm đi đối phó đ á m tiểu quái kia hắn vội văn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào t ô du gật đầu một cái sau đó ở một bên mật thiết chú ý nhất cử nhất động của tôn chính uy tại dưới tình huống có cần thiết giúp hắn một tay đ á m tiểu quái kia trực tiếp đem tôn chính uy vây lại tôn chính uy hiện tại đã gấp bể đầu sức chán hắn không biết làm sao hắn vô cùng mờ mị nói tiếp theo ta phải làm gì ta thật sự không phải là đối thủ của đám người chơi này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không liên quan trong chuyện này ta có đầy đủ lòng tin sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy liền gật đầu một cái, nếu tô n Chính du cho hắn nhiều như vậy tự tin như vậy hắn nên biểu hiện tốt một chút tô du không chút do dự nói tiếp theo ngược lại là một cái cơ hội tốt ngươi cần đem cầm biết không tôn chính uy trực tiếp xông qua sau đó được sự giúp đỡ của tô du cuối cùng đem đám tiểu quái này tiêu diệt cái này khiến hắn cao hứng vô cùng hắn hết sức phấn khởi nói xem ra lần này ta thật sự là làm được bạch tiểu lâm ngươi thấy được sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn vô cùng cao h ứ n g nói tôn chính uy xem ra đại ca quả nhiên không có nhìn là ngươi lúc này tôn chính uy trực tiếp nhìn về phía tô du tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng bởi vì hắn thấy cái này đối với tôn chính uy tới nói chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu hắn thành thật nói tôn chính uy ngươi yên tâm đi trong thời gian kế tiếp ngươi còn có thể đạt được rất nhiều cơ hội như vậy tôn chính uy gật đầu một cái vội và nói g n vậy thì cảm ơn đại ca hy vọng sau đó đại ca có thể quá nhiều nhiều chỉ đ ể ta tô du nhất thời lâm vào trong châm tư mặc dù hắn đã tiêu diệt trước mắt đám tiểu cái này chương ũ n n g lại đạt kiếm được kết tệ, xù n g là h một chút bảy trăm bảy mươi bảy đối thủ chân chính lúc này tô du nhìn xem p h a n đại ca một bộ dáng vẻ mặt không biểu tình thật ra thì hắn cũng không biết hẳn là trả lời cái gì luôn cảm giác có chút vấn đề không thể nói đúng vào lúc này có một đám tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới đám tiểu lang vương này chắc là đến tìm hắn báo thù p h a n đại ca nhìn thấy màn này vội vã cuốn của nói tô du ngươi nhanh nhìn nhà có một đám lang vương tới tô du sửa lại một cái hắn vội văn nói đây không phải là lang vương đây chẳng qua là một đám tiểu lang vương mà thôi p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ để ý yên tâm đi ta thì sẽ không để ý tô du thản nhiên nói hắn lúc này đã lấy ra một cái kiếm thương khung hắn trực tiếp huy động thanh bảo kiếm này không chút do dự vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn rút một tay nhưng vẫn là ngừng lại tôn chính uy đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm ngươi làm sao tại sao vô duyên vô cớ ngừng lại bạch tiểu lâm thành khẩn nói chúng ta phải dừng lại nếu không thì không còn kịp rồi chẳng lẽ ngươi hy vọng đại ca là m ộ n người sao tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì không kiềm hãm được hít vào một hơi hắn thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi tô du đích sắc là không nghĩ tới hai người chơi này lần này hiểu chuyện như vậy chờ sau khi tới hắn tiêu diệt tiểu làm vương liền rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn hắn vội v à n hỏi xem ra lần này thật có của các ngươi tiến bộ để cho ta cảm thấy cao hứng vô cùng hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau nhất là bạch tiểu lâm hắn hiện tại có chút vô cùng vui vẻ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta chắc chắn sẽ không trở thành phiền phức của ngươi cùng gánh nặng trong lúc hắn trong khi nói chuyện đột nhiên lại đến một con lang vương đây là một cái lang vương chân chính phích lịch lang vương cấp bậc l v một trăm hai mươi thân phận người bảo vệ lang tộc hp một triệu hai trăm n g à n lực chiến một triệu hai trăm n g à n lực phong ngự một trăm m ư ơ i tám vạn hệ số tổng hợp một trăm năm mươi mốt kỹ năng phích lịch công kích lang vương công kích lang vương gào thét Phan phụ vạn vạn không nghĩ tới tân thủ thôn hắn không Ca lang vạn vạn tân cận còn con vương, cũng Đại tới có một bạch i nghi ngờ không hiểu hỏi, cái này rốt cuộc là tình huống gì? Cái ế t rốt rốt tình thật sự là thật bất khả tư được cuộc chuyện cuộc cũng ra. huống là là là này này Hắn không khả nghị. xảy ngờ gì gì. sự b tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người phan đại ca bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, quyết định vẫn là đem chuyện này nói ra bạch tiểu lâm thản nhiên nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên lo lắng hiểu chưa chuyện này đối với chúng ta mà nói quả thật là giống như là một trò chơi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n hắn thật giống như là minh bạch cái gì luôn cảm thấy chuyện này để cho người ta rất lo lắng bất quá lo lắng của hắn là dư thừa dù sao chỉ cần có tô du tại hắn có thể tinh tế đem trước mắt con phích lịch lang vương này giải quyết hết hắn thở hồn hiền nói ngươi lang vương đang chết này ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt tân thủ thôn sao hắn thật giống như là xem thấu con phích lịch lang vương này chân chính tâm ý sau đó đối mặt phản đại ca lộ ra một loại giật mình thái độ phản đại ca biết cái này cái chân tướng sự tình cũng là thất kinh c h ư n bảy trăm bảy mươi tám chốc bị kín phản đại ca vội vàng đi tới bên người tô du vội vàng nói phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ tân thủ thôn không giữ được sao t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói không sao phản đại ca chuyện này ta nói không tính thật ra thì phản đại ca có thể nghe được t ô du là đang an ủi mình hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói ngươi có thể yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử t ô du đương nhiên biết phản đại ca là một cái hiền lành người chơi là tuyệt đối sẽ không làm khó bất kỳ người chơi bất thình lình con phích lịch lang vương kia thật giống như là nhận ra phản đại ca biết hắn là tân thủ thôn người bảo vệ cho nên muốn muốn tiêu diệt hắn t ô du nhìn thấy màn này lớn tiếng nói với phản đại ca phản đại ca đổi mau tránh ra nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn biết không phan đại ca gật đầu một cái vội vàng nói tô du ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ cẩn thận tốt hơn tuyệt đối sẽ không để cho mình xảy ra chuyện sau khi hắn nói hết lời hắn trực tiếp n ú t ở một cái chọc b ị kín tô du thấy được hắn tránh vị trí liền rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tô du trực tiếp tấn công con phích lịch lang vương kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới bên người phan đại ca bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca xin yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương bởi vì là đại ca để chúng ta qua tới bảo vệ ngươi phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không cho là đ ú nói thật ra thì ta căn bản không cần các ngươi phải bất kỳ bảo vệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì rồi ngược lại tình huống bây giờ tương đối nguy cấp tô du một mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua cái kia chỉ thân thể của làng vương còn làng vương kia đã rơi rất nhiều máu rất nhanh liền biến mất ở một mảnh khói mù hắn tạm thời thu hồi cung tên sau đó ở chỗ này khắp nơi tìm kiếm hắn tìm thời gian rất lâu chính là không có đạt được kết quả vừa lòng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tới trước mặt phan đại ca phan đại ca đột nhiên nói tô du ngươi đây là có chuyện gì ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du nghiêm túc nói thật ra thì đều là bởi vì con lang vương kia con lang vương kia đã bị ta đuổi chạy tìm khắp nơi cũng không tìm được rồi mấy người chơi này biết cái này chân tướng trong đó bọn họ bất đắc di t h ở dài bạch tiểu lâm tức giận mà nói con lang vương này thật sự là quá ghê t ở m ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng tôn chính uy nói như linh đóng cột ta bây giờ liền đi tìm cái kia chỉ tung tích của lang vương tô du đại ca có đầu mối gì sao tô du cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là thản nhiên nói các ngươi cũng không cần quản chuyện này rồi chuyện này vẫn là để cho ta đi biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du nói với bọn họ hai người các ngươi vẫn là tại nơi này bảo vệ phản đại ca an toàn đi dù sao phản đại ca hiện tại thân thể không thoải mái phản đại ca không cho là đúng nói thật ra thì ta không có như ngươi tưởng tượng y ế u ớt như vậy tô du ngươi yên tâm đi ta không có việc gì tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy vậy các ngươi ba người chơi này ở nơi này nghỉ ngơi đi trong c h ư ớ c mắt hắn liền từ chỗ này rời đi hơn nữa tốc độ chạy đặc biệt nhanh rất nhanh liền tìm được con làng vườn kia con p h í c h lịch lang vương này trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của tô du một bộ cắn răng n h n lợi chương 779, lui về phía sau mấy bước tô du không sợ con lang vương này hắn không chút do dự vào tới tốc độ tương đối nhanh nhanh hơn cả chấp giận hắn rất mau tới đến trước mặt con lang vương này lang vương thấy được tô du loại này khí diễm phách lối về sau chỉ cảm thấy có chút sợ hãi vì vậy lùi về phía sau mấy bước sau đó từ trong miệng phun ra một viên lang vương hỏa cầu tô du rất mau tránh qua cái hỏa cầu này không chút do dự vào tới lần này tốc độ của hắn thả chậm trực tiếp lấy ra cung tên bắt đầu dương cung bắn tên bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tôn chính uy hắn thẳng thắn nói đó là đương nhiên một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì t ô du rất nhanh chú ý tới hai người chơi này đến cho nên trong lúc nhất thời để cho hắn phân tâm con phích lịch lang vương kia chú ý đến một điểm này liền lập tức từ chỗ này biến mất không thấy gì nữa t ô du tức giận nói hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của các ngươi các ngươi tại sao tới chỗ này nhớ loạn tâm trí của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tự trách túi đầu bọn họ đích x á c là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phan đại ca rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn hắn bắt đầu cầu tình t ô du thật ra thì hai người chơi này cũng là vì tốt cho ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để ý tôi suy nghĩ cẩn thận n hắn cũng liền xem ở mặt mũi phản đại ca lên t r ư ớ c bỏ qua cho bọn họ hắn lạnh lùng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không hai người chơi này suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là rời đi bọn họ biết tô du không rất cao hứng cho nên mới đuổi bọn hắn đi bọn họ mới vừa rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công liền đến nơi này bọn họ giống như là tại thay thế vị trí bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trần thiên bằng thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi chỗ nào tại sao không nhìn thấy bọn họ tô du nói như ninh đ ó n cột thật ra thì làm như vậy có mục đích của ta các ngươi cũng không cần hỏi tới sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công nhất thời rơi vào trong chấm tư có lẽ bọn họ biết cái gì phan đại ca thành thật nói ngươi vẫn là đem lời thật nói ra đi thật ra thì ngươi để cho bọn họ trở về chính là vì thay thế vị trí bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du bất đắc dĩ thở dài hắn nghiêm túc nói nếu p h a n đại ca đã nói ra ta cũng không cần thiết giấu g i ế m các ngươi trần thiên bằng cùng lý thành công biết chân tướng sự tình n g u y ê n lai bọn họ chẳng qua chỉ là thế chỗ người t r ờ i cho nên trong lòng có chút mất hứng tô du liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của bọn hắn không chút do dự nói thật ra thì các ngươi không cần thiết làm như vậy chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi tô du vốn là muốn an đ ủi bọn họ nhưng là hắn không sẽ an đ ủi mấy người chơi này cho nên hắn chỉ là vài ba lời sau liền rời khỏi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công đối với cái này ghi hận trong lòng bất quá bọn họ là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bọn họ cần phải tìm được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chương bảy trăm tám mươi song kiếm tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể phát hiện trần thiên bằng đến cái này khiến bọn họ cảm thấy thật bất ngờ bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi trần thiên bằng ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a không vẹn vẹn chỉ là trần thiên bằng bao gồm lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này đang cởi hướng về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tôn chính uy lạnh lùng nói các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ mấy người chơi này rất nhanh tranh d ù m beng chỉ là không nghĩ tới tô du cùng phản đại ca rất nhanh liền chạy tới nơi này nếu như không phải là thiếu niên áo trắng đem cái bí mật này nói cho tô du sợ rằng tô du còn bị chẳng hay biết gì tô du tức giận mà nói các ngươi những người này kết quả muốn làm gì không cho ta thật tốt tìm kiếm tung tích của con thích lịch lang vương kia ở chỗ này làm gì trần thiên bằng tự trách nói ta cùng lý thành công đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta biết con lang vương kia xảo huyệt ở nơi nào tô du thật cao hứng nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên để cho con lang vương kia chạy trốn chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền mang theo tô du đi tới sói trong huyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo bọn họ cũng coi là không mời mà tới bất quá tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau cũng không có khiển trách tô du rất nhanh phát hiện con phích lịch lang vương kia ngay từ đầu dương cung bắn tên sau đó xong kiếm tấn công chẳng được bao lâu trước mắt con phích lịch lang vương này liền đã bị mình hành hạ chết đi s ố n g lại hiện tại còn có một chút hp u lý thành công đột nhiên nói đại ca vẫn là nghỉ ngơi một chút đi chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta tô du lại lắc đầu một cái hắn điểm tên chỉ họ để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện lúc trước ta cũng không muốn quá tính toán chi ly rồi tiếp theo ta phải cho các ngươi một cái nhiệm vụ tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không biết tô du muốn làm gì bọn họ một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi hắn đại ca muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi chúng ta r ử a thái lắng nghe tô du chỉ chỉ cái con kia hấp hối lang vương nhưng sau nói như linh đóng cột chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể mau sớm hoàn thành nhiệm vụ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là mừng rỡ như đ i ê n bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ để cho bọn họ làm loại chuyện này bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca sẽ không phải là đang nói đùa với chúng ta à? ngươi nói là nghiêm túc không tô du không chút do dự nói ta lúc nào đối với chuyện như thế này cùng các ngươi lái qua đùa dỡn các ngươi cũng q u á coi thường ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói mời đại ca yên tâm chúng ta nhất định thuận lợi giải quyết trước mắt con lang vương này trần thiên bằng cùng lý thành công bên cạnh chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không biết mới vừa mới xảy ra tình trạng gì vì sao lại có biến hóa lớn như vậy trần thiên bằng đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở lâu lý thành công gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của trần thiên bằng rồi nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính h uy đã xuất hiện tại cái k i a chỉ trước mặt lang vương tô du lớn tiếng hô to các người nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn thật ra thì đối thủ cũng không đáng sợ ngài Thiên n b ằ c ù đạt h được n g chiến c lợi phẩm phích lịch áo giáp một thu được bộ áo giáp này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết dựa vào cấp bậc của mình là không cách nào cưới cho nên bọn họ liền chuyển giao cho tô du mà bọn họ hiện tại chính lo lắng chính là trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không biết hai người chơi này thế nào bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca người biết hai vợ lỡ bọn họ đi chỗ nào sao tô du không cho là đúng nói không sao liền để bọn họ rời khỏi nơi này đi cũng không phải là một lần hai lần đã là rất nhiều hồi phan đại ca rất nhanh đến nơi này hắn đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này người thắng vui sướng đây là một cái chuyện thật đáng mừng thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng đến nơi này hai người chơi này gặp một chuyện p h i ệ t quái thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca việc lớn không tốt rồi chúng ta thật giống như là phát hiện một đám tiểu quái tô du nghe được lời nói này về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng phát hiện một đám tiểu trách không được đại sự gì dù sao ở trong thế giới cái trò chơi này gặp một đám tiểu quái vậy thật là quá thành thói quen hắn là không có để ở trong lòng nhưng hắn vẫn là nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi có thể chậm rãi kể lại thiếu niên áo trắng hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng đem tổ chức n ô n ngữ đi ra từ từ liền nói ra thiếu niên áo trắng đột nhiên nói ta tin tưởng đám tiểu quái kia thực lực vô cùng đặc thù cho nên hy vọng tô du đại ca tới giải cứu tân thủ thôn tô du thật giống như là minh bạch cái gì hắn vội vắng nói vậy cũng tốt ta biết đây là ý gì rồi hắn rất mau tới đến đám tiểu quái k hắn thợ hồn hề nói các người đam tiểu q u á i này là từ lâu tới còn không nhanh đầu hàng bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca mang theo người chơi khác đến nơi này bọn họ xếp thành một hàng muốn đ ố i chiến trước mắt đám tiểu q u á i này phan đại ca đột nhiên nói các người đám người chơi này nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn rồi biết không đám người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng dặn dò phan đại ca cũng muốn cẩn thận tốt hơn tô du thấy được mấy người chơi này đến liền vội vang nói với bọn họ trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải coi chừng biết không bọn họ một lần nữa gật đầu một cái sau đó trực tiếp xông về phía đám tiểu quái kia ác linh tiểu quái miêu tả lực chiến loại tiểu quái này phi phạm chỉ có người chơi cao cấp mới có thể đối phó loại tiểu quái này cấp bậc khác người chơi hoàn toàn là tự tìm đ ư ờ n g chết tô du biết đám tiểu quái này lai lịch về sau liền không cho là đúng cười lệnh nói ta còn tưởng rằng các ngươi rất lợi hại nguyên lai chỉ không gì hơn cái này hắn nói hết lời về sau trước mắt đám tiểu quái này liền trực tiếp xông qua tới đám tiểu quái này dương nhanh múa vớt hướng về phương hướng bọn họ tấn công qua tới tô du lớn tiếng hô to tất cả người chơi đều nghe kỹ cho ta các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn người chơi khác gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bọn họ rất nhanh sống tới chương bảy t r m ư ơ i hai mang đến một chút lễ vật không có qua thời gian bao lâu trải qua bọn họ một phen cố gắng trước mắt đám này ác linh tiểu quái bị tiêu diệt không sai bị lắm chỉ còn lại một chút cá lở lưới tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi không cần đuổi theo rồi giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý này vẫn còn cần nhớ cho kỹ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào vậy thì tốt nhất hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là đối phó đám tiểu quái kia ngàn vạn muốn đem đám tiểu quái kia một lưới bắt hết tô du nói xong câu nói này liền trực tiếp tiến vào tân thủ thôn hắn đi an ủi những thứ kia đ ợ lỡ tân thủ thôn rồi hơn nữa mang đến một chút lễ vật đối với mấy cái người chơi tân thủ mà nói lễ vật tốt nhất không có cái nào không qua kim tệ cùng khí huyết hoạt rồi tô du nói như linh đóng cột tiếp theo các ngươi ngàn vạn lần không nên k h á c h khí biết không sau khi hắn nói hết lời phan đại ca thẹn thùng nói tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nung triệu như vậy bọn họ tô、du、không cho là đúng nói phan đại ca n à như từ từ người. Người trong thời gian kế tiếp tô du để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiêu tốn rất nhiều kim tệ mua được một chút tân thủ trang bị để cho mấy cái người chơi tân thủ đạt được trọn vẹn trang bị khi chút ít người chơi tân thủ thấy được nhiều như vậy trang bị về sau thật sự là mừng rỡ không thôi bọn họ đặc biệt cảm kích phan đại ca nhìn thấy màn này lại đột nhiên nói với tô du bằng không tân thủ thôn người bảo vệ ngươi tới đảm nhiệm đi ta chỉ cảm thấy năng lực mình không đạt tới tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn cảm thấy p h a n đại ca chắc là lầm sẽ tự mình rồi hắn liền vội vàng giải thích p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang mắng ta sao ta là tuyệt đối sẽ không tức đoạt như ngươi loại này quyền lợi phan đại ca suy nghĩ cẩn t h ậ n g h ắ n thật giống như là minh bạch tô du khéo hiểu lòng người hắn thẳng thắn nói tô du ngươi liên tâm đi ta biết ý tứ của ngươi đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ là đến tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tín h sổ tô du lớn tiếng nói các ngươi mấy người chơi này rốt cuộc muốn làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao mấy người chơi này lắc đầu một cái bọn họ là tuyệt đối không thể nói chuyện đàng hoàng bởi vì bọn họ trong lúc đó có mâu thuẫn cùng h i ể u lầm tô du không chút do dự nói nếu như các ngươi còn coi ta là thành đại ca của mình vậy ta còn là khuyên các ngươi một câu nhanh bắt tay giảng hòa mấy người chơi này suy nghĩ cẩn thật nghĩ cuối cùng vẫn là nghe theo tô du phân phó Bọn họ t r ự chương tiếp dùng biện p dùng á p hòa bảy trăm tám mươi ba thật ra thì ta cũng không biết tô du vào lúc này đã cảm nhận được đám người chơi xa lạ kia hoảng sợ hắn vốn là muốn nói ra cái vấn đề này nhưng là không nghĩ đến đám kia người chơi xa lạ giống như là chim sợ n á từ chỗ này trực tiếp rời đi sau đó hắn mới biết nguyên lai、like、có một con cự thú đến nơi này trực tiếp hướng về phương hướng mình vọt mạch lại thiên linh cự thú cấp bậc lv một t r h thân phận cự thú tự do hp 1,25 triệu lực công kích 1,25 triệu lực p h o n g ngự 1 t r i ệ u 200 n g à n hệ số tổng hợp 160. kỹ năng thiên linh công kích cự thú gào thét cự thú nhảy tô du liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hẳn là hiểu được đây là ý gì bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tôn chính uy cũng không biết phản đại ca tới sao t ô n chính uy suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ vội vàng nói ta nói thật với ngươi đi thật ra thì ta cũng không biết l i ê n khi bọn hắn trong khi nói chuyện phan đại ca đã tới trước mặt bọn họ phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài không nghĩ tới phan đại ca vào lúc này tới rồi cái này thật là quá xui xẻo hắn còn chưa mở lời nói chuyện liền chỉ chỉ phương hướng của tô du phan đại ca liếc mắt liền thấy được c o n cự thú kia phan đại ca đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp một cái cự thú các ngươi tại sao không giút các ngươi tô du đại ca sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời đi tới trước mặt phàn đại ca tô du vội và nói g n phàn đại ca xin yên tâm ta đã đem con cự thú kia đổi chạy phàn đại ca gật đầu một cái sau đó vội và nói g n nếu là như vậy nơi này cũng liền an toàn sau khi hắn nói hết lời có một đám tiểu quái lại có thể đi tới trước mặt bọn họ thiên linh tiểu quái miêu tả thiên linh cự thú chi nhánh tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến nhưng là sự linh hoạt tương đối mạnh chỉ cần đụng phải cao thủ lợi hại liền sẽ cho sớm rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười tô du đại ca cùng phản đại ca xin yên tâm đ á m tiểu quái này liền giao cho chúng ta bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n g cột tô du cùng phản đại ca gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ trong này vì vậy cứ yên tâm đem chuyện này giao cho bọn hắn tô du vội và nói g n các ngươi mọi việc phải cẩn thận hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp xung ố qua trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ muốn giúp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì vẫn là bông tha cái ý niệm này đi biết không sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ tán thành tô du làm như vậy trần thiên bằng hít vào một hơi bởi vì hắn chú ý tới con cự thú kia tồn tại hắn thẳng thắn nói các ngươi nhanh nhìn nha xem ra là con cự thú kia tới tô du nhìn thấy mặt này không cho là đúng cười lạnh nói không sao chỉ cần có ta tại các ngươi khẳng định có thể bình yên vô sự sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn lộ ra lướt qua một cái bình yên nụ cười chương bảy trăm tám mươi b ố cơ hội một lưới bắt hết tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương cung một kiếm liền đâm tới Kiếm thuật của bọn họ nghe cường theo tô du khuyến cáo trực tiếp từ chỗ này cách xa tô du nói với bọn họ từ chỗ này cách xa càng xa càng tốt hiểu chưa trần thiên bằng nghênh ngẩn sau đó hớn hở gật đầu một cái đi theo lý thành công cách xa nơi này bọn họ lúc ở trên đường gặp được phản đại ca bọn họ không biết phản đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại loại địa phương nguy hiểm này trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này phản đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư thật giống như là minh bạch cái gì hãn vội văn nói hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi các ngươi trở về có thấy qua hay chưa tô du bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là cho ra một lời khẳng định bọn họ đương nhiên gặp tô du phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao còn muốn do dự sau mới có thể trả lời cái vấn đề này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết hiện tại tô du ngay tại đối phó một con quái vật khổng lồ cho nên căn bản là không kịp giải thích với phàn đại ca chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt ba người chơi bọn họ tô du nói với phàn đại ca đang tại ta đối phó quái vật khổng lồ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đi tới trước mặt của ta phàn đại ca kinh ngạc không thôi nói đây là có chuyện gì bọn họ vì sao lại xuất hiện tô du lắc đầu một cái bất quá bây giờ đã không thấy được bọn họ bởi vì hắn đã đem con cự thú kia đổi đi chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể bỏ qua đem cự thú cơ hội một lưới bắt hết t ô du vội và nói g n thật ra thì không quan trọng hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được hai người chơi này sau khi hắn nói hết lời người chơi khác gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì trong c h ư ớ c mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã đem trước đây đám tiểu q u á i kia tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trần thiên bằng cùng lý thành công cũng sẽ xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại trở nên cố tình gây sự như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công đương nhiên h i ể u được ý tứ của bạch tiểu lâm bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định hay là từ chỗ này rời đi trần thiên bằng thẳng thắn nói nếu là như vậy không hoan nên chúng ta đến chúng ta đây trực tiếp từ chỗ này rời đi đi không có qua thời gian bao lâu nơi này hết thể trở nên đặc biệt nguy hiểm bởi vì lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm nói với tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì hy vọng ngươi có thể cho chúng ta chỉ một con đường sáng tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi các ngươi yên tâm đi Trước 785, b ọ phan ọ c h đại ca minh bạch đạo lý này vì vậy đối mặt thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói ta liền không nên đi tìm các ngươi liền để các ngươi nếm thử một chút đau khổ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết đây là có chuyện gì tại sao không giải thích được rời đi tân thủ thôn thiếu niên áo trắng tự trách nói p h a n đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta p h a n đại ca không cho là đúng nói tốt các ngươi không cần thiết nói những thứ này hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn không muốn ở lại chỗ này cần phải trở về tân thủ thôn bảo vệ tô du đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói các ngươi nhanh theo sau nhất định phải cùng phản đại ca nói xin lỗi ta tin tưởng bọn họ sẽ tha thứ các ngươi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu liên tục rất nhanh liền đuổi theo mà tô du cũng rất nhanh phát hiện con cự thú kia con cự thú này thật giống như đang thi triển ra một cổ gió lốc màu đen trận này gió lốc hướng về phương hướng tô du thổi đi qua tô du vội và nói g n thật là không có nghĩ đến ngươi con cự thú này còn rất lợi hại thật sự là để cho ta thất k i n h sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp x u n g qua hắn tạm thời tránh ra con cự thú kia công kích sau đó lấy ra kiếm thương hùng chuẩn bị đánh trả trước đó rút lui đám kia thiên linh tiểu quái rốt c u ộ c xuất hiện rồi mặc dù có một đám tiểu quái trực tiếp bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giết chết nhưng vẫn là có số lượng nhất định tiểu quái xuất hiện ở nơi này con c ự thú kia trực tiếp từ chỗ này rời đi thay vào đó là đám kia thiên linh tiểu quái đám tiểu quái này muốn lấy mạng đổi mạng với tô du tô du thở hồn hiền nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn chỉ cảm thấy đám tiểu quái này đột nhiên xuất hiện quả thực là không tự lượng sức hành vi vì vậy ở dưới tình huống này hắn không chút do dự rút ra ngoài ra một cái tinh mang b ả o kiếm hắn nói như linh đóng cột ta thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại hành vi này chẳng lẽ các ngươi lại muốn từ chỗ này rút lui sao sau khi hắn nói hết lời đám tiểu quái này liền quả quyết từ chỗ này rời đi tô du bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp đi tìm phản đại ca rồi hắn mới vừa đến tân thủ thôn chỉ thấy phản đại ca cùng thợ là ở tân thủ thôn đang đối phó cái con kia thiên linh cự thú hắn không chút do dự vào tới nhanh chóng đi tới bên người của phản đại ca phản đại ca sau khi nhìn thấy hắn liền tao mày nói thật là không có nghĩ đến con cự thú này muốn tấn công chúng ta tân thủ thôn cái này đối với nó tới nói có ích lợi gì t ô du thản như nói có thể là ta làm liên lụy các ngươi làm liên lụy tân thủ thôn nếu như không phải là bởi vì ta con cự thú này không có khả năng tấn công nơi này phản đại ca không cho là đúng nói ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy người càng như vậy nói ta cái này làm đại ca cũng liền càng ấ y n ấ y hắn nói hết lời về sau liền trực tiếp lấy ra răng n anh cự quái lần này hắn muốn lợi dụng phiên bản tăng cường răng n anh cự quái đối phó trước mắt con cự thú này chương bảy trăm tám mươi sáu không thể tham dự lần chiến đấu này tô du thấy được phiên bản tăng cường răng n anh cự quái về sau cười nói đại ca thật sự là cực hộ hơn nữa có tiến bộ rất lớn phan đại ca nghe được tô du khen ngợi về sau cũng cười nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta cũng có cao cấp trang bị hắn nói hết lời về sau tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn chỉ cảm thấy trước mắt thiên linh cự thú muốn từ chỗ này rời đi hắn thẳng thắn nói ta là tuyệt đối không cho phép ngươi rời đi nơi này ta khuyên ngươi vẫn là mau mau dừng lại đi chỉ thời gian trước mắt hắn liền bắn ra cung tên cự thú trực tiếp dừng lại con cự thú này rất sợ hãi loại cung tên này tô du không chút do dự nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm ta là sẽ không bỏ qua ngươi phan đại ca vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp hắn đều bắt đầu lựa chọn d ư ờ n g cung bắn tên rồi chỉ tiếp bị tô du ngăn cản phan đại ca vội và nói tô du ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi liền không thể để cho ta tham dự lần chiến đấu này sao t ô du cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là quả quyết tự tuyệt hắn là tuyệt đối sẽ không gắng gượng làm đáp ứng cái này không phù hợp nguyên tắc của hắn hắn nói như đ i n h đóng cột phan đại ca vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái phan đại ca bất đắc dĩ thở dài cũng chỉ có thể từ chỗ này rời đi trong trước mắt thiên linh cự thú liền biến mất không thấy đ á m tiểu quái kia cũng đi theo con cự thú này biến mất ở một mảnh trong hát vụ t ô du lớn tiếng gầm hét lên các ngươi những người này liền chờ đó cho ta nhìn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời luôn cảm thấy hết thẻ trước mắt đều trở nên mơ hồ như vậy dường như xuất hiện một loại ảo giác hắn thẳng thắn nói phan đại ca ngươi ở chỗ nào nào tại sao ta nhìn không thấy ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca liền biến mất ở một bóng ma thay vào đó là một cái ánh sáng động tô du tiến vào cái này ánh sáng động về sau rất nhanh phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tồn tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm còn tưởng rằng trước mắt tô du cũng không phải là chân chính tô du liền rõ lộ vẻ cảm thụ ra một loại cảm giác nguy cơ đến hắn như linh đón cột mà hỏi ngươi rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn nói hết lời về sau tô du tức giận mà nói ta đương nhiên là các ngươi tô du đại ca rồi chẳng lẽ các ngươi không biết ta là ai sao hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xem xét cẩn thận một lần thật sự chính là chân chính tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta đúng là là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca thật sự là rất xin lỗi tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không có đem chuyện này coi là chuyện to tát rồi được rồi liền xem như các ngươi người không biết không tội ta thì sẽ không trách, trách các ngươi nhưng là các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Tô Du n chương i ngờ hiểu h bảy trăm tám mươi bảy lần i nữa cường điệu một lần tô du nghe được giải thích của bọn hắn về sau liền không cho là đúng cười nói nếu là như vậy vậy các ngươi nên từ chỗ này rời đi biết chưa hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du cũng là vì bọn họ được vì để cho bạch ọ họ bọn họ, n tránh bị tổn thương. Tô du nói với bọn họ, hai người ngươi người hai chơi để Tô t các bị Du với i nói sao không u y ệ n Chẳng lẽ đối với tiểu a đột n h ê nhiên nhiên lên, điên lên. n đến, không ngạc người này phản ứng chậm, thẳng đến hiện tại giờ này, bọn họ rốt cuộc vừa ngạc nhiên vừa mừng lần cùng được kỳ khắp Hai chơi chút chậm, họ thậm chí là một lần điên cùng lên. Bạch giác giờ cảm có cuộc một tại i bất rốt t sao? vừa vừa là rỡ lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây thật là để chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc Tô du lắc đầu một th Du đầu lắc cái, Tô du đã tử trong không khí thấy một cổ sát không Du đã ngửi khí khí, mà cổ bạch tiểu lâm c ù n gật tôn c đầu một cái thấm thiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ dựa theo phương pháp ngươi đi làm trong trước mắt bọn họ liền rời khỏi nơi này nhiều lần chăn trở rốt cuộc về tới tân thủ thôn phan đại ca thấy được ba người chơi bọn họ đồng thời trở về hình ảnh thật sự là rất vui vẻ bất quá hắn vẫn cau mày hỏi tô du trước ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy tô du thản nhiên cười cười sau đó liền đem chuyện này quá trình nói ra p h a n đại ca biết chuyện này quá trình về sau liền nói như đ i n h đóng cột nguyên lai là như vậy xem ra ngươi vẫn tương đối may mắn tô du gật đầu một cái nghi ngờ không hiểu hỏi con cự thú kia sau đó có cũng không đến công kích tân thủ thôn p h a n đại ca lắc đầu một cái may mắn nói may mắn lấy được sự giúp đỡ của ngươi bằng không liền xong đời rồi sau khi hắn nói hết lời tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn vội và nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên khiêm nhường như thế biết chưa trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta khiêm tốn bởi vì hắn biết p h a n đại ca đoạn thời gian gần nhất tiến bộ hắn mới sẽ nói ra lời nói như vậy p h a n đại ca đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy vẫn là bị ngươi liếc mắt xem thấu cả rồi ta chỉ cảm thấy ứng phó không kịp trong c h ư ớ c mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ vẫn luôn tại phụ cận tuần tra nhìn xem đám tiểu quái kia cùng cự thú có hay không tới thiếu niên áo trắng như linh chém sắp nói hai vị đại ca xin yên tâm chỉ cần có ta cùng mập mạp tại tuyệt đối sẽ không để cho chúng nó xâm phạm Tô、du、gật đầu một Du đầu chương á i ắ trắng n không nghĩ tới thiếu niên n thiếu h tới áo trắng sẽ như thế t h thần phân chấn, nhìn trước khi tới nhiều như vậy khí huyết khi nhiều vậy hoàn không có bảy phí tiếp, Hắn vội nói, thiếu niên áo trắng, trong thời gian kế áo trăm tám mươi tám không muốn tung t h à cho bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới trước mặt tô du bọn họ lần này nhất định sẽ nghe tô du dạy bảo nhưng ngay lúc này bọn họ bất ngờ gặp được một đám hang động tiểu quái mấy cái hang động tiểu quái thực lực còn rất phi phạm bọn họ trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ tô du nói với bọn họ mấy cái tiểu quái này liền giao cho các ngươi hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng phan đại ca cũng đến nơi này hắn vốn là muốn giúp bọn họ lại bị tô du ngăn cản tô du nói như đ i n h đóng cột phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tung thà cho bọn họ Chờ ngại bọn họ trưởng thành phan đại ca đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó không lời có thể nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã chú ý tới phản đại ca cái loại biểu tình này phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng tránh tầm mắt của phản đại ca tô du không chút do dự nói cũng không biết hiện tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thế nào bọn họ có hay không đem đám tiểu quái kia giải quyết hết hắn tự mình đi tới mới phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đang lười biếng mà trước đây đám k i a hang động tiểu quái thật sự là không có coi bọn họ là thành đối thủ trực tiếp từ chỗ này trốn mất t ô du tức giận chất vấn thiếu niên áo trắng cùng mập mạc các ngươi đổi u mau tỉnh lại đám tiểu quái kia ở chỗ nào nào hai người chơi này trố mắt nhìn nhau một bộ dáng vẻ hồn nhiên không cảm giác t ô du thẳng thắn nói p h a n đại ca hai người này liền giao cho ngươi chờ sau khi ngươi trở về nhất định phải trừng phạt bọn họ p h a n đại ca không chút do dự đáp ứng nhưng là qua thời gian mấy ngày thiếu niên áo trắng cùng mập mạc hay là từ tân thủ thôn rời đi p h a n đại ca rất nhanh tìm được t ô du đem loại tình huống đặc thù này nói ra lần trước ta vốn là nghĩ phải nghe lời của ngươi hung hăng giao hấn bọn họ một trận nhưng là tại không có dạy dỗ trước bọn họ lên chạy t ô du biết chuyện này l i ề n rất tức giận nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hai người chơi này cũng quá không ra gì đi hắn trực tiếp mệnh lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tìm thiếu niên áo trắng cùng mập mạng tại hai người bọn họ ăn ý phối hợp rốt cuộc biết thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập mạng nhưng vào đúng lúc này có một con lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của t ô du lôi âm lang vương cấp bậc l v 130. t h â n phận lang vương tự do hp một triệu ba trăm n g à n lực chiến một triệu ba trăm n g à n lực phong ngự một hai mươi lăm triệu hệ số tổng hợp một trăm năm mươi lăm kỹ năng lôi âm gào thét lang vương công kích dã man c h ủ n g tràng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn trở về mời tô du đi qua nhưng là không nghĩ đến bọn họ lại gặp được cái này còn đáng sợ lang vương bạch tiểu lâm đột nhiên nói tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy lắc đầu một cái hắn chỉ cảm thấy hiện tại nên tìm đến tô du chỉ có tô du mới có thể trợ giúp bọn họ tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ vội và nói g n các người hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này bất quá tô du vẫn là rất mau nhìn đến cái kia con đáng sợ lang vương Hắn không chương o là đúng nợ nụ ờ i Hắn lạnh lùng ư vương bảy trăm tám mươi chín đối thủ cấp bậc rất cao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết con lang vương này là nghĩ như thế nào vừa gặp phải tô du sau liền trực tiếp từ chỗ này chạy trốn tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây là có chuyện gì tại sao con lang vương này sau khi nhìn thấy ngươi liền chạy trốn rồi tô du còn chưa mở lời nói chuyện bạch tiểu lâm liền thay hắn trả lời nhìn bề ngoài là sợ hai tô du đại ca lợi hại trên thực tế con lang vương này muốn dụ địch thâm nhập bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n g cột sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn chỉ cảm thấy bạch tiểu lâm phân tích vẫn tương đối đúng chỗ hắn vội vàng nói bạch tiểu lâm ngươi nói không sai đích x á c là như vậy cho nên chúng ta càng nên đi bắt lấy con lang vương này rồi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn lo l ắ n g nói nhưng là trước mắt con lang vương này cấp bậc rất cao vậy thì có thể như thế nào chỉ cần có chúng ta tô du đại ca tại cái này tuyệt đối không phải là vấn đề tôn chính huy nói như đinh đ ó n g cột chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới con lang vương này nơi ở bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy còn chứng kiến một đám tiểu lang vương bạch tiểu lâm thở hồn hiền nói tô du đại ca bằng không kế tiếp đám tiểu lang vương này liền giao cho chúng ta đi tô du gật đầu một cái lập tức đáp ứng hắn nói vậy ngươi nhất định phải coi chừng biết không nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại có thể gặp được trần thiên bằng cùng lý thành công nguyên lai、like、bọn họ hai người chơi này cũng đang đổi u giết đám tiểu lang vương này lý thành công nói như linh đóng cột rõ ràng đám tiểu lang vương này là con mồi của chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy những con mồi này nếu ai bắt được đó chính là của người đó căn bản không tồn tại tới trước tới sau bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi mấy cái tiểu lang vương là con mồi của chúng ta đây là đại ca công nhận tô du trong lúc vô tình phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công đến hắn nói như linh đóng cột hai người các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công yên lặng túi đầu bọn họ không biết như thế nào đối mặt tô du tô du thẳng thắn nói các ngươi hai người chơi này đều nghe kỹ cho ta là ta để cho bọn họ tiêu diệt đám tiểu lang vương này trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái sau đó bọn họ chuẩn bị từ chỗ này lập tức rời đi bọn họ cũng không muốn cùng tô du ở cùng một chỗ tô du đột nhiên đem bọn họ gọi lại rồi nói với bọn họ các ngươi cứ chờ một chút hắn rất mau tới đến bên người hai người chơi này sau đó từ trên người mình lấy ra rất nhiều khí huyết hoàn tự tay giao cho bọn hắn hắn thẳng thắn nói tự mình ở ngoài các ngươi nhất định phải trợ giúp lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau ngàn vạn lần không nên gặp bị tổn thương trần thiên bằng cùng lý thành công đã cảm nhận được tô du quan tâm cho bọn họ bọn họ thật sự là rất cảm động tâm tình cũng rất kích động nguyên lai tại tô du trong lòng vẫn là coi hai vợ lỡ bọn họ là trở thành hảo huynh đệ của mình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ cũng quả quyết đi tới b ạ c h Tiểu tờ vai hai Lâm lỡ vũ bả ư ọ n họ một cái, đột nhiên h một đột cái, c nói, n ú g ta t ù y t h hoang ờ i người nên các t r ở về. Vào này, giờ phút m ấ y người c h ơ i n à y trên m ặ t toát ra một đều loại ra nụ c ư ờ i s á nhanh g lạ. Trước n ra chiêu tô du tìm được con lang vương kia xào huyệt ngay đầu tiên đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua để cho bọn họ hai người chơi này phụ trách đem cái kia chỉ cái đuôi lang vương chém đức bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng t ô du gật đầu một cái nhưng ngay lúc này có một đám tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện rồi ma sơn tiểu lang vương miêu tả khu vực này tên là ma sơn khu vực cho nên nơi này tiểu lang vương dĩ nhiên là ma sơn tiểu lang vương đám tiểu lang vương này lực chiến vô cùng phi phạm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền lập tức lấy ra trên người mình lợi hại nhất trang bị bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi những người này liền chờ đó cho ta nhìn ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi tô du nói như linh đóng cột ngươi cùng mấy cái tiểu lang vương nói nói nhảm nhịu như vậy làm gì còn không nhanh ra chiêu bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn quả quyết lấy ra răng n à n h cự quái sau đó trực tiếp công kích trước mắt đám tiểu lang vương này tô du nhìn thấy màn này hưng phấn không thôi nói đây mới là thực lực của các ngươi hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo trì biết không hắn biết thực lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy càng ngày càng tăng hắn cũng từ từ yên lòng sau đó từ chỗ này rời đi phan đại ca đột nhiên đến nơi này thấy được tô du về sau vội và nói g n ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ta là tới tìm thiếu niên áo trắng cùng n g ậ p mạp tô du phát giác p h a n đại ca đến về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca làm sao quay lại tân thủ thôn rời đi chẳng lẽ không sợ hai tân thủ thôn gặp nguy hiểm phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngược lại ngươi đã đem xung quanh nguy hiểm toàn bộ diệt trừ lời ấy sai rồi trước đó ta lại phát hiện một con lang vương thực lực con lang vương này không tầm thường hiện tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đang đối phó đám tiểu lang vương kia phan đại ca biết chuyện này liền không k i ể m hãm được hít vào một hơi hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn tự trách nói chủ ý này là trách nhiệm của ta là ta không có quan sát đi ra hết thẻ các thứ này đều là sai lầm của ta sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như linh đóng cột phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền trở dự mà về bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói đại ca có chỗ không biết đ á m tiểu quái kia đã bị chúng ta hoàn toàn diệt trừ tô du cũng đặc biệt cao hứng hắn khen không dứt miệng nói ta liền biết bằng mượn thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó vừa nhìn về phía p h à n đại ca lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi đủ cười hắn nghi ngờ không hiểu hỏi p h à n đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này thật đúng là là để cho ta rất kinh ngạc phản đại ca thành t h ậ nói đây không phải là nghĩ niệm tình các ngươi rồi sao cho nên ta liền đến đặc biệt nhìn, nhìn các ngươi một cái Tô du biết Du Đại ca là đang nói đùa, liền túc nói, Phản chương a đang đùa, là liền nói n g i nói, Đại ê m túc Ca, Phản n g i biết có thể thật ó i đ ù bảy ạ trăm chín mươi một tìm kiếm tung tích của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói phản đại ca những kim tệ này là tặng cho ngươi cùng ngươi tân thủ thôn phản đại ca lắc đầu một cái liền vội vàng cự tuyệt nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là tại bố thí ta sao vẫn là tại bố thí tân thủ thôn tô du nói như đinh đóng cột phải biết những kim tệ này đều là bọn họ tiêu diệt tiểu quái chiến lợi phẩm dù là ngươi cho bọn hắn một bộ mặt còn không được sao p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hơn nữa chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy loại thái độ đó hắn cũng liền gắng gượng làm đón nhận hắn bất đắc gì nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được trong này ấm áp tình nghĩa hắn thẳng thắn nói vậy lần này liền cảm ơn các ngươi rồi cảm ơn các ngươi tặng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc đã tới nơi này bọn họ cũng đang tìm tung tích của p h a n đại ca bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới tô du cũng sẽ xuất hiện ở nơi này bọn họ cũng nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tồn、tại. n、like、g phan đại ca i h nghe được những lời này về sau liền vội vàng đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chính là các ngươi tấm gương thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ thật tốt hướng bọn họ học tập tô du rất nhanh nghe được một trận kia tiếng gào thét của làng vương hắn nghe tiếng chạy tới phát hiện con làng vương kia đang tại tàn bạo nhìn mình phan đại ca cùng người chơi khác cũng đến nơi này bọn họ thấy được con này làng vương tàn bạo về sau thật sự là giật mình phan đại ca thẳng thắn nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh xa cách nơi này đi ngàn vạn lần không nên cho các ngươi tô du đại ca thêm phiền phái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái thật ra thì bọn họ muốn vội vàng trợ giúp tô du nhưng là bọn họ biết thực lực của mình không cho phép bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói hy vọng trong thời gian kế tiếp có thể giúp tô du đại ca phan đại ca cũng thở dài một cái sau đó thẳng thắn nói các ngươi cũng không cần ở chỗ này than phiền cái gì hay là theo ta rời khỏi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn mà lúc này tô du cũng đi tới phía sau bọn họ hắn bất đắc dĩ thở dài phan đại ca xoay người nhìn lại liếc mắt liền phát hiện tô du đến hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi làm sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du nghiêm túc nói thật ra thì cũng không có gì con lang vương kia đã từ chỗ này rời đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xoay người lại bọn họ không nghĩ tới con lang vương kia gặp tô du đại ca về sau thật sự đặc biệt sợ hãi bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói cuối cùng vẫn là đại ca tương đối lợi hại con lang vương kia căn bản không phải là đại ca đối thủ các ngươi nói sao tôn chính uy gật đầu một cái hắn nói năng có khí phép nói đó là đương nhiên chúng ta tô du đại ca lợi hại dường nào con lang vương kia mới bao nhiêu cân lượng chương bảy trăm chín không cần cự tuyệt tô du nghe được bọn họ nhiều như vậy khen ngợi về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói với phan đại ca dọc theo con đường này đặc biệt hung hiểm ta vẫn là tự mình đem ngươi hộ tống trở về đi phan đại ca lắc đầu một cái thành khẩn nói ngươi đây là đang làm gì Ta lại không phải là tiểu hải tử, ta Tô biết tứ thật thì một thời tán một chút. Phan đại ca biết của Phan Ca, ra qua Phan Ca lại là là là Đại Đại đoạn Đại phải hải phải người chơi. gian, không không hắn chẳng chỉ chung Phan hắn cũng muốn cùng đơn sống gấu cấp Du độc Ca sơ ý ý vậy ề liền sau, không ứng. chút do dự đáp v ngươi tại sao không nói sớm chứ nếu như nói sớm ta cũng liền đáp ứng ngươi rồi cũng không cần cự tuyệt ngươi phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì tô du bây giờ còn có một cái lo lắng đó chính là lang vương nhất định sẽ đổi tới đến lúc đó hắn nhất định sẽ trực tiếp diệt chứ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên phát hiện con lang vương kia tồn tại con lang vương kia chuẩn bị hướng phía hai cái này người chơi thông thường xưng lại bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca mau chạy tới đây bảo vệ chúng ta chúng ta thật sự là nhanh muốn không chịu nổi rồi tô du đi thẳng tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hán thở hồn hển nói n g ư ơ i con lang vương đáng ghét này thật sự là thật là quá đáng lang vương trực tiếp lộ ra hàm răng vô cùng sắp bén trực tiếp hướng về phương hướng tô du cả tới tô du tức giận mà nói người tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta thì sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi Hắn trực tiếp lấy ra cung tên, trực tiếp ra lấy sau đó bạch ắ bắn t tên, tên biệt đầu đặc cung cung dương lợi h i t r ự tiếp trên. giáp bắn bên b làng vương vào áo ạ c tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này cũng là đặc biệt khâm phục bọn họ không ngừng tại tha t h ở bạch tiểu lâm bỗng nhiên nói cũng không biết đại ca thuật bắn cung là như thế nào luyện như thế biến hóa vô cùng lại nhìn chúng ta một chút đây thật là một lời khó nói hết tôn chính uy thành k h ẩ n nói bạch tiểu lâm ngươi vẫn là nhanh im m i ệ n g đi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói lời như vậy cũng ngàn vạn lần không nên để cho đại ca nghe được bạch tiểu lâm đương nhiên biết trong này phân tức hắn nói năng có khí phép nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết sau này thế nào là được t ô du rất mo đưa con lang vương kia răng cùng cái đôi chém đứt trước mắt lang vương đã rơi hơn phân nửa h quê, cho nên đặc biệt thê thảm trong nháy mắt này quả quyết từ trước mặt t ô du chạy trốn phan đại ca nhìn thấy màn này không kìm hãm được nói vẫn là tô du ngươi tương đối lợi hại thật sự là rất lợi hại tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết đại ca ý tứ kế tiếp trong khoảng thời gian này ta xem chúng ta vẫn là đi đường đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn luôn cảm thấy con lang vương này còn có thể thừa cơ đánh lén bọn họ vì vậy lúc ở trên đường hắn cẩn thận gấp bội chương ũ n g k bảy i ế t t i qua bao lâu, bao bọn họ r trăm cuộc đã tới tân thủ đi thôn phụ cận, càng phụ phía chín đến thôn thôn. mươi ba tới đạt cũng không biết lần kế lúc không lần biết nào mới h Phan bảo trọng. 793, được cấp bậc nhất định nắm giữ thân thể khổng lồ lang vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc này đã n g â y n g ẩ n bọn họ ngay cả thân thể đều rời không động được tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh chạy trốn bọn họ nghe được âm thanh của tô du về sau liền lập tức từ chỗ này rút lui mà lúc này tô du đã dương c ù n g b á n tên thuấn di trước mắt con này lôi âm lang vương lang vương thanh â m gầm thép bên thai không dứt nhưng p h à m là đi qua nơi này người chơi thật sự là đinh thai nước ó c bọn họ đều phát ra liên miên khen ngợi tôi du lớn tiếng nói với bọn họ các người mấy cái không biết sống chết người chơi tại sao phải cùng tiến tới xem náo nhiệt còn không nhanh mau đào mạng sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia trực tiếp hướng về phương hướng hắn bọc tới hơn nữa tốc độ tương đối nhanh mạnh tôi du nói như ninh đóng cột ta là tuyệt đối sẽ không sợ hãi ngươi ngươi tên khốn kiếp này quả thực là không tự l ư ợ n g sức hắn rất nhanh lấy ra kiếm thương khung trực tiếp hướng về phương hướng lang vương đâm tới ngay sau đó hắn lại lấy ra tinh mang bảo kiếm lại dùng thanh bảo kiếm này đâm về phía sau lưng của lang vương tại bên dưới song kiếm hợp biết này con lang vương này đã đem một nửa hp đều rơi sạch hơn nữa gọi ra một loại âm than tô du đắc ý cười cười nói năng có khí phép nói ta vừa rồi đã đã nói với ngươi ngươi vốn không phải là đối thủ của ta hắn nói hết lời về sau trước mắt con lang vương này trực tiếp biến mất không thấy bất quá tô du vẫn là đuổi theo đi qua chẳng được bao lâu l ô i âm lang vương liền tiến vào trong một cái ngõ cụt thật sự là chấp cánh khó trốn thoát tô du tức giận mà nói lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem tiếp theo ngươi sẽ làm sao con lang vương này khí thế hung hăng trận lên giận giữ nhìn tô du hiện ra một loại khí c h à n g cường đại dù sao mình là một cái cực kỳ uy vũ lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ rất lo lắng an toàn của tô du Tô du trong ô Du t lúc vô trước ì n hiện đến của bọn họ, liền h phát họ, của ấ t tức giận nói, các giận g nói, n ơ trương nơi i rời đi nơi này, không sẽ rất nguy hiểm. khẩn không này, bằng nguy n rất t r sẽ o mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền nghe theo mệnh lệnh của hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói cũng không biết lúc nào mới có thể tu hành đến cấp bậc nhất định bởi như vậy sẽ có thể giúp đến tô du đại ca rồi tôn chính uy không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tự trách biết không trong c h ư ớ c mắt tô du liền đem cái con kia chỉ còn lại một nửa hp lang vương tiêu diệt、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giang n a n lang vương hai Tô、du、tạm thời Du đem hai cái này vừa i mới Tiểu Hai người chơi biết liên di dài. ê nên n răng nanh lang vương thu vào, dù sao răng nanh lang vương chỉ có chính mình mới có thể khống chế. Bạch Tiểu Lâm cùng tôn chính uy cấp bậc quá thấp, cho nên không cách nào khống chế. Hai người chơi này biết tình huống chân sao sau, thu chỉ thể chế. Bạch thấp, cho cách chế. thật Lâm vào, về v bất đắc di thở uy quá dù có có cấp bậc đắc vặn trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ nghe được tô du triệu hoán cho nên mới trong lúc vội vàng chạy tới tô du nói với bọn họ các ngươi làm sao hiện tại mới chạy tới vừa rồi ở chỗ nào nào vì động tác gì chấm như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ đều lộ ra một loại biểu tình tự trách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Các n g ư ơ i cũng biết ta cũng không thích bị người sở lửa hy vọng các ngươi ngàn vạn không nên làm như vậy tô du tức giận mà nói chương bảy trăm chín mươi bốn lỗi tại hắn trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết phải nên làm như thế nào trần thiên bằng thẳng thắn nói thật ra thì tình huống sự tình là như vậy chúng ta bị một đám cao thủ người chơi sợ truy kích thật vất và chạy trốn ra ngoài tô du biết loại tình huống này về sau dẫn tím mặt nói mấy người chơi kia ở chỗ nào nào ta là sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ vừa dứt lời đám người chơi kia liền đi tới sau l ư n g tô du bọn họ một bộ dáng vẻ hung thân đắc sát t h ư ợ hồ l à qua tới tìm phiền thoái tô du tức giận mà nói nếu như ta không có đòn o sai các ngươi chắc là đám kia người chơi đáng ghét đi một người dáng dấp lưng hùng vai gấu tráng hắn đột nhiên đi ra rồi hắn mắt lom nom nhìn chằm chằm tô du một bộ dáng vẻ rất khinh miệt hắn không cho là đúng cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi chính là đại ca của bọn họ sao bọn họ đầu tiên t r e o chọc chúng ta đoạt chúng ta kinh tệ ngươi nói nên làm sao bây giờ tô du nghe được đối phương nói liền lập tức căm tức nhìn trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện như vậy nếu như không có vậy bọn họ làm sao lại đổi tới thẩm vấn các ngươi tô du như linh đón cột mà hỏi trần thiên bằng thấm thiền nói tô du đại ca có chỗ không biết tình huống là như vậy chúng ta tiêu diệt một đám tiểu quái lấy được kim tệ trong thời gian kế tiếp trần thiên bằng liền đem cặn kẽ trải qua nói ra tô du biết sau mới biết chuyện này có quan hệ với trần thiên bằng bọn họ không tô du thản nhiên nói ta đã đã hiểu chuyện này không hề có một chút quan hệ nào với các ngươi lỗi tại hắn các ngươi yên tâm đi trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái hơn nữa lộ ra lướt qua một cái hớn hở đủ cười bọn họ biết tô du nhất định sẽ cho bọn hắn lấy lại công đạo một vị người chơi cao thủ đi thẳng tới trước mặt tô du không chịu thua kém nói chúng ta người đông thế mạnh cho nên khuyên ngươi b ấ t ở chỗ này xen vào việc của người khác tô du lạnh lùng cười nói có lẽ các ngươi còn không hiểu rõ ta ta thích nhất xen vào việc của người khác vừa dứt lời hắn liền rút kiếm thương không ra kim quang lấp lánh đánh đâu thằng đó thoáng cái liền đem bọn hắn hủ dọa mấy người chơi này thấy được cái thanh này đỉnh cấp kiếm thương không về sau thật sự là hoàn toàn sợ choáng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào rồi tô du thở hồn hển chất vấn các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau nói chuyện vừa dứt lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì thật sự là có nhiều cái dày nếu như không có chuyện gì chúng ta đây liền lui xuống trước đi rồi một người chơi đột nhiên nói bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy đi sao các ngươi trước khi đi yêu cầu cho chúng ta một câu trả lời hợp lý a tất cả người chơi đều nhìn về bạch tiểu lâm liền ngay cả tô du cũng nhìn về phía bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi đều nhìn ta làm gì ta hy vọng các ngươi có thể đưa ánh mắt đặt ở vấn đề mấu chốt nhất tiến lên đến một khắc cuối cùng trần thiên bằng cùng lý thành công thu được một chút kim tệ bồi thường các người chơi kia chật vật chạy trốn Tô Du c ũ n g k h ô n g m u ố n c ù n g b ọ họ n tính toán chi tiếp tục l y trăm ầ n Thiên b ằ chín t h Công mươi năm ta, ta loại chuyện i này lần sau không được phá lệ tô du đi tới bên cạnh của bọn hắn dùng một loại giọng gia lệnh nói loại chuyện này lần sau không được phá lệ biết không bọn họ gật đầu một cái đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi trần thiên bằng cùng lý thành công trong lúc vô tình phát hiện cái kia hai viên răng nanh lam vương nhất thời hai mắt tỏa sáng phát ra từng trận tiếng t h á n g phục tô du chú ý đến một điểm này liền nói với bọn họ loại trang bị này không thích hợp các người các người hay là chức t h ă n g cấp đi sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công liền hư than một tiếng bọn họ biết mình còn chưa đủ tư cách trần thiên bằng đột n h i ê nói n nếu như nơi này không có chuyện gì chúng ta đây liền đi trước rồi chúng ta yêu cầu thông qua cố gắng của mình thực hiện trên cấp bậc tăng lên tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền không ngăn chở các người các người nguyện ý như thế nào thì như thế đó đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói hai người các ngươi chẳng lẽ thật phải đi sao trần thiên bằng cùng lý thành công lên ngẩn bọn họ từ từ xoay người lại dùng một loại ôn hòa thái độ đối mặt bạch tiểu lâm trần thiên bằng t h ả n n h i ê nói n ngươi nói không sai chúng ta phải rời đi nơi này thật sự nếu không rời đi tô du đại ca liền bắt đầu đối với chúng ta tàu nhỏ rồi tô du không cho là đúng nói ta sở dĩ để các ngươi đi ra ngoài chính là vì rèn luyện các ngươi hơn nữa các ngươi cách chúng ta cũng không xa trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điểm này cho nên bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của tô du đại ca nhưng ngay lúc này có một đám san hô tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ san hô tiểu quái miêu tả chỉ vì trên đỉnh đầu đồ vật dáng dấp rất giống là san hô cho nên được gọi là san hô tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này thuộc về thuật ngựa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại tiểu quái này về sau chỉ cảm thấy rất kỳ quái bởi vì cho tới bây giờ đều chưa từng thấy bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta chúng ta nhất định sẽ đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết tô du gật đầu một cái trong lòng đã có dự tính nói nếu là như vậy ta đây tin tưởng thực lực của các ngươi hy vọng các ngươi có thể mã đáo công thành bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ không chút do dự vào tới nhưng là bọn họ rất nhanh thảm bại mà về dù sao đám này san hô tiểu quái số lượng rất nhiều hơn nữa mỗi một cái tiểu quái lực chiến đều rất phi phạm bọn họ chật vật tiến vào trong tầm mắt của tô du thấy được bọn họ thảm tướng về sau tô du liền không cho là đúng nợ nụ cười bạch tiểu lâm thấy được nụ cười như thế về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang cười n ạ o chúng ta sao tô du thành khẩn nói ta tin tưởng lần này đối với các ngươi tới nói hẳn là sẽ là một đoạn vô cùng trọng yếu ký ức các ngươi sẽ cảm ơn đoạn ký ức này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ gật đầu cười sau đó chuyện kế tiếp liền n h ớ cậy cho tô du rồi tô du rất mau tới đến đám kia trước mặt san hô tiểu quái nói năng có khí p h á c h nói các người đám này tên ghê thợm liền để ta tới tiêu diệt ngươi đi hắn trực tiếp dương cung bắn tên rất nhanh liền đem một phần nhỏ san hô tiểu quái giải quyết hết còn dư lại san hô tiểu quái sợ hai thực lực tô du liền từ nơi này liền vội vàng rút lui hơn nữa tốc độ rất nhanh chương bảy trăm chín mươi sáu còn có một cái tiết mới tô du lớn tiếng gầm hét lên Ta bất quá đám tiểu quái này đối thủ là tô du tô du không chỉ dương cung bắn tên hơn nữa còn lấy ra hai thanh kiếm đó kia trải qua một phen giày vò về sau tô du cuối cùng đem đám tiểu quái này bắt lại tôi du tức giận mà nói các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi trong phút chốc tôi du liền đem đám này san hô tiểu quái tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy lập tức chạy tới bọn họ một mặt lo lắng vấn đề an toàn của của tôi du ở một phương diện khác bọn họ cũng muốn đi q u a hỗ trợ nhưng là đến nơi này về sau phát hiện sự lo lắng của bọn họ đều là dư thừa tôi du căn bản không có để cho bọn họ nhúng tay tôi du thấy được đến của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ chỉ là lắp đầu một cái không nói một lời tiết kiệm tô du đang tức giận mắng bọn họ một trận bạch tiểu lâm thành khẩn nói thật là không có nghĩ tới đây b ở y san hô tiểu quái sẽ giá trị nhiều kim tệ như vậy tôn chính uy xem ra lần này chúng ta phát tải tô du nói như linh đóng cột đó là đương nhiên dù sao lần chiến đấu này độ k h ó hệ số tương đối cao đám này san hô tiểu quái đích sắc là có chút tài năng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái thật ra thì bọn họ còn có một cái tuyệt đối đó chính là mới vừa rồi không có tận mắt thấy tô du là như thế nào tiêu diệt hết đám tiểu quái này bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngược lại chỗ này đối với chúng ta mà nói không có giá trị nhưng vào đúng lúc này lại có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mà ở sau lưng đám tiểu quái này một lần nữa xuất hiện một cái cự quái mặc hậu cự quái cấp bậc l v 1 3 0 t h â n phận cự quái tự do hp 1 t r i ệ u 3 a trăm n g à n lực chiến 1 t r i ệ u 3 a trăm n g à n lực p h o n g ngự 1,25 triệu hệ số tổng hợp 155. kỹ năng công kích sau màn cường giả công kích cự quái giống rợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi đối phó đám tiểu quái t i ế rồi mà tô du đang đối mặt con cự quái này tô du nói như đ i n h đóng cột ta bất kể ngươi là từ chỗ nào nhô ra lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi hắn trực tiếp dương cung bắn tên lưu vân cung tiễn trực tiếp xuyên tấu con cự quái này hảo giáp tô du vô cùng đắc ý cười cười khi hắn chuẩn bị cường đại công kích lại phát hiện trước mắt quái vật khổng lồ này trong nháy mắt biến mất không thấy hắn thở hồn hẹn chất vấn ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc ở chỗ nào nào. còn không mau ra đây đầu hàng chỉ thời gian trước mắt con cự quái này lại xuất hiện ở phía sau hắn không nghĩ tới con cự quái này còn biết sử dụng t u ấ n di một chiêu này Tô Du chương c h bảy trăm chín mươi bảy gặp mặt một lần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại khẩn trương phá hư bọn họ vạn vạn không nghĩ tới con quái vật khổng lồ kia sẽ đi qua đối phó chính mình bạch tiểu lâm vội vã cuốn g cùng qua. nói tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta quả thực không phải là đối thủ của quái vật khổng lồ này tô du rất nhanh đi tới cứu bọn họ rồi hơn nữa dương c u n g bắn tên tạm thời đem con quái vật khổng lồ kia ngăn cản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bọn họ tạm thời nút ở sau lưng tô du tô du vốn là muốn thừa thắng s ô n g lên đem con quái vật khổng lồ kia chém giết nhưng là không nghĩ đến con quái vật khổng lồ kia đã biến mất rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng cái này không phải là lỗi của các ngươi lầm chỉ có thể nói con quái vật khổng lồ kia quá rảo hẳn rồi chỉ thời gian trước mắt tô du rất mau tới đến một cái trên đồi núi hắn ở chỗ này lại có thể gặp được một đám người chơi hắn đột nhiên hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau không biết tô du tại sao lại nói như vậy có một cái tờ lễ ơ tên là cố đại lực nói nếu như ta không có đ o á n sai ngươi chắc là đại danh đại đ ỉ n h tô du a tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi là làm sao biết tên của ta cái này còn cần hỏi sao trước ta liền gặp ngươi một lần chúng ta cũng coi là có gặp mặt một lần rồi cố đại lực không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ cũng gặp được đám người chơi này cũng làm quen cố đại lực phải biết bọn họ trước liền nhận biết bạch tiểu lâm thấy được cố đại lực về sau thật là có chút ít ngạc nhiên hắn mừng rỡ không thôi mà nói với tô du đại ca ngươi thấy được sao người chơi này chính là ta trước đây bằng hữu chúng ta làm quen với tân thủ thôn tô du biết chuyện này liền thẳng như nói nguyên lai、like、còn có câu chuyện này xem ra các ngươi thật sự chính là có duyên phận bất t ì n h lình có một đám sơn lâm tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám người chơi này chính là vì đối phó đám tiểu quái này mới tới tô du biết sau chuyện này liền nghiêm túc nói có cần ta hỗ trợ hay không nếu như cần các ngươi liền nói một tiếng cố đ ạ i lực vội và nói g n ta cảm thấy chuyện nhỏ này còn chưa phiền thoái tô du đại ca rồi để cho tự chúng ta tới là được rồi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thản nhiên nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi hắn rất nhanh liền từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể đem đám tiểu quái này tiêu diệt cố đại lực bắt đầu cùng bọn họ tranh luận tức giận nói đám tiểu quái này là con mồi của chúng ta các ngươi tại sao phải săn riết bạch tiểu lâm thản nhiên nói chúng ta ghê gớm đem những kim tệ này toàn bộ tặng cho ngươi rồi cũng coi là l ấ p kín miệng của ngươi cố đại lực lắc đầu một cái hắn thẳng thắn nói kim đệ đối với ta mà nói căn bản không quan trọng chuyện g ấp gáp nhất là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên lý giải ý của cố đại lực rồi tô du đi tới trước mặt bọn họ biết cái này cái đầu đôi sự tình về sau liền để bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hướng cố đại lực nói xin lỗi cố đại lực cũng không muốn ở trước mặt của tô du quá làm khó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi hắn không cho là đ ú n ó i ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chương bảy trăm chín mươi tám nhất định phải hương ngạnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất cảm kích cái này cố đại lực bởi vì hắn ở trước mặt của tô du cũng không có nói xấu bọn họ thừa dịp tô du không có ở bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói cố đại lực lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi cho chúng ta một bộ mặt cố đại lực không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người hiện tại cũng là bằng hữu sao sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn vừa dứt lời tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du không chút do dự nói không nghĩ tới các ngươi mới vừa quen liền trò chuyện vui vẻ như vậy đây cũng là một cái khởi đầu cực kỳ tốt hắn nói xong về sau rất nhanh liền gặp được một đám tiểu lam vương càn khôn tiểu lam vương miêu tả loại tiểu lang vương này tương đối lợi hại bình thường người chơi nhìn thấy loại tiểu lang vương này nhất định sẽ thua không nghi ngờ đám tiểu lang vương này trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tô du nói như ninh đón g cột cố đại lực ngươi có muốn hay không ở trước mặt của ta thể hiện tài năng cố đại lực lắc đầu một cái thẹn thú nói ta làm sao có thể tại nịch đại đao trước mặt quan công đây vẫn là tô du đại ca xin mời ta có thể nhìn ra thực lực của ngươi cho nên ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta khiêm n h ư ờ n g biết không còn không đổi mau đi qua ở dưới sự thúc giục của tô du cố đại lực chỉ có thể tới trước mặt đám tiểu lang vương này hắn không chút do dự nói các người đám này tên g lê tưởng vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ đối với cố đại lực rất không nói gì bởi vì đám tiểu lang vương này căn bản sẽ không nói chuyện sau đó cố đại lực biết chuyện này về sau liền thẹn thú nói lần này là sai lầm của ta là ta đánh giá quá cao bọn họ tô du cảm thấy hắn vẫn có thực lực nhất định chính là thái độ phương diện giống như là một một tay mơ tuyển thủ bất quá cái này với hắn mà nói không sao mấu chốt nhất chính là kích thích cố đại lực tiềm lực tô du thẳng thắn nói cố đại lực ngươi nhất định phải cố lên ngươi nhất định phải hư ngạnh ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý cho nên cũng bắt đầu cổ vũ cho cố đại lực bạch tiểu lâm đột nhiên nói cố đại lực ngươi nhất định phải cẩn thận phía sau tuyệt đối không thể để cho những thứ kia tiểu lang vương đánh lén ngươi cố đại lực đã cảm giác chịu đến một điểm này tinh táo nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất nhanh lấy ra một cái kiếm thương khung tô du thấy được thanh bảo kiếm này về sau nhất thời n g â y n ngẩn hắn liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong tay của ngươi tại sao cũng có một thanh kiếm thương khung hắn nói xong về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng rất kinh ngạc bọn họ còn tưởng rằng trong cái thế giới này chỉ có tô du có duy nhất một cái kiếm tương h cung tô du không cho là đúng nói tạm thời đừng bảo là chuyện này cố đại lực ngươi vẫn là nhanh thừa thắng sông lên đi cố đại lực gật đầu một cái thẳng thắn nói một điểm này ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất mau ra kiếm trong thời gian ngắn liền đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ vạn, vạn không có nghĩ tới cái này cố đại lực sẽ lợi hại như vậy cái này cùng tô du dự đoán hắn đi từ từ đến bên người cố đại lực cười nói và không ngươi gia nhập chúng ta đi lần này tô du chủ động hướng cố đại lực ném ra cành ô liu